Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của chuyện ảnh Đế và Phó Tiên Sinh. mươi 31, Bắc Hải. Hứa Bạch mang theo bảy anh em hồ lô lên xe Diệp Viễn Tâm, băng qua hơn nửa thành phố tới đại học ở ngoại ô. Hứa Bạch thường học ở đây, nên cũng quen thuộc đường xá, nhìn cây ngô đồng đằng trước trong đầu bỗng lóe lên cũng đã đoán được mục đích của chuyến đi này. Chúng ta đi phòng đọc yêu quái ở phố Đông à? Đúng vậy, cậu biết hả? Diệp Viễn Tâm hỏi. Yêu giới không ai không biết phòng đọc yêu quái, vì ở đó là lão đại của yêu giới. Hứa Bạch đáp, Diệp Viễn Tâm ngạc nhiên. Hả, vậy là lớn hơn cả cửu lão gia. Hứa Bạch có lẽ chưa nghe nói còn ai lớn hơn anh ta. Nghe vậy, trái tim nhỏ bé của Diệp Viễn Tâm run rẩy Cửu lão gia nhà anh đã đủ đáng sợ rồi, giờ anh còn phải tới chỗ người còn khủng khiếp hơn cửu lão gia, khác nào kêu anh nạp mảng. Khi xe ngừng ở cửa sau của phòng đọc Diệp Viễn Tâm sống chết không chịu xuống xe. Cậu vào một mình đi cửu lão gia cũng không kêu tôi đi chung. Cậu là yêu quái chắc chắn sẽ có tiếng nói chung với lão đại. Hứa bạch phó tiên sinh không ở trong hà. Diệp viễn tâm nhướng mày tôi nói cửu lão gia về hồi nào. Vậy phó tiên sinh kêu tôi tới đây làm gì? Sao tôi biết được cửu lão gia chỉ nói đây là nhà bạn kêu tôi đưa cậu tới? Tóm lại nếu cửu lão gia kêu cậu tới chắc chắn sẽ không có nguy hiểm tôi chỉ là người thường không theo cậu vào trong đâu. Cũng không phải Diệp Viễn Tâm nhát gan, anh ta tình nguyện sống hồ đồ một chút, ở thế giới nhân loại của mình tận tình hưởng thụ cuộc sống ngợp trong vàng son. Còn thế giới yêu quái kia ra sao, anh hoàn toàn không có ý định tìm tòi nghiên cứu. Cửu lão gia của anh là phó tây đường, chỉ có vậy. Đôi lúc anh cũng suy nghĩ có phải cửu lão gia thích điểm này của anh nên mới giao nhiều sản nghiệp vào tay anh như thế. Diệp Viễn Tâm đã nói vậy, hứa bạch cũng không ép anh. Cậu vốn muốn hỏi phó tiên sinh lý do, nhưng tin nhắn gửi đi mãi không thấy tăm hơi, nửa ngày cũng chưa có hồi âm. Không còn cách nào, hứa bạch đành một mình vào trong. Hứa bạch ở Bắc Kinh ngần ấy năm, lại chưa lần nào đặt chân tới phòng đọc này. Thật ra khi chua tử nghị xây dựng quan hệ khắp nơi, đã từng mua giúp cậu một bộ tây trang sát bên đấy. Nghe nói ông chủ hiệu may và chủ nhân của phòng đọc là một đôi, cả hai đều là nam. Nên mới nói ngay cả lão đại cũng làm gay, làm sao trách tiểu yêu quái như hứa bạch công thành nhang mũi được. Chủ nhân của phòng đọc tên Thương Tứ, người đời gọi anh là Tứ Gia, ngoại hiệu đại ma vương. Dù sao cũng là lần đầu tiên tới cửa gặp nhân vật lợi hại như vậy, hứa bạch sửa sang ngoại hình lại một chút hít sâu một hơi. Đường lúc cậu muốn gõ cửa cánh cửa gỗ điêu khắc hoa văn cổ xưa trước mặt tự động mở ra. Y, anh em hồ lô kêu lên, cùng lúc đó. Hai giọng nói đồng thanh vang lên hoan nghênh tới chơi Thành âm kia mềm mại đáng yêu Nghe như trẻ con chưa cai sữa Hứa bạch cúi đầu nhìn Chỉ thấy hai đứa nhỏ mập mặt chỉ lớn bằng nắm tay Một trái một phải đứng ở cửa ngửa mặt nhìn cậu Một đứa mặc áo đen Một đứa mặc áo trắng Trên đỉnh đầu buộc củ tỏi Chào hai em Hứa bạch khom lưng chào hỏi Chào anh nha Hai nhóc mập mạp nói chuyện luôn đồng thanh Vào nhanh đi chủ nhân nhà ta đang ở bên trong đợi anh đó Hứa bạch ôm bảy anh em hồ lô theo chân bọn họ vào trong. Xuyên qua những kệ sách ở mặt tiền phòng đọc tới hành lang, lọt vào tầm mắt là một khoảng sân nhỏ có hoa có hồ nước còn có giàn nho tím và một cái xích đu. Thường tứ đang ở trong phòng khách đợi cậu. Hứa bạch bước vào, một người đàn ông trông còn cao lớn hơn phó tiên sinh mặc một bộ áo mỏng tay rộng màu đỏ, không hề có hình tượng rỗi thẳng chân nằm lười trên sofa, hành vi có chút khí thế phóng đãng. Trong tay anh ta còn cầm một ly hồng trà đào chống cầm xem tivi phát chương trình phim ngôn tình cầu huyết lúc 8 giờ. Chủ nhân, hai nhóc mập mặc bổ nhào vào lồng ngực thương tứ, đoạt lấy điều khiển tivi. Thương tứ mặt mày ghét bỏ đẩy hai đứa ra, nhưng hai nhóc mập mặc cho dù béo rất béo, nhưng hành động dị thường linh hoạt ôm lấy cổ tay thương tứ không buông. Vì thế đường đường lão đại của yêu giới lại cãi nhau ở ĩ với hai tiểu yêu quái chỉ to bằng nắm tay. Hứa bạch, đừng quẩy nữa. Một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên từ phía sau. Hứa Bài quay đầu lại, thanh niên thanh tú mặc sơ mi trắng bước vào, lễ phép cười cười với cậu. Rồi cậu ta quay đầu qua nhìn Thương Tứ, Thương Tứ vô tội xòe tay đầu hàng, hai nhóc mập mạp nhanh như chấp chạy tới bên chân cậu ta, lôi kéo ống quần cậu cáo trạng, lục lục lục lục, chủ nhân lại lại lại lại lại lại ăn hiếp chúng ta. Ừ, trong bếp có pudding, đi ăn đi. Thanh niên lục lục cúi người sờ sờ đầu hai nhóc mập mạp, hai đứa vui vẻ chạy đi, còn kéo cả bảy anh em hồ lô đi chung. trước khi đi hai đứa cực kỳ đắc ý tinh quái vạn mông làm mặt quỷ với thương tứ hứa bạch thấy chắc lão đại sắp thức chết rồi nhưng không anh ta đứng dậy ôm chặt eo thanh niên kia như con mèo lớn cọ cọ khuôn mặt cậu chơi lưu manh hứa bạch ăn một tấn cầu lương ôm hận trong lòng gián tiếp nghi ngờ dụng ý cửa phó tiên sinh không phải anh ấy kêu cậu tới đây ăn cầu lương chứ đáng thương cho hứa a tiên còn chưa ăn cơm chiều cũng may thanh niên kịp thời ngăn cản hành vi vô nhân đạo của lão đại quay đầu đón tiếp hứa bạch Hứa bạch đoán cậu hẳn là ông chủ hiệu may cách vách một nhà thiết kế nổi danh trong giới, Lục Chi Phi. So với thương tứ, Lục Chi Phi ôn hòa nhẹ nhàng hơn nhiều tuy không quá thân thiện với người khác nhưng cho người ta cảm giác thả lòng thoải mái. Anh ăn cơm chưa, nếu chưa thì đợi tôi vào bếp nấu cháo đậu đỏ mình ăn chung. Lục Chi Phi nói, hứa bạch cũng đang đói, nghe vậy càng không làm ra vẻ, hào sảng đồng ý ngay. Lục chi phi đi rồi thương tứ rốt cuộc ngồi thẳng lạnh liếc mắt đánh giá trên dưới hứa bạch uy nghiêm của đại ma vương dần dần hiện ra. Phó Tây Đường có nói gì với cậu chưa? Hứa bạch lắc đầu, tạm thời chưa liên hệ được với phó tiên sinh tứ ra biết anh ấy đang ở đâu không? Nghe vậy thương tứ rốt cuộc xem trọng hứa bạch hơn một chút. Khó trách phó Tây Đường tự mình gọi điện nhờ anh hỗ trợ tiểu xả yêu này xác thực có chỗ hơn người anh đem khí thế như vậy ra. Hứa bạch vẫn ngồi ngay ngắn đoan chính giữ được biểu hiện thẳng thắn, hào phóng không kiêu ngạo không xìm nịnh Nếu hắn không nói cho cậu tự nhiên ta cũng không thể Thương tứ nói thu lại khí thế lười biếng dựa lên sofa Hắn chỉ nhờ ta giúp cậu một vấn đề Hỗ trợ hứa bạch sửng sốt cậu là diễn viên nhỉ Gặp phải bình cảnh hứa bạch tức khắc a một tiếng cậu chỉ bâng quơ vài câu lúc nói chuyện phiếm với A yên Không ngờ phó tiên sinh cũng biết còn nhờ và thương tứ giúp cậu Sắc sóc như vậy trong lòng hứa bạch không ngăn được ấm áp nổi lên Lúc này lục chi phi bưng cháo đậu đỏ ra Ba người ngồi xuống ăn cháo trước Chủ nghệ của lục chi phi rất tốt cháo đậu đỏ ăn cực kỳ ngon Nhưng cầu lương quá nhiều đã che giấu hết tất cả hương vị từ cháo đậu đỏ Hứa bạch ăn đến sống không còn gì luyến tiếc cậu cúi đầu nhìn một mảng đỏ hồng xinh đẹp lại nhớ tới phó tiên sinh Có mấy dòng thơ viết thế nào ấy nhỉ Hồng đậu sinh Nam Quốc Xuân lai phát kỳ chi nguyện quân đa thái hiệt, thử vật tối tương tư, yêu đương ghê gớm thật. ăn xong, thương tứ dặn dò hai nhóc mập mạp vài câu, hai đứa bạch bạch bạch chạy đi, lại bạch bạch bạch khiêng một quyển sách trở về. hứa bạch liếc nhìn bìa sách, đúng là một đóa hoa của bác Hải Tiên sinh. thương tứ nhận lấy sách, chuyện xưa trong đường số 09 phố Bắc là hư cấu, nhưng ta có thể đưa cậu đến niên đại của bối cảnh phim, cậu muốn cảm thụ cái gì, nhìn ngắm cái gì tùy ý cậu. nghe vậy, đôi mắt hứa bạch hơi sáng lên. Thực sự có thể sao? Thương tứ nhếch nhếch khóe môi. Đương nhiên cậu nghĩ bổn đại gia là ai? Lời vừa dứt lục chi phi đem ra một bộ quần áo học sinh thời dân quốc để hứa bạch thay. Lúc hứa bạch thay xong bước ra thương tứ mở sách quyển sách bắt đầu tự động qua trang. Trong tiếng lật giấy xôn xao, từng ký tự màu vàng nối nhau chóc ra từ những dòng chữ mực đen trên trang giấy xoay tròn vây quanh hai người. Hứa bạch chỉ cảm thấy một lực hút từ trong sách sau một thoáng hoa mắt cảm giác không trọng lực kéo đến. Bộ, tiếng sách khép lại gọi suy nghĩ của hứa bạch trở về cậu chớp chớp mắt một chiếc xe kéo sệt qua trước mắt Cậu theo bản năng lui về sau một bước, nhìn quanh khắp mọi nơi, mùa thu của Bắc Bình năm 1940 không một lời báo trước đập vào mắt cậu Âm thanh của thương tứ vang lên từ đằng sau, ta vào quán trà nhỏ đằng kia ngồi cậu xem xong thì tới đó tìm ta Hứa bạch nghe vậy thì quay đầu thương tứ đã không còn ở đây Cách đó không xa quả thật có một căn nhà sát đường tinh xảo trên bảng hiệu đề ba chữ to không chút vẽ viên quán trà nhỏ. Đây là quán trà mà phó tiên sinh đánh bài với hồ tam tiểu thư sao. Vậy lúc này phó tiên sinh có ở trong đó không? Hứa bạch nghĩ vậy, nhìn không được muốn lập tức qua xem. Nhưng nhấc lên nửa bước chân, cậu ngừng lại âm thầm buồn dầu. Lúc này là phó tây đường cố ý nhờ và bạn bè hỗ trợ, giúp cậu vượt qua bình cảnh, cậu không thể phụ ý tốt của phó tiên sinh được. Hứa Bạch đành dừng lại, nhìn chung quanh, nơi này hình như là công viên Bắc Hải. Hứa Bạch nhớ rõ Bắc Hải tiên sinh có nhiều chương viết về công viên Bắc Hải, anh cảm thấy mình trùng tên với công viên này chính là Duyên Phận. Hứa Bạch cẩn thận nhớ lại nội dung trong sách quả nhiên thấy được rất nhiều địa phương tương ứng, cậu bắt đầu tìm đường tới bên hồ. Đúng lúc này, phía trước truyền lại một âm thanh quen thuộc. Hứa Bạch nhất thời chưa nhận ra, vừa dương mắt lên đã thấy là A yên đây mà. A yên lúc này và A yên hiện đại không có gì khác biệt đều là thiếu niên hơn 10 tuổi tràn đầy sức sống, trên má lấm tấm tàn nhang nho nhỏ đáng yêu, mặc quần yếm đội mũ bê Cậu bé đang kéo xe lao vút đi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Trên xe kéo là một ông lão tóc hoa dâm ngồi xếp bằng, khí chất nho nhã, mặc áo dài trắng xanh, đôi tay cắm vào trong ống tay áo, luôn miệng kêu A yên chạy nhanh hơn nữa. Bác hải tiên sinh không nhanh nữa được đâu, nhanh quá tiên sinh sẽ mắng ta. A Yên vừa chạy vừa nói, tiếng cười sang sảng vang khắp phố phường. Nhưng điều khiến Hứa Bạch ngạc nhiên là ông lão kia là Bắc Hải tiên sinh. Không phải anh ấy là anh em song sinh của Phó tiên sinh sao? Chương 32, trong sách, Hứa Bạch đuổi theo xe kéo qua ba con phố, mới bắt kịp A Yên ngay bên hồ Bắc Hải. Cậu buồn bực thở phì phò, không thể phủ nhận một yêu thanh niên trai tráng là cậu đây, thế mà không chạy lại tay kéo xe A Yên. Yên đại ca không hổ là yên đại ca, nếu đi làm phu xe thật chắc chắn sẽ là một tay đua kiệt xuất. Nhưng hứa bạch đã tính xót một chuyện, a yên của lúc này chưa quen biết cậu. Nhìn a yên đậu xe ven hồ bỗng nhiên tiến tới trước mặt, hai tay khoanh trước ngực, không khách khí chất vấn cậu vì sao đuổi theo bọn họ, hứa bạch không biết nên giải thích thế nào. Tôi, ngập ngừng mấy giây cậu mới trả lời, đúng rồi tôi là độc giả trung thành của bắc hải tiên sinh, đặc biệt thích sách của anh ấy. Thật sao? A yên nhìn hứa bạch từ trên xuống dưới ánh mắt ngập tràn không tín nhiệm Ta cảnh cáo cậu cậu đừng chơi trò bị bợm với ông đây Nếu không ông cho cậu tiền mất tật mang Tôi thật sự không có Hứa bạch đảm bảo nhiều lần cũng đọc ra được mấy đoạn kinh điển Trong một quyển sách khác của Bắc Hải Tiên Sinh Mới làm A yên bớt chút cảnh giác Hiện tại bọn họ đang ở trong thế giới của một đóa hoa Vậy hẳn là một đóa hoa chưa được xuất bản Hứa bạch lần đầu nhìn thấy A yên trong bộ dáng lạ lẫm thế này Lạnh lùng, khốc liệt tràn ngập đề phòng, thậm chí có lúc còn tản ra uy nghiêm nhàn nhạt. Nhưng nghĩ lại sự đặc thù của niên đại này, hứa bài cảm thấy như vậy cũng hợp lý. Đây không phải thời buổi hòa bình tự do, nói đi là sách ba lô lên là đi cũng không phải xã hội internet một hai câu là thêm WeChat, ở nơi này dù giữa ban ngày ban mặt ngay trên đường cái thì vẫn tiềm tàng đủ loại nguy hiểm. Kể cả khi yêu quái lợi hại hơn gấp trăm lần so với người thường, cũng chưa đảm bảo chắc chắc tồn tại nổi trong thời buổi loạn thế. đúng lúc này Hứa Bạch nhìn xe kéo trống không giật mình hoảng sợ Bác Hải Tiên sinh đâu rồi A Yên bỗng quay đầu thấy thế lập tức lao đi vừa tìm kiếm vừa gọi to Bác Hải Tiên sinh Bác Hải Tiên sinh A Yên căng thẳng quá mức Hứa Bạch cũng bị cảm nhiễm mà khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm cậu thậm chí còn xem trong nước rất sợ người rất xuống hồ chung quanh hồ có rất nhiều người A Yên tìm nơi nơi nhìn tới hoa cả mắt cũng không thấy càng thêm lo lắng Bác Hải Tiên sinh Bác hải nhị đại gia, đây, tiếng đáp lại vang lên từ nơi xa. A yên đen mặt kêu tên thì không trả lời, một hai phải kêu nhị đại gia mới chịu cái tật xấu gì không biết. Nhưng chửi thầm thì chửi thầm, người lại nhanh như chớp chạy qua, bắt lấy cánh tay nhị đại gia không buông. Nhị đại gia, sao anh lại một mình chạy tới đây, làm ta tìm muốn chết. A yên nói, phó bác hải ngượng ngùng cười cười, đôi mắt lại liếc qua ngắm nghía sâu hồ lông ngào đường bên cạnh. Người bán hàng rong cười cười mời chào. Vị đại gia này, ngài dùng thử một cây đi. Thời điểm hứa bạch đuổi tới, phó nhị đại gia bắc hải một thân áo dài xanh trắng, khí chất nho nhã đang kéo ống tay áo A Yên, như con nít quấn lấy người lớn đòi mua kẹo. Nhưng rõ ràng anh mới là người lớn, bề ngoài A Yên lại là thiếu niên, thế mà thân phận hai người cứ như bị hoán đổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của A Yên nhăn tít lại. Tiên sinh nói anh không được ăn kẹo nữa. Phó bắc hải nghe vậy thì hơi mất mắt, sau đó lại cười rộ lên, trông mong mà nhìn A Yên. Ta mua về cho anh trai ăn, vậy cũng được không cho ngài ăn vụng, cũng không cho phép một mình chạy trốn như vừa rồi, biết chưa? A Yên nói, phó Bắc Hải gật đầu liên tục, biết biết ta đâu phải trẻ con, lúc này A Yên mới nhượng bộ mua một sâu kẹo hồ lô. Phó Bắc Hải còn nghiêm túc chọn lựa nửa ngày, cuối cùng tuyển ra một sâu to tròn bóng loáng, xinh đẹp ngon mắt nhất cầm trong tay. Không được ăn vụng Nga, A Yên dặn dò lần nữa, biết biết. Phó Bác Hải vui tươi hớn hở, bây giờ mặc kệ A Yên nói gì anh cũng đồng ý hết. Hứa Bạch đứng một bên nhìn, do dự có nên lên tiếng chào hỏi cậu cảm thấy trạng thái của Bác Hải tiên sinh có gì đó không đúng, rõ ràng anh nên giống như Phó tiên sinh có được dung nhan bất lão nhưng anh lại già đi. tuy bề ngoài lão hóa, nhưng lại giống như một đứa nhỏ không chịu lớn. A Yên không để ý Hứa Bạch nắm tay Phó Bác Hải thẳng tiến đến bên hồ. Hai người chậm gì gì đi dọc bờ hồ, hứa bài cách một khoảng theo chân bọn họ, nhìn từ xa xa. Cậu thấy phó Bắc Hải thường xuyên dừng lại, ngồi sổm xuống duỗi tay muốn vớt cá trong hồ. Trước ngực anh đeo chiếc đồng hồ quả quyết màu vàng, nó lắc lư theo động tác tay của anh. Chỉ chốc lát sau, anh lại đứng dưới táng cây phong mê mẩn nhìn lá cây rơi xuống, ngơ ngác ngẩng đầu ngắm nắng chiều miên man với lá phong. anh cười tới ngây thơ hồn nhiên, hệt như Bắc Hải tiên sinh nồng đậm chủ nghĩa lãng mạn hứa bạch cảm nhận được từ trong sách. Phó Bắc Hải già rồi vẫn có bảy tám phần tương tự Phó Tây Đường khiến Hứa Bạch thường xuyên có cảm giác hốt hoảng. Chỉ là so với Phó Tây Đường lạnh lùng thì Phó Hứa Bạch bình dị gần gũi hơn. Nhưng chẳng được bao lâu, Hứa Bạch thấy bên kia giường như đang giận dỗi. Phó Bắc Hải ngồi xổm trên mặt đất tự ôm đầu gối cực kỳ đáng thương. A yên muốn kéo anh dậy, anh lại không chịu đứng lên. hứa bạch do dự một lát thôi cứ đi qua đi có chuyện gì vậy có cần tôi hỗ trợ không hứa bạch hỏi cậu giúp được cái gì a yên tức giận dỗi cậu một câu cũng không quay đầu lại mà ngồi xổm xuống trước mặt phó bác hải trong giọng nói mang theo đau lòng bất đắc dĩ thậm chí là khẩn cầu khuyên bảo nhị đại gia anh nhìn xem ta là a yên a yên đó anh có nhớ không mỗi buổi tối ta đều mở cửa cho anh Phó Bác Hải hoài nghi nhìn nó, rụt người lại một biên độ nhỏ tay gắt gao nắm chặt sâu kẹo hồ lô. A Yên tiếp tục khuyên bảo, vậy ngài mở đồng hồ quả quyết trước ngực xem đi, trong đó có hình chúng ta chụp chung. Phó Bác Hải nắm chặt sâu kẹo hồ lô giấu ra sau lưng cứ như sợ A Yên cướp mất, rồi mới mở ra đồng hồ quả quyết quả nhiên bên trong có tấm ảnh trắng đen. Là một ảnh chụp gia đình, bối cảnh đúng là nhà số 10 phố bắc hứa bạch quen thuộc. Phó Tây Đường và Phó Bắc Hải ngồi trên ghế bành màu trắng trước nhà, hai khuôn mặt giống nhau như đúc một tây trang dày da lạnh lùng quý khí, một áo dài xanh trắng ôn tồn lễ độ. A Yên và một người đàn ông cường tráng bạm trợn phân biệt đứng phía sau hai người, trong góc còn có hai dây thường xuân đang ngó giáo rát. Phó Bắc Hải nhìn bức ảnh, bỗng dưng cười, duỗi tay chỉ vào Phó Tây Đường. Anh trai, đúng vậy, đó là anh trai của anh, giờ ta đưa anh về tìm ngài ấy được không? A Yên dỗ dành, cậu đừng gạt ta đó. phó bắc hải nói tất nhiên rồi a yên đảm bảo nhiều lần phó bắc hải mới ngoan ngoãn để nó nắm tay dẫn đi lúc bước ngang qua hứa bạch phó bắc hải ngờ vực nhìn cậu cậu lại là ai tôi hứa bạch không nghĩ phó bắc hải sẽ nói chuyện với mình vội đem lý do thoái thác với a yên vừa nãy nói lại một lần ai ngờ phó bắc hải nghe xong lại rất phấn khởi thật vậy sao ta viết xong rồi còn xuất bản nữa hứa bạch gật đầu đúng vậy đã xuất bản Tôi đặc biệt thích quyền hải đường, viết đặc biệt xuất sắc. Xem đến lúc này, hứa bạch đã hiểu rõ phó bắc hải đã có triệu chứng Alzheimer, hay như mọi người thường nói chính là già cả si ngốc. Phó bác hải thuần túy là đang vui sướng, anh nhìn hứa bạch rồi thân thiện giữ chặt tay cậu, muốn dẫn cậu về nhà xem những bản thảo chưa công bố. Cậu đi chung đi ta dẫn cậu đi xem. Trong lòng phó bắc hải, hải đường cũng là quyền anh thích nhất. Hứa Bạch không tiện từ chối, bản thân cũng muốn xem thử thật, vì thế nhìn về phía A Yên. A Yên vốn định đuổi người lai lịch không rõ ràng này, nhưng thấy phó Bắc Hải vui vẻ như vậy, lại không đành lòng. A Yên ra lệnh không cho phép tới gần Bắc Hải tiên sinh trong vòng ba bước Hứa Bạch mới có thể theo xe bọn họ trở về phố Bắc. Nơi này cách phố Bắc không xa, Hứa Bạch theo chân họ xuyên qua hẻm phố càng cảm nhận sâu hơn về sự đặc sắc đặc thù của thời đại này. Người bán hàng rong đầy xe chất đầy nước đậu xanh chạm mặt ba người, liền dừng lại cúi chào bọn họ. Trong giọng nói mang theo thân thiện cũng có cung kính. Còn có đứa nhỏ cho ai, cho ai con nhà ai không biết ôm hộp cơm đi vào ngõ nhỏ, bên trong mơ hồ tỏa ra mùi thơm thịt nướng. Hứa bạch từng đọc được trong sách của Bác Hải tiên sinh rằng Bắc Kinh có mấy nhà bán thịt nướng cực kỳ ngon. Ở thế giới này đang là chớm thu, đúng vào thời điểm chuyển mùa. Hứa bạch nghe hương vị phố phường từ bốn phương tám hướng ùa tới, thầm nghĩ, bất kể ở thời dại nào, dầu có hay khốn khổ cuộc sống vẫn tiếp diễn theo đà vận động. Cách phố bắc ngã ít àng gần, trong lòng hứa bạch cũng khẩn trương đến lạ. Không biết cậu có gặp được phó tiên sinh không, lúc này phó tiên sinh trông như thế nào, nghĩ một hồi thì đã tới nhà số 10. a yên mở cửa cho bọn họ vào, gọi một tiếng nhưng không có ai trả lời. Tiên sinh còn chưa về sao A Yên nói thầm, xoay người đỡ phó Bắc Hải xuống xe, lát nữa tiên sinh sẽ trở lại anh ngồi xuống một chút trước được không? Phó Bắc Hải gật gật đầu, nhưng không vào trong mà đặt mông ngồi ở bậc tam cấp trước nhà cầm sâu kẹo hồ lô nhìn cửa giống như muốn đợi phó Tây Đường trở về. Cậu trông anh ấy, không cho sằng bậy. A Yên chừng mắt liếc hứa bạch chạy nhanh vào trong nhà. Lúc bước vào thì vung tay, dây thường xuân em men theo mái hiên lại giám sát hứa bạch. Hứa Bạch cũng không để ý thoải mái ngồi xuống bên người Phó Bắc Hải trò chuyện vài câu với anh. Đều là chuyện về mấy quyển sách rất nhanh đã thu hút được sự chú ý của Phó Bắc Hải. Anh rất phấn khởi chia sẻ những chuyện thú vị khi sáng tác và tư tưởng kỳ diệu của anh với Hứa Bạch. Suy nghĩ của anh vào lúc này trở nên cực kỳ minh mẫn, nói chuyện như một nhà bác học có khiếu hài hước. Hứa Bạch nghe tới nhập tâm, rất nhanh đã quên mất Phó Tây Đường. Cậu nghe tới nỗi quên cả thời gian, cho đến khi trên đỉnh đầu vang lên tiếng xé gió cùng lúc đó sinh lực giữa đất trời giao động khác thường tuy hứa bạch chỉ là tiểu yêu quái nhưng giao động mạnh như thế cậu vẫn cảm nhận được hứa bạch lập tức kéo phó bắc hải ra sau lưng bảo hộ khoảnh khắc ngẩng đầu liền đón một bóng dáng từ trên trời giáng xuống đó là phó tiên sinh chỉ thấy phó tây đường khoác áo choàng đen như áng mây tối màu trong gió thu phần phật uyển chuyển nhẹ nhàng dừng trên nóc nhà số 10 phố bắc trong nháy mắt kia hứa bạch và phó tây đường bốn mắt giao nhau Hứa bạch không biết nên hình dung ánh mắt lạnh băng kia thế nào chính là lạnh đến nỗi gai cả sống lưng. Tiếp đó phó tây đường đứng yên anh xoay người về một hướng, nâng tay phải lên, dây thường xuân em như nhận được triệu hoán, nhanh chóng phóng các nhánh dây leo ra bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Vô số dây mây không ngừng biến dài ra to lớn lên, nên cuồng kéo tới bên ngoài, sau đó bện vào nhau, như một cái lồng chim bao phủ số 10 phố bắc ở bên trong. Vài mảnh lá xanh trượt xuống trước mặt hứa bạch cậu ngạc nhiên nhìn phó tây đường lưu truyền pháp lực trong lòng bàn tay, dây kế tiếp ánh mắt cậu thoáng thấy qua một đoàn xương đen như sao băng thẳng tắp tấn công phó tây đường. Phó tiên sinh, hứa bạch cấp bách hô to. Phó tây đường không quay đầu, pháp lực lưu truyền trong lòng bàn tay bao bọc lấy đá quý đen khảm trên đỉnh ba tông, trong nháy mắt mở ra kết giới. Bên ngoài kết giới, loạn thế như cũ. Bên trong kết giới, biến ảo khôn lường trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc ba tong trong tay phó tây đường hung hăng đánh lui xương đen phút chốc xương đen tung tuế hóa thành thân ảnh một người hứa bạch hơi hơi nhíu mày lúc mới thấy đoàn xương đen kia cậu còn suy nghĩ người nọ có phải khư lê không nhưng khư lê lại không có sát ý nồng đậm như vậy không giống như ảnh yêu xương đen tàn mạn khắp nơi chẳng qua là pháp lực của anh ta Đó là một người đàn ông lạ mặt pháp lực mạnh mẽ đánh với thuộc hạ của phó tiên sinh qua hơn 10 chiêu vẫn không lộ ra chút mệt mỏi. Lúc này, một vài người từ bốn phương tám hướng lao vụt ra ý đồ đánh vỡ không bảo vệ của dây thường xuân em, mục tiêu hình như là phó Bắc Hải. Hứa bạch hít sâu, bảo hộ phó Bắc Hải sau lưng, hoàn toàn đã quên mình là kẻ từ bên ngoài xâm nhập vào thế giới này. Phó Bắc Hải nôn nóng vươn tay vào không trung nhưng lại hoàn toàn bất lực giống như một người thường không có pháp lực. hứa bạch nhìn một màn này trong lòng lóe lên suy đoán bất ngờ một giọng nam trầm thấp từ tính vang lên bên tai cậu chực sao lại xuyên tới thời điểm này hứa bạch quay đầu lại là thương tứ tứ gia anh đừng nói nhiều ta muốn qua trang dứt lời thương tứ đặt tay lên vai hứa bạch ký tự màu vàng lần nữa xuất hiện trước mắt hứa bạch tung bay khắp nơi làm nhòe tầm mắt cậu đến khi cậu mở mắt ra nhìn rõ cảnh vật bốn phía lại thấy mình đã tới một địa phương hoàn toàn xa lạ Chúng ta cứ đi vậy sao? Hứa bạch nhịn không được hỏi. Cậu cho rằng phó Tây đường lúc ấy là người cậu có thể trêu chọc sao? Thương tứ hỏi lại, dứt lời, nhìn hứa bạch không ngăn được lo lắng, thương tứ lại cười khẽ. Yên tâm đi, ngoại trừ bổn đại gia, không có mấy yêu quái có thể đối phó được phó tiên sinh của cậu, hắn còn êm đẹp mà sống tới giờ đấy thay. Huống hồ kia chỉ là thế giới trong sách, trong sách chỉ như một thế giới trong gương, không tác động lẫn nhau với hiện thực bên ngoài. Hứa bạch rõ ràng đạo lý này, nhưng tâm tình lo lắng cho phó tây đường không dễ dàng gì mà áp chế được. Một chàng cảnh báo đột ngột vang lên, tiếng cảnh báo một ngắn một dài, nối tiếp không ngừng. Hứa bạch bỗng ngẩng đầu nhìn khắp chung quanh, mới đầu còn chưa thấy có gì khác thường, nhưng chỉ chốc lát sau, vô số học sinh lẫn dân chúng bình thường từ bốn phương tám hướng ào ào đổ về phía này. Cậu và thương tứ đang ở vùng ngoại ô thương tứ chỉ chỉ quốc lộ phía trước. Dọc theo quốc lộ đó là tây nam bên cạnh. Lúc này hứa bạch mới hiểu rõ bọn họ đã tới Vân Nam Chỉ một thoáng chớp mắt oanh ta cũng theo tới mươi 33 trở về Trong lúc lẫn giữa đám đông chạy loạn hứa bạch đã nhìn thấy Bắc hải tiên sinh Lúc này anh hắn còn trong bộ dáng trẻ tuổi với gương mặt giống với phó tiên sinh như đúc Mặc áo dài xám xanh mộc mạc tay ôm một chồng sách cùng các học sinh khác học tốc trốn chạy Máy bay oanh tạc trong thành bọn họ tháo chạy ra vùng ngoại ô Hứa Bạch lướt qua biểu cảm của từng người một, chạm phải những cặp mắt thâm thúy của bọn họ, nghe âm thanh oanh tạc không dứt bên tai mà chỉ thấy ra đầu tê dại. Hết thảy những gì diễn ra trước mắt này đều là những điều cậu chưa bao giờ có thể tưởng tượng tới. Cho dù ở đang ngoài thành, âm thanh oanh tạc liên miên không ngừng phóng đại vẫn khiến Hứa Bạch cảm giác được sự vội vã, phảng phất như Tử Vong đang đuổi sát phía sau lưng. Đi thôi, ta mang cậu vào thành nhìn xem. dứt lời thương tứ lần nữa đặt tay lên vai hứa bạch trong giây lát cả hai đã có mặt trong nội thành. Mãi cho đến rất lâu về sau, hứa bạch cũng thật không mong muốn hồi thưởng lại tình cảnh này chút nào. Tóm lại khi cậu được thương tứ đưa khỏi thế giới trong sách trên lưng đã thấm ướt mồ hôi lạnh. Khoảnh khắc khép lại đôi mắt trợn to quá lâu cảm giác chua xót dâng lên làm cậu thiếu chút nữa rớt nước mắt. bom đạn bùng nổ cuốn lên bụi bặm mịt mù đoàn người hoảng loạn cùng trốn trong động ở ngoại ô gương mặt người trẻ tuổi vẫn không quên ngâm những dòng thơ từng đợt từng đợt luân phiên tái hiện trong tâm trí cũng dấy lên ngũ vị tạp trần trong lòng cậu lục chi phi đưa qua cho cậu một ly nước ấm hứa bạch ngần người cầm lên uống vội một ngụm cảm giác ấm áp thẳng tiến vào dạ dày đưa cậu về thế giới thực cảm ơn hứa bạch nói lời cảm tạ sau đó xin phép ra về để sửa sang lại tâm tình chuẩn bị thật tốt cho ngày mai Trở về nhà, sau khi giao anh em hồ lô cho tướng quân và dây thường xuân em chăm sóc hứa bạch liền tự nhốt mình trong phòng sách. Cậu kiểm tra di động thấy phó tiên sinh vẫn chưa trả lời tin nhắn, bèn thẳng thắn gửi đi một câu cảm ơn rồi cất điện thoại vào ngăn kéo. Suốt buổi tối hôm đó, hứa bạch cũng không ra khỏi phòng sách. Sáng hôm sau, Khương sinh ở phim trường chờ mãi vẫn chưa thấy hứa bạch bèn sang cách vách tìm kiếm khi ấy phòng sách mới phát ra chút động tĩnh. dây thường xuân em mở cửa cho khương sinh cậu vội vàng vọt vào trong phòng bừa bộn ngổn ngang trên nền nhà sách rơi tán loạn hứa bạch ngần người ngồi trước kệ sách thoạt nhìn cậu thực suy sút đầu rũ thấp tóc tai lộn xộn chân để trần vẫn chưa thay bộ đồ của hôm qua tay cậu cầm chặt chiếc bút máy cùng một sấp bàn thảo trong đó có tờ còn trắng trơn có tờ chi chít chữ có tờ lại vẽ đầy đường cong lộn xộn anh hứa Khương Sinh bị tình cảnh trước mắt xọa tới hồn vía lên mây, lo lắng đến gần chết vội vàng xông lên đỡ Hứa Bạch dậy. Nhưng cậu vừa cất được nửa bước chân, Hứa Bạch bỗng ngẩng đầu quát to. "Đừng nhúc nhích." Khương Sinh tức khắc cứng đờ, giữ nguyên tư thế nhấc chân, không dám cử động nữa. Sắc mặt Hứa Bạch thoạt nhìn rất tệ, dưới mắt một mảng xanh đen, đôi hàng mi nhíu lại, lộ rõ chật vật dã rời. Nhưng cặp mắt lại lóe sáng như tinh tú, lại tựa thủy thủ chơ vơ giữa biển rộng vô biên rốt cuộc bắt được ánh hải đăng. Cậu hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, rồi mới đứng lên, dùng giọng tương đối ôn hòa nói, mấy thứ này cứ để yên đó, chờ anh quay xong tự anh sắp xếp lại. Dạ dạ, Khương Sinh vội vàng gật như bừa củi, ngập ngừng, anh hứa em, em nhúc nhích được chưa? Hứa bạch đỡ chán nhìn tư thế kim kê độc lập của Khương Sinh. Ừ ừ ừ, đâu phải động một cái thì anh đánh cậu đâu, mau mau quay lại phim trường thôi. Hồi đó chu từ nghị tuyển trợ lý cho cậu có phải quên mất tiêu chí trí thông minh không nhỉ? Hai người chạy tới phim trường, Khương Sinh còn hỏi hứa bạch có muốn ăn chút gì không, hứa bạch từ chối. Ăn ít càng mau đói hơn thôi, và lại hiện tại đang cần tạo hình suy sụp một chút giữ nguyên như vậy coi như đỡ tốn phần phấn son hóa trang ấy chứ. Huống hồ, bọn họ muộn giờ rồi. Diêu đảo, xin lỗi, tôi đến trễ. Hứa bạch cười áy náy xài bước đi qua. Diêu trường liếc sang đánh giá hứa bạch từ trên xuống dưới ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng bất ngờ. Ông không biết làm sao hứa bạch chỉ dùng một đêm đã biến thành như vậy, nhưng với ông mà nói thì đây là chuyện tốt, ông nhanh chóng kêu tiểu mạc trang điểm cho hứa bạch ngay, chấp lấy trạng thái khả ngộ bất khả cầu này. Hứa bạch không vội hóa trang mà đưa một sấp bàn thảo đã viết ở phòng sách cho Diêu Trương xem, cũng đứng cạnh bên nhỏ giọng giải thích. Diêu Trương mới đầu còn nhíu nhíu mi, càng nghe càng thấy có ý tứ, hai người cứ thế thảo luận ước chừng hơn nửa giờ, rốt cuộc thống nhất kết quả. Bọn họ muốn sử kịch bản một chút nói đúng hơn là sử cách nam chính biểu hiện sự dày vò và dễ dụa. Tình tiết nguyên bản là sau phút cảm xúc bùng nổ, hứa bạch chỉ ngồi thường người giữa phòng sách hỗn loạn, nội tâm rằng xé ngổn ngang. Nhưng hứa bạch suy nghĩ cả đêm qua, cũng thả mình nghiệm sự dễ dụa cuối cùng cân nhắc ra một phương pháp càng tốt hơn. Thẩm thanh thư tuy sinh ra trong thời loạn thế, cũng có tín ngưỡng của người đọc sách nhưng trung quy vẫn còn trẻ tuổi, sau khi gặp phải đà kích trong thời gian một buổi tối ngắn ngủi mà muốn lột xác thẳng tiến tới sự giác ngộ cuối cùng là chuyện rất khó. Hứa bạch nhớ đến hai chữ tình cờ đọc được trong một quyển sách phó tây đường cất giữ thận độc. Suy cho cùng, cho dù một người có tâm trí kiên định đến đâu, lẻ loi một mình mà nghĩ suy quá nhiều thì dao động là chuyện quá đỗi hiển nhiên, cũng như dễ dàng loạn trí. Cho nên thứ thẩm thanh thư thực sự cần đơn giản chỉ là điều gì đó tựa một khúc gỗ nổi, một chản đèn sáng, tại thời khắc mấu chốt kéo y lên, dọi soi phương hướng chính xác cho y. Vào lúc mạch suy nghĩ này hình thành, trong đầu hứa bạch hiện lên gương mặt bỗng rực rỡ tựa thái dương của bác hải tiên sinh khi anh kể về những ý tưởng kỳ diệu độc đáo của mình. Vì thế, khi chính thức quay, hứa bạch sự tư thế ngồi ban đầu thành quỳ ngồi. Diệu trường hết sức chăm chú nhìn hứa bạch trong màn ảnh, không, lúc này y là thẩm thanh thư. Y quỳ ngồi trong thư phòng bừa bộn, hai vai sụp xuống cả người phảng phất như không cách nào kiềm chế được mà chìm trong mênh mông thống khổ và dẫy rủa Thời gian như lắng lại, không rõ đã qua bao lâu y bỗng động đậy, Tựa như kẻ lữ hành giữa sa mạc thấy được suối nước y nhào tới bên chiếc bút máy rơi dưới bàn đọc sách gắt gao nắm chặt hai mắt đỏ bừng. Y thở phì phò, ánh mắt dại ra đỡ đẫn đào quanh khắp nơi, rốt cuộc bắt được trang sấp trắng dùng để viết bàn thảo rơi loạn ở góc phòng. y lảo đảo đứng lên đi về phía đó chộp lấy tờ giấy bắt đầu hạ bút y viết liên tục không chưa phút giây nào ngừng nghỉ lộ rõ dồn dập và bất an như thể giây tiếp theo sẽ bị cướp mất giấy bút trong tay lẫn tín ngưỡng và kiên trì mình dốc lòng theo đuổi từng nét bút một giúp y chút hết những lời thơ trong lòng những ký tự màu đen kia trải ra nỗi lo âu của y cũng biểu đạt sự bất lực cùng cực y mang y viết rất nhiều từ vô nghĩa cũng vẽ rất nhiều đường nét lộn xộn từng giọt nước mắt trượt dài thấm ướt bản thảo giang dở nhòe đi mực đen vừa in vết y gắt gao siết lấy tờ giấy cắn chặt răng xoẹt một tiếng ngòi bút xuyên thủng lớp giấy mỏng manh kéo ra một đường cong màu đen thật dài đường gạch nâng cao hướng về phía trước gió đêm tràn vào cửa sổ lần nữa làm mọi thứ trong phòng càng thêm bừa bộn tốt diêu Trương kích động đứng bật dậy lang nha bỏng chuẩn bị cũng chưa có cơ hội dùng tới cố gắng giữ nguyên cảm giác này mau bổ sung một cảnh đặc tả Nhanh lên nhanh lên, nghe vậy, hứa bạch càng không buồn nhúc nhích. Cậu còn đắm chìm trong cảm xúc vừa rồi, trong chốc lát chưa thoát ra được. Diêu Trương tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, quay bổ sung vài cảnh đặc tả, vài chỗ ông cảm thấy có thể tiếp tục cải thiện thì bắt hứa bạch quay lại lần nữa. Một đám người lăn lộn cả ngày, rốt cuộc hoàn thành đoạn khó nhất trong suốt diễn này. Diêu Trương cực kỳ hồ hởi, vùng tay lên tuyên bố cho hứa bạch được kết thúc công việc sớm. Khương sinh đưa hứa bạch về cách vách thấy hứa bạch như chưa thoát vai, vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc của nhân vật bèn vọt một bước lớn tới trước tivi bật kênh nông nghiệp ngay. Khương sinh cho rằng niềm vui sướng khi được mùa của các bác nông dân sẽ truyền năng lượng tích cực giúp hứa bạch khôi phục lại bình thường. Nhưng khi đứng trước tivi Khương sinh bỗng thấy hình như có gì đó sai sai, là loại cảm giác rất quen thuộc, có một loại áp lực uy nghiêm làm người ta hít thở không thông truyền ra từ trong góc phòng khách. cậu ta vội vàng quay đầu lại liền thấy phó tây đường đã biến mất nhiều ngày lại chậm rãi cất bước xuống lầu đại đại đại đại lão bản khương sinh lắp bắp hứa bạch đang mất hồn nghe vậy ngơ ngác ngẩng đầu lên bốn mắt nhìn nhau cùng phó tây đường phó tây đường nhận ra trạng thái bất thường của hứa bạch hơi hơi nhíu mày hứa bạch lại hiểu lầm ý anh chợt nhớ tới phòng sách bừa bộn vội vàng đứng lên ngượng ngùng nói phó tiên sinh vào phòng sách rồi à Cái đó tôi vốn định quay xong sẽ về dọn dẹp sau, không ngờ anh bỗng dưng lại về sớm thế Vui sướng khi gặp phó tiên sinh bao lấy hứa bạch, hoa tan đi cảm giác thương tâm không chịu thối lui trong lòng Chỉ chốc lát ngắn ngủi đã giúp cậu thoát vai Cảm nhận được sự thay đổi của cậu phó tây đường nhàn nhạt lên tiếng Không liên quan, a yên đang thu dọn Nhưng hứa bạch sao có thể yên tâm thoải mái ngồi đó như đại gia, vì thế chủ động bước lên lầu Tôi đi phụ cậu ấy hứa bạch nghĩ rất đơn giản cậu nghĩ mình thích phó tiên sinh vậy càng không thể để anh có bất kỳ ấn tượng xấu nào về mình phó tiên sinh là một người rất yêu thích đọc sách cậu lại làm phòng sách trở nên hỗn loạn như vậy về tình về lý đều không nên mặc kể cậu đi ngang phó tây đường anh lại duỗi tay bắt lấy cánh tay cậu ánh mắt liếc sơ đầu tóc lộn xộn của cậu sửa sang lại phòng sách cũng không phải chuyện quan trọng cậu cứ tắm giờ trước chuẩn bị ăn cơm Hơi ấm từ lòng bàn tay phó tây đường truyền ra xuyên thấu lớp sơ mi mỏng manh đối lập hoàn toàn với khí chất lạnh lẽo của anh. Ánh mắt hứa bạch không nhịn được bị cố định vào những ngón tay với khớp xương rõ ràng của anh chỉ một chút tiếp xúc nhỏ xíu xíu thôi đã làm tim cậu đập hơi nhanh rồi. Ai ra má ơi, xử nam mấy thế kỷ nói đến chuyện yêu đương đúng là căng thật cậu tựa nổi mình. Vậy tôi đi tắm trước nhé. Hứa Bạch lập tức bày ra diễn xuất cấp ảnh đế, bình tĩnh bước lên lầu trong ánh nhìn chăm chú của phó Tây Đường. Dáng người cao ngất không nhanh không chậm thong thả ung dung. Nếu tạm bỏ qua vành tai phản bội chủ nhân đỏ tới tương bừng kia thì biểu diễn của cậu đúng là không chút sơ hở. Nửa giờ sau, Hứa Bạch sửa sang lại tâm trạng, mặc một bộ đồ ở nhà màu trắng gạo bước xuống lầu, ngạc nhiên lẫn vui vẻ ập tới khi phát hiện hôm nay phó tiên sinh tự mình vào bếp. Anh ấy chỉ mới về nhà thôi đó, thật là cần lao quá đi. Hứa bạch tha tấm thân còn vương mùi sữa tắm nhẹ nhàng sắp lại gần phó tây đường. Phó tiên sinh ơi, ở đây có gì cho tôi hỗ trợ anh không? Phó tây đường sắn tay áo, đang sắt sợi khoai tây, đao pháp nhanh mà chuẩn. Xoẹt xoẹt đát tiết tấu như vận hành theo quy luật nhất định, làm người ta nghe tới nhập tâm. Hứa bạch chưa từng thấy có ai tới cắt đồ ăn mà cũng có thể đẹp dữ vậy, ngón tay trắng nõn thon dài giữ con dao sắc bén cùng từng sợi khoai tây với độ lớn nhỏ tương đồng tôn nhau thành cảnh đẹp. Ánh mắt chậm rãi ngao du lên trốn cao hơn, hôm nay phó tây đường cười một nút áo trên cùng, xương quai xanh lộ ra mơ hồ. Đói rồi à, phó tây đường hỏi, hứa bạch vội vàng hoàn hồn, sơ sờ bụng thành thật bẩm báo, đói bụng lắm. Đồ ăn của đoàn phim trưa nay không hợp khẩu vị, lại là trứng gà xào ớt xanh và đùi gà. Trời biết hứa bạch không hề thích ăn ớt xanh, càng không thích xào chung với trứng gà cũng không mặn mà với đùi gà cho lắm. Hứa bạch bỗng nhớ lại phó tiên sinh từng phê bình cậu qua kén ăn, phút chốc liền im bặt. Cũng may phó tây đường không ngoái lại nhìn cậu, chỉ tùy ý đưa qua một dĩa khoai tây trang trí đẹp mắt, rồi tiếp tục quay qua trông nồi canh. Nắp nồi vừa mở, nhiệt khí ấp bốc lên ngay lập tức, chỉ một giây đã phủ một tầng sương trắng lên kính mắt của anh. Phó tây đường thoáng khựng lại, quay đầu lại sai phái hứa bạch hết sức tự nhiên, lại đây nào, giúp tôi gỡ kính xuống đi. Hứa bạch nhìn anh tay cầm nắp nổi tay cầm nguy, liều mạng tự thuyết phục bản thân phó tiên sinh đây chỉ là tay bất tiện mà thôi. Cậu mạnh mẽ bình tâm lại, dịch người tới trước mặt phó tây đường, duỗi tay nâng càng kính chậm rãi kéo ra. Hai người họ dựa sát vào nhau quá, kính mắt phủ sương mờ tựa như mảnh sa mỏng mảnh che giữa bọn họ rồi lại bị cậu nhẹ nhàng tháo xuống. Đằng sau thấu kính là đôi mắt như trăng sáng, trong trèo mà lạnh lẽo của phó tây đường. Ánh mắt hai người cứ thế khóa chặt lấy nhau ủng ủng, nồi canh đang sôi không cam lòng phát ra tiếng kêu to tôi nóng quá rồi. mau khoái tôi lẹ lẹ đi anh em ơi. mươi 34, dưới ánh trăng, hứa bạch cầm mắt kính đứng ở một bên, lặng yên nghiêm túc ngắm phó tây đường phô diễn trù nghỉ. Không khí dần được lấp đầy bởi mùi thức ăn hấp dẫn, lại thoang thoảng chút mờ ám như có như không cứ liên tục trêu gẹo thần kinh hứa bạch không thôi. Cậu quả thật không nghĩ ra được chẳng qua chỉ là gỡ kính hộ anh ấy thôi, có gì mà phải mặt đỏ tim đập chứ Còn chưa đến nước ta cùng quân chút bỏ xiêm y cơ mà Từ đằng xa A yên đã nghe được mùi thơm mà lần tới phòng bếp cậu nhóc nép bên cửa cắn một viên kẹo hồ lô hồng hồng dao rác ngó vào trong Cái mũi nhỏ khịt khịt cậu nhóc liền đoán ra tiên sinh nấu món gì ngay Y ta hỏi hứa bạch bằng vẻ mặt cực kỳ khó hiểu, không phải cậu không thích ghen sao Khoai tây sợi chua cay toàn là dấm á nha hứa bạch quay đầu đáp đến là đúng lý hợp tình tôi không thích giấm nhưng giấm của khoai tây sợi chua cay thì không tính nha cách nói này giống y như tôi không phải đồng tính luyến ái chỉ trùng hợp thích một người đàn ông thôi hà hoàn toàn lột tả rõ nét cái gọi là trăm phần không biết xấu hổ a yên nhướng mày vậy cậu ăn được ớt xanh xào khoai tây sợi luôn ha hứa bài cũng nhướng mày theo tôi không thích ăn ớt xanh nha cậu cũng đâu thích giấm nhưng thích khoai tây sợi chua cay A yên đành chấp tay đầu hàng vô điều kiện, giấm khoai tây sợi cua cay chắc chắn chính là đồ yêu diễm đê tiện quyến rũ người u mê mất trí. Mâm, phó tây đường rũi tay, hứa bạch ngần người, nhưng lập tức phản ứng lại ngay cầm mâm đưa tận tay anh. Mà dây thường xuân em còn đang ân cần chuẩn bị dâng mâm cho tiên sinh thì ấm ấm ức ức cuốn mình lên vòi nước bày ra dáng vẻ ta đây nhìn hết thải trước mắt mà lòng này chết lặng. Thật kỳ lạ đó đa cảm giác như chỉ có riêng mình cố tình bị ngăn cách ở bên ngoài Dây thường xuân ta đau lòng, trống vắng, lạnh lẽo quá đi Cuối cùng một bàn tiệc lớn sáu mặn một canh chay mặn kết hợp cũng đã nấu xong Hứa bạch hỗ trợ dọn đồ ăn ra bàn, sắp xếp xong chén đũa ngồi vào chỗ thì đã đói không chịu nổi Trời biết từ đêm qua tới giờ cậu mới ăn có một chút Giờ thấy thịt thiếu điều chỉ muốn gắp bỏ ngay vào miệng nuốt trọng luôn Nhưng tay cậu vừa nhấc đũa lên đã bị phó tây đường đè lại Uống canh trước đã, dứt lời, phó tây đường lứt nhìn anh em hồ lô trên đỉnh đầu A Yên, cỡ tổ chim của ngươi xuống. Anh em hồ lô có vẻ rất thích mái tóc xoan tự nhiên của A Yên, mềm mại, nguyễn mịn, đặc biệt thích hợp để làm tổ. Nhưng tiên đã sinh có lệnh A Yên liền sách cả đám đặt lên mâm rồi đổ một ít salad rau dưa cho bọn nhóc. Thật ra mấy đứa nhỏ ảnh yêu này đều không nhất thiết phải ăn uống, phần lớn dựa vào hút pháp lực hoặc sinh khí của trời đất mà lớn lên. hứa bạch liếc nhìn chén canh bên trong là cá chít hầm nếu cậu nhớ không lầm thì hình như nó có công dụng dưỡng dạ dày hứa bạch không khỏi tự hỏi có phải phó tiên sinh đặc biệt làm cho mình hay không cậu bình tĩnh múc một chén canh lại bình tĩnh uống ánh mắt thi thoảng đảo đến phó tây đường thưởng thức dáng vẻ yêu nhã trên bàn ăn của anh một chén canh xuống bụng dạ dày liền cảm nhận được ấm áp cơm canh mỹ vị phó tiên sinh mỹ cảm cả người hứa bạch như được ngâm trong suối nước nóng phút chốc đã thoải mái cực kỳ sau đó vừa ngẩng đầu đã phải sừng sờ trước cảnh một phần ba bàn đồ ăn anh dũng ra đi a yên hứa bạch bình tĩnh hỏa nhã uống hết ngụm canh trong chén lại nhẹ nhàng thản nhiên gắp một đũa xương sụn lớn nhất món mà đáng ra nên nhai rôm rốp như đậu giòn mới rang lại được cậu nhấm nháp từ tốn tới khó tin đã thế cậu còn ra vẻ ta đây giữ phong thái cao sang chu toàn lễ nghi cơ bản một âm thanh rột rạt khi nhai cũng không có làm a yên lần nữa đầu hàng vô điều kiện Cậu nhóc nhường phần còn lại trên dĩa cho hứa bạch truyền hướng qua gấp một đũa nẫng hơn phân nửa dĩa thịt. Ta hận, hứa bạch tâm bình khí hòa đám chìm trong nỗi hận thua trận tranh cướp đồ ăn. Sau bữa cơm, a yên liền bị bắt đi rửa chén, hứa bạch ăn no căng bụng rắt chó tàn bộ ngoài vườn hoa. Thời điểm này cậu tuyệt đối không được phép béo dù chỉ là một chút bằng không hiệu quả thị giác kém đi, chắc chắn cậu sẽ phải hứng chịu cảnh diêu trương mắng té tát như bắn rác Là một diễn viên cậu buộc phải khống chế thể trọng cho tốt Làm không được thì cuốn gói về quê lội ruộng cho xong đây là trích nguyên văn lời diêu trương Ban đầu hứa bạch định mời phó tiên sinh cùng đi dạo Nhưng cậu lúng túng quá lại thôi Giờ cũng đã muộn rồi Lỡ như ánh trăng sáng kia quá gẹo người cậu không kiềm giữ nổi mà quá phận với phó tiên sinh thì sao Nói đi nói lại cũng nên chậm rãi một chút tranh thủ làm cho phó tiên sinh có ấn tượng tốt trước đã Rồi hãng tính đến chuyện thổ lộ Nguồn Xem đi tướng quân cũng đồng ý bốn chân. vuông, vuông. sao thế tướng quân, hứa bạch ngồi sổm xuống sờ đầu chó tướng quân. Đại đa số thời gian tướng quân đều duy trì hình tượng chú chó an tĩnh, trừ phi thật sự xảy ra chuyện, nếu không nó sẽ không sủa gấp gáp như vậy. Cậu cứ thưởng khư lê lại đến gây chuyện, nào ngờ quay đầu nhìn lại thì ra là phó tây đường. Phó tiên sinh cầm một chén đồ ăn cho chó lại đặt xuống trước mặt tướng quân. vuông. Tướng quân lập tức vui sướng sủa vang, vừa ăn vừa hớn hở vẫy đuôi. Hứa Bạch hơi xấu hổ mà vuốt ve sống mũi. Phó Tây Đường lại làm như không có chuyện gì thực bình thường hỏi cùng tôi đi dạo một chút. Hứa Bạch liền sảng khoái đồng ý được. Hai người dạo bước dưới trăng, vai kề vai tàn bộ quanh vườn hoa nhà số 10. Ánh trăng bàng bạc bà kéo dài hai chiếc bóng của Phó Tây Đường và Hứa Bạch chậm rãi xích lại gần nhau, ngay trước khúc quanh liền hòa hợp thành một. Anh em hồ lô lại cưỡi lên người dây thường xuân em, lắc qua lắc lại chơi đánh đô. Trong bếp oán khí từ đỉnh đầu a yên nguồn ngụt bốc lên tận trời, cậu nhóc mở cửa sổ ra hất nước vào bọn nó thề muốn sống mái một phen. Hứa bạch xem mà buồn cười, đi xa một khoảng rồi mới thu hồi sự chú ý, lại trịnh trọng nói lời cảm tạ với phó tây đường, nếu không có chuyến đi vào thế giới sách vừa rồi, chỉ sợ tôi không thể đột phá bình cảnh nhanh đến vậy. Có điều tôi gặp bác hải tiên sinh ở trong đó, còn thấy anh và một người đàn ông thần bí đánh nhau, cái này có sao không? Đây không phải cậu cố ý nhìn trộm chuyện quá khứ của phó tiên sinh, tuy rằng trong lòng hứa bạch rất muốn biết rõ phó tây đường của năm xưa rốt cuộc ra sao. Phó tây đường lắc đầu, hỏi ngược lại cậu, cậu không muốn hỏi gì sao? Hứa bạch nghe xong, bèn thấy có hy vọng rồi, không cố làm ra vẻ mà hỏi ngay, thân thể bác hải tiên sinh không khỏe sao tiên sinh? Phó Tây đường đáp, có một số chuyện xảy ra, dễ cô y khô héo, mất hết pháp lực hơn nữa còn mắc chứng suy giảm trí nhớ của người già. Một hoa yêu mang bộ dễ chết dần chết mòn, pháp lực bị rút đi từng chút một, anh ta bắt đầu sinh bệnh, bắt đầu già nuôi chờ đợi anh phía trước đơn giản chính là tử vong. Nghe vậy, hứa bạch chỉ đành im lặng. Một số chuyện trong lời phó Tây đường là gì, có lẽ không tránh khỏi liên quan tới người đàn ông thần bí kia chỉ là hứa bạch sợ nhắc chuyện cũ lại khơi dậy buồn đau của anh nên không dám hỏi thêm Phó Tây Đường nói tiếp quyền một đóa hoa cậu thích nhất kia là y viết trong lúc đang bệnh tật triền miên. Thân thể tệ làm y không nhớ rõ rất nhiều chuyện trước đó, nên y đem tất cả phó thác vào ngoài bút. Sau khi y qua đời, tôi sửa sang lại những bản thảo đó rồi đưa đến chỗ nhà xuất bản. Dưới đêm trăng sáng trong mà lạnh lẽo, âm thanh mang hơi lạnh vốn dĩ của phó Tây Đường như mang theo ma lực đưa suy nghĩ của hứa bạch về lúc phó Bắc Hải còn tại thế. Chính ở nơi đây, anh ấy ngồi trên bậc thang đằng kia, không nề hà phiền phức giảng giải cho hứa bạch về từng đỉnh núi, từng đám mây, từng nhánh cây ngọn cỏ và cả những mảnh lá rụng anh tha thiết yêu. Cậu bỗng dưng nhớ tới dòng chữ đề trên bìa lót của một đóa hoa gửi nhân gian yêu mến không rời. Bác Hải tiên sinh là một người thú vị, tôi và anh ấy ngồi đã ở đằng đó nói chuyện thật lâu. Anh ấy kể với tôi nhiều việc tiết lộ cả bí mật thụ yêu ở cạnh hồ không hề tắm rửa, cả hàng cây đều khó người vô cùng. Hứa bạch không kìm được mà nhớ lại. Vậy ư, trong mắt phó tây đường cũng nổi lên gợn sóng. Trong phòng sách của tôi có một ít bản nháp chưa công bố của y, nếu cậu thích thì cứ cầm về xem thử đi. Vậy thì tốt quá, trong lòng hứa bạch tuy rằng thương cảm bác hải tiên sinh, nhưng rất nhanh đã được lời nói của phó tây đường dỗ vui vẻ trở lại. Điều này đại biểu là khoảng cách giữa cậu và phó tiên sinh càng gần hơn rồi phải không? Đúng rồi, phó tiên sinh ơi, tin nhắn tôi gửi hôm qua anh có nhận được không? Mãi không thấy anh trả lời tôi còn tưởng có chuyện gì rồi. Vốn dĩ tin nhắn chỉ là chuyện nhỏ, hứa bạch cũng không để ý tới vậy. Nhưng cậu đã gửi từ hôm qua mà từ khi phó tây đường trở về đến giờ đều không hồi đáp có phần không giống tác phong của anh. Cựu lão gia vốn luôn rất chú trọng lễ nghĩa. Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là tôi trùng hợp đi vào một kết giới của đại yêu nên mất tín hiệu. Rời khỏi đó đã là sáng nay, ước chừng khi ấy cậu đang đóng phim tôi cũng không muốn quấy dày cậu. Phó Tây Đường giải thích, thì ra là thế, lần này Phó Tiên Sinh ra ngoài là đi thăm bạn sao? Cũng không phải, Bác Hải qua đời có để lại một hạt giống hoa, chỉ là đến nay chưa rõ tung tích tôi vẫn luôn tìm kiếm. Hạt giống, Hứa Bạch vội vàng hỏi, nếu tìm được hạt giống, sau này Bác Hải Tiên Sinh có thể sống lại không? Nghe vậy, Phó Tây Đường trượt dừng bước quay đầu nhìn thẳng Hứa Bạch. Nhìn đôi mắt cậu phút chốc sáng bừng lên không rõ bởi ánh trăng hay hy vọng đang phủ đầy trong lòng anh bỗng như con gió xuân nhẹ thoảng qua ôn hòa lại an nhiên. Anh đáp có lẽ hồn phách của y đã không còn nữa tôi cũng không có cách nào dự đoán trước được. Hứa bạch ngước mặt lên nhìn anh ý đồ muốn tìm kiếm đau thương trong đôi mắt kia nhưng hoàn toàn không thấy được chút gì. Vốn chẳng có gì để phải nghi ngờ, phó tiên sinh trước nay luôn là một người mạnh mẽ thản nhiên cách một tầng thấu kính tình ý nồng đậm mấy cũng chưa chắc đủ sức xuyên qua nổi đôi mắt như mênh mang lại sâu thẳm biển cả kia mà chạm vào nội tâm anh. Nhưng tối nay anh chuyện trò nhiều hơn vài câu với hứa bạch lại cùng nhau tàn bộ cùng nhau ngắm trăng thật khiến hứa bạch phải suy nghĩ miên man. Hứa bạch tịnh tâm lại, bày ra vẻ nghiêm trang cho dù không ở đây chắc chắn cũng ở nơi nào đó. Nếu bác hải tiên sinh có luân hồi chuyển thế, có lẽ anh cũng đã trải qua một kiếp người hạnh phúc. Điều này hoàn toàn có khả năng mạc đúng không? Hứa bạch bỗng lại nhớ đến thư viện yêu quái, ánh mắt sáng ngời, muốn tìm đồ có thể nhờ tứ gia giúp đỡ mà. Anh ta có thể tiến vào trong sách truy ngược thời gian mà. Vừa dứt lời, hứa bạch đã tự mình riêng. Phó tiên sinh là ai cơ chứ, anh và tứ gia là bạn bè ngàn vạn năm có lẽ chắc chắn đã sớm nghĩ đến chuyện này, nào tới phiên cậu nhắc nhở. Nhưng phó Tây đường dường như rất hưởng thụ, khóe miệng nhấc lên một đồ cong nhỏ tới khó nhận ra cảm ơn cậu đã nhắc. Sau đó anh hơi cúi đầu hạ mắt chuyên chú nhìn hứa bạch tôi nên đáp lễ cậu thế nào cho phải đây. Đúng là chết người mà. Một thoáng nhẹ cúi đầu, xích bạc lay động dưới ánh trăng, gương mặt thanh tuấn lại mê hoặc của phó tiên sinh quả thực có khả năng hạ gục cả thế giới. Còn ai xứng với danh mỹ nhân dưới trăng hơn phó tiên sinh? Chỉ có thể là phó tiên sinh. Giờ phút này trong đầu hứa bạch tràn ngập suy nghĩ mình sẽ làm một bài thơ Đề tựa là chết dưới bạch nguyệt quang Ổi cậu quả là một thiếu nam có tấm lòng thuần khiết trong trắng Hứa bạch chậm chạp mãi chưa thốt ra được trả lời Phó Tây Đường nhẹ nhàng cười bảo, về đi Hứa bạch nhìn bóng dáng cao lớn của Phó Tây Đường rời đi Vội vàng xài bước đuổi theo, rất không biết xấu hổ hỏi Bây giờ tôi nói thì còn tính không Phó Tây Đường lãnh khốc quá hạn rồi tôi không chờ Hứa bạch sáp lại gần nhìn anh Vừa rồi anh cười sao phó tiên sinh. Ừ, phó tây đường không phủ nhận. Nhưng mà tôi chưa thấy rõ nữa, anh cười lại với tôi lần nữa đi, chỉ một cái thôi, được không? Hứa bạch đề nghị hết sức thành khẩn. Phó tây đường quay đầu nhìn cậu, hứa bạch lại bày ra vẻ mặt thuần lương vô tội. a yên, dây thường xuân em và anh em hồ lô ở phòng bếp ló đầu ra hóng chuyện, vỏ hạt dưa phi phi phi phun đầy đất. A yên hoàn toàn không hiểu nổi làm cách nào mà anh em hồ lô cắn hạt dưa được chỉ thấy hạt dưa chui vào quả cầu đen một cái chốc lát sau vỏ đã văng ra. Cứ như suối phun tự động, A yên tấm tắc lấy làm lạ, lại quay đầu xem hứa bạch tiếp. Vừa tách tách cắn hạt dưa, vừa lén lút tán thưởng trong suy nghĩ hứa bạch anh yên đây nể cậu là một anh hùng. Cậu dám kêu tiên sinh cười cho cậu xem, cậu hay lắm, anh yên đánh giá cao cậu. Phó tiên sinh đứng ngược sáng, anh đưa lưng về phía ánh trăng, bình tĩnh nhìn hứa bạch cậu trở về tắm rửa ngủ đi. chương 35, nghe sách, hứa bạch trở về tắm rửa xong cũng không ngủ ngay. Cậu lan qua lộn lại trên giường hồi thường lại chuyện vừa nãy ở vườn hoa, tự hỏi có phải phó tiên sinh trêu chọc mình không? Anh đối với mình như vậy có vẻ hơi đặc biệt nghĩa là mình có cơ hội phải không? Nhưng mà phó tiên sinh là nhân vật băng thanh ngọc khiết cỡ nào cơ chứ? Anh em hồ lô nằm trên gối đầu mềm mại của hứa bạch bầy đứa hợp thành một vòng quấn quanh đầu cậu cứ như làm vậy sẽ hấp thụ được nhiều tín hiệu từ hứa bạch hơn. Lát sau, hứa bạch lấy di động xem phó tây đường còn online không, vừa mở ra đã thấy Khư Lê đăng một bài mới lên vòng bạn bè. Cha của anh em hồ lô thung lũng Great rift Đông Phi và núi Kilimanjaro hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Hứa bạch vội vàng click mở ảnh, giật mình bật ngồi dậy. Cậu ở đây trông coi bọn trẻ trong khi cha bọn nó đưa vợ đi du lịch châu Phi. Chỉ một thời gian ngắn ngủi như vậy, anh ta đã chạy tới châu Phi. tham quan cái gì mà thung lũng Great Rip. Sao thung lũng còn chưa chôn sống anh ta luôn, hứa bạch nhẹ nhàng tình cảm lần nữa kéo đen Khư Lê. Lại xem tiếp vài ảnh, Khư Lê từ đằng sau vòng ôm eo hồ đào xinh đẹp, sau lưng là mê mù lượn lờ bao phủ núi non hùng vĩ trùng trùng, duy mỹ mà lãng mạn. Hứa bạch tức giận muốn một mớ đồ ăn cho chó, nhìn về phía anh em hồ lô không khỏi thêm chút ai oán Hai ngày nay dường như cậu luôn bị dồn cơm chó, mỗi lần cả tấn ăn tới nỗi hoài nghi cuộc đời. Trước kia khi cậu còn chưa thích ai, cũng đâu có cảm thấy bi kịch tới như vậy. Đêm nay sợ là phải khó ngủ rồi. Hứa bạch lại chạy tới cửa sổ, gãi gãi dây thường xuân em hỏi, phó tiên sinh đang làm gì thế? Dây thường xuân em đang buồn ngủ lười biếng lết lại, nó vốn muốn tức giận với hứa bạch, vì hứa bạch dám cướp chén cơm đưa đũa dĩa cho tiên sinh của nó. Nhưng dây thường xuân em là một em trai có tấm lòng lương thiện, nó nhìn hai mắt chân thành của hứa bạch lại mềm lòng, lại đồng ý giúp cậu đi điều tra. Hứa bạch chờ rồi chờ chán chết mà dựa vào cửa đón gió. Khoảng chừng 10 phút sau, dây thường xuân em trở lại, đưa cho cậu một trái cây màu xanh lục khoa tay múa chân nói tiên sinh cho anh. Đưa trái cây cho tôi. Hứa Bạch nghi hoặc hỏi quả gì vậy? Dây thường xuân em, mật quả. Hứa Bạch mật quả là cái gì? Tôi chưa từng nghe. Dây thường xuân em, tôi cũng chưa nghe. Đây là tiên sinh nói, ngày ấy bảo anh ăn. Hứa Bạch không tiếp tục hỏi nữa cảm ơn dây thường xuân em, để nó về ngủ. Chờ khi dây thường xuân em đi rồi, Hứa Bạch đóng cửa sổ cầm trái cây leo lên giường. Trên trái cây còn đóng nước, rõ ràng vừa mới sửa cậu dạp cắn một miếng to ngọt thanh ngon miệng, hương vị tuyệt vời Từ từ, dây thường xuân em bị tiên sinh phát hiện rồi. Hứa bạch bỗng ý thức được chuyện này, e sợ phó tiên sinh lại bắt cóc con tin, ăn xong liền giấu mô hình máy bay vào ngăn kéo, nhanh chóng tắt đèn đi ngủ. Hôm sau, hứa bạch và phó tây đường cùng ra ngoài. Hứa bạch đi đóng phim, phó tây đường tìm thương tứ. Lúc vất tay chào nhau, hứa bạch có lỗi giác bọn họ là một cặp đôi cùng sống dưới một mái nhà cùng nhau đi làm. Quay đầu lại, a yên dọn ghế gấp nhỏ ngồi trước nhà, đầu đội anh em hồ lô, ngáp liên miên. Hứa Bạch bỗng sinh ra ảo giác mong muốn cuộc sống hiu nhàn, chết người thật. Hôm nay chu Tử Nghị cũng tới đoàn phim, lúc phát cơm tổ ba yêu quái lại họp ngồi thành một vòng nói nhỏ với nhau. chu Tử Nghị lé mắt nhìn hứa Bạch hỏi, hôm trước cậu đi chung với Diệp Đại Thiếu làm gì? Hứa Bạch cũng lé mắt nhìn lại tin tức của anh còn lạc hậu hơn nữa được không? Cái gì, anh hứa ra ngoài với Diệp Đại Thiếu? Khương sinh còn chưa hiểu chuyện gì, Chu tử nghị lạnh lùng liếc mắt, tiền thường tháng này không còn, khương sinh như chết cha chết mẹ thầm hận bản thân nói nhiều. Hứa bạch nói tụi em tới phòng đọc yêu quái, vào trong sách gặp được phó tiên sinh của trước đây, những chuyện khác thì không kể được. Chu tử nghị gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại dặn dò thêm, sắp tới tiệc tất niên của Tứ Hải rồi, lần này kỷ niệm 60 năm. Vừa lúc cậu ở Bắc Kinh đóng phim, không thể vắng mặt. chờ lát nữa anh nói với diêu đạo một tiếng hôm đó cho cậu nghỉ sớm một giờ sửa soạn trang điểm cho đàng hoàng công ty ăn tất niên thôi mà đâu cần trang điểm như đi thảm đỏ chứ hứa bạch nói cậu biết cái gì cậu chỉ biết nuôi heo chu Tử nghị hận sắt không thành thép heo dễ thương mà hứa bạch bình tĩnh thong dong ờ đáng yêu hơn cậu nhiều chu Tử nghị không chịu thua cậu biết gần đây công ty ký với ai không chu tề nghe cái tên này hứa bạch nhịn không được nhướng mày chu tử nghị còn cho rằng cậu sắp nói gì đó kinh thiên động địa cậu hỏi chu tề là ai chu tử nghị nghẹn khí ở cổ họng thiếu chút nữa tắt thở chết tươi cậu không biết người ta thì bày đặt nhướng mi làm cái gì em hơi bất ngờ từ khi nào lại có đại minh tinh làm anh kiên kỵ tới vậy thế mà em lại không quen biết chu tử nghị trợn trắng mắt cảm thấy mình cần gấp một viên thuốc trợ tim hiệu quả cấp kỳ chu tề đó cậu chưa thấy bộ phim cổ trang nóng hổi mấy ngày nay sao cậu ta là nam chính nhiệt độ hiện tại cũng đủ ném cậu tới miệng núi lửa đông phi nướng ra thành mẻ bánh chu từ nghị lần nữa phát huy hài hước lạnh ngắt của mình khương sinh hít một hơi lạnh nổi tiếng dữ vậy sao chu từ nghị gật đầu hơn nữa kỹ thuật diễn của người ta cũng không tệ anh hỏi thật hai cậu không xem TV không lướt weibo luôn sao hứa bạch và khương sinh há mồm định giải thích chu từ nghị lập tức xua tay cướp lời trước khỏi nói nữa anh mày biết kênh nông nghiệp nuôi heo thực ra cũng không đúng gần đây khương sinh vẫn lướt diễn đàn yêu quái mà chu tề là minh tinh mới bạo hồng không có khả năng tạo chút bọt nước ở đó hứa bạch chỉ lo đóng phim và phó tiên sinh căn bản không còn sức lực mà quan tâm chuyện khác chu tử nghị tiếp tục nói nghe nói trước khi bộ phim này lên sóng diệp đại thiếu đã cho người tới ký với cậu ta dấu kỹ không lọt ra chút tiếng gió nào kết quả không quá hai tháng người đã hót bây giờ giá trị con người tăng gấp mấy lần Hứa Bạch hiểu rõ ý của Chu Tử Nghị, Diệp Đại thiếu ánh mắt độc thật thu người vào tay, chắc chắn là muốn mạnh mẽ bồi dưỡng. Nhưng diễn lộ của cậu ta cũng đâu giống em, cậu cho rằng người ta không có ý tiến quân vào màn ảnh lớn. Chu Tử Nghị hỏi, vậy anh cho là em không muốn quay phim truyền hình? Hứa Bạch hỏi lại, không khí nhất thời ngưng đọng, xấu hổ lan tỏa, Dụp Khương Sinh cắn một miếng sô cô la. Chu Tử Nghị hít sâu, cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, nói, vậy cậu muốn diễn cái gì? Anh tìm cho cậu chọn. Hứa Bạch nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, xem kịch bản, đối tượng hợp tác không cần quan tâm thù lao. Lịch sử, võ hiệp một trong hai. Cậu vừa nói xong, chu tử nghị đã rõ ràng ý cậu. Chuyện khác không nói, ít nhất về công việc Hứa Bạch là một trong những nghệ sĩ anh hợp tác ăn ý nhất nghiêm túc trách nhiệm hiểu rõ bản thân muốn gì. Quay nhiều phim điện ảnh rồi, quốc cũng đã lấy được giờ kiếm chút quốc dân đồ cũng không tồi. anh nghĩ tới nghĩ lui vẫn nghiêm túc dặn dò tiệc tất nhiên cứ theo lời anh sty lý xanh cũng hẹn cho cậu rồi hứa bạch thấy anh kiên trì cũng không tiếp tục phản đối nữa chu tử nghị còn chưa yên tâm lại nói chẳng lẽ cậu thích chan tiffany cười nhạo cậu chỉ có một chút nhan sắc mà còn để người ta lấn át sao diện mạo của chu tề rất xuất sắc nếu không chưa chắc đã nổi được tới vậy được được được em nghe anh hết hứa bạch giờ khóc giờ cười Mấy đại chiến ủng hộ hay bôi đen trên mạng cậu đã xem tới chán rồi, bởi vì cậu có thể sống rất rất lâu. Hiện giờ hứa bạch càng quan tâm chuyện cậu và phó tiên sinh. Trong thời gian kế tiếp mỗi ngày đều quay đêm, hứa bạch bận rộn quá thể. Ngày nào cũng đi sớm về trễ cơm chiều cũng ăn ở đoàn phim tuy rằng vẫn ở chung với phó tây đường, nhưng thời gian chạm mặt đã bị rút lại. Có điều mỗi đêm trước khi ngủ hứa bạch đều nhận được một trái cây dây thường xuân em đưa tới. Không biết có phải ảo giác của cậu hay không, ăn xong cậu ngủ rất ngon giấc hôm sau sức lực tràn trề. Phó Tây đừng lần nữa bước vào thời kỳ nhàn nhã, anh thường xuyên ngồi ở phòng sách vẽ bản vẽ, hoặc ngồi trên sân phơi đọc sách. Ngẫu nhiên, anh cũng liếc mắt về phía phim trường, bắt được thanh âm của hứa bạch từ trong gió. Quyền một đóa hoa của hứa bạch còn đang mở trên tay anh, trang sách được lật đi lật lại, lời bình mới cũ đan xen như thể chuyện xưa giao hội. Ở cách vách lại một hồi người người nhộn nhịp làm việc. Nhân vật chính của chuyện xưa bước nhanh tới trước cửa, mở ra, nghênh đón một vị khách cầm dù đen. Hôm nay là ngày thứ 9, đây là vị khách thứ 13. thẩm Thanh Thư không đoán được vị này sẽ tới, y rất nghi hoặc khó hiểu nhưng vẫn lễ phép, thậm chí thân thiện mà chào đón. Đây là thầy của y, cũng là thầy của cha y, tiếng tăm rộng rãi, học sinh ở khắp nơi nơi. Trong trí nhớ của thẩm Thanh Thư, người thầy này luôn dốc lòng dạy dỗ và giáo dục, không màng danh lợi, đối xử rất tốt với học trò. Khi cha y không có ở nhà, thầy thường dẫn y qua nhà thầy ăn cơm, chăm sóc y từ nhỏ. Nhưng thầy lại tới vào ngày cuối cùng trước khi Thẩm Thanh Thư chết, một ngày mấu chốt như thế, dầm mưa tới chơi. Ngày ấy Thẩm Thanh Thư ở trong phòng nghĩ thông suốt, rất nhiều vấn đề trước kia đều đã tỏ tường. Trong 9 ngày ngắn ngủi này, y bị nhốt trong mê cung thời gian này, mỗi một người tới thăm đều có liên quan tới cái chết của y. Vậy thì vì sao người thầy y hết mực kính trọng lại xuất hiện? Bước vào phòng, càng nói chuyện nhiều với nhau, trong lòng Thẩm Thanh Thư càng thêm nghi hoặc. Nhưng y không phải là Thẩm Thanh Thư hai ngày trước trải qua sự việc của cha y, cho dù còn uẩn khúc, y cũng kiên định tiến về phía trước, không hề dao động. Y đã chết rồi mà, vậy lại càng không sợ hãi. Trong nửa ngày kế tiếp Thẩm Thanh Thư chịu đủ loại rời vò nội tâm, không muốn nghi ngờ thầy mình, nhưng vẫn đề cao 12 vạn tinh thần để đối đáp. Mỗi một câu đều có khả năng là bẫy. Mỗi một thay đổi nhỏ trong giọng nói đều có thể là dự báo gió mưa sắp tới Y thận trọng từng bước giống như đánh cờ cẩn thận từng ly từng tí Một cuộc chiến không khói thuốc súng, biểu hiện ôn hòa đều chỉ là giả tạo quan tâm bày ra Đều là thuốc độc trực chờ ngấm vào xương Tùy phó tây đường không nhìn thấy tình hình bên cách vách nhưng anh nghe được Chỉ cần anh muốn bất kể một cơn gió thổi một ngọn cỏ lay nào diễn ra ở hai căn nhà này đều không gạt được tay anh Cây cối hoa cỏ không có mắt nhưng có thể cảm nhận được trời đất. Cảm giác này giống như nghe đọc sách. phảng phất như anh trở về những ngày ở Lê Viên, mọi người kính trọng anh, tôn anh một tiếng phó tiên sinh, phàm là tuồng diễn nào cũng tự mình tới mời anh đi xem. Hứa bạch cũng gọi anh là phó tiên sinh, nhưng phó tiên sinh của cậu dường như không giống với người khác. Một tiếng phó tiên sinh kia thuần túy cất chứ một tia sùng bái nho nhỏ. Khi thì mang theo chút ngạc nhiên vui sướng, hay là cảm kích còn có giống như vị ngọt thoang thoảng trong gió. Phó Tây đừng nghe xong rất nhiều quyển sách nhưng quyển đang mở trước mặt chậm chạp mãi chưa lật qua trang. Hồi lâu anh mới nghĩ ra rốt cuộc hứa bạch giống điều gì cậu như một chén chè đậu xanh ướp lạnh tươi mát giữa nắng hè trói trang. Sạch sẽ sáng sủa như nước bạc hà trong suốt tô điểm thêm vài sợi hồng xanh xinh đẹp mướt táo và mướt bí đao ngọt ngào. Nhưng chén chè này không phải dạng có hoa không có quả, hoặc chỉ có món trang trí có cũng được không có cũng không sao trong chén còn có gạo nếp và đậu xanh. Nghĩ đến đây, đầu ngón tay phó tây đường nhẹ nhàng gõ trang sách nhắm mắt lại, tiếp tục lẳng lặng nghe diễn, mặt mày càng thêm thả lòng thư giãn. Đợt này quay liên tục 10 ngày có hơn, rốt cuộc cũng hoàn thành. Thẩm thanh thư giữa những ngôn ngữ giao chiến khẩn trương, vẫn như cũ không mất tự chủ, ngược lại y chậm rãi đào ra sự thật thực sự tư thầy mình. Thầy Y mới là tình báo phản đồ của ngoại bang, dùng Bình Phong kiểm tra giúp cha thẩm, hiệu chỉnh những bản thảo cha thẩm muốn đăng lên báo ông ấy cũng thường xuyên làm vậy cho học trò, cha thẩm đương nhiên không nghi ngờ. Bản thảo khi đưa ra ngoài, chỉ chỉnh sửa thêm này nọ chút đỉnh, cha thẩm xuất phát từ tín nhiệm với thầy cũng không truy xét vài ba chữ đó. Kết quả, vô số tình báo xen lẫn trong bài viết bị đăng lên. Trong ngày cuối cùng, cũng là lần cuối cùng mang tới cho thẩm Thanh thứ hai lựa chọn, hoặc là đầu nhập vào, hoặc là chết. Phó Tây Đường chuyên chú lắng nghe, bỗng hơi tò mò kết cục cuối cùng của câu chuyện. Thẩm Thanh Thư đã chết, nhưng chuyện xưa sẽ không kết thúc tại đây. Lúc này, khách của Phó Tây Đường cũng đã tới thăm. Chương 36: Trêu chọc lẫn nhau. Khách đến nhà là Hồ Đào nữ sĩ vừa từ Châu Phi trở về. Đi cùng còn có hộ hoa sứ giả của cô, vải giấm lẳng lơ nhất yêu giới khư lê a yên dẫn bọn họ lên sân phơi, hồ đào ngồi xuống đối diện phó tây đường, khư lê lại dựa thẳng vào lan can ôm cánh tay điệu bộ như đại gia tính tình vẫn thúi quắc như cũ. Phó tây đường và hồ đào quá quen rồi cũng chẳng muốn trách hai người ăn ý làm lơ anh ta, khiến khư lê tức giận một bụng. Còn mấy đứa nhãi danh kia, biết cha mẹ tới, vậy mà cũng không chạy qua mừng, còn đô trên người dây thường xuân em, nhìn trộm hứa bạch ở cách vách. Tức chết thằng cha này rồi. Tiên sinh chúng ta tìm kiếm khắp nơi tiếc là vẫn chưa lần ra tung tích Năm đó thương lái buôn hoa xác thực có đi châu Phi. Ta tìm con cháu của y, nhưng hình như đồ vật không còn ở chỗ họ nữa. Hồ Đào giải thích, nghe vậy, phó Tây đường im lặng vài giây, y kết hôn. Hồ Đào gật đầu, phải y rời khỏi Trung Quốc khi còn trẻ, cũng một chờ đợi đến năm 46 tuổi, sau đó cưới một cô gái địa phương, cuối cùng sinh một cậu con trai. Mệnh y dài, sống đến 92 tuổi. Phó Tây đừng giơ tay, ý bảo hồ đào không cần nói thêm nữa. Anh không có hứng thú gì với cuộc đời người nọ, cho dù bọn họ từng có chút liên hệ với chuyện cũ. Lần này vất vả cho cô rồi, còn một mảnh nhỏ cuối cùng tôi sẽ tìm thương tứ hỗ trợ. Đừng lo phó Tây đường liếc mắt nhìn về phía cách vách. Tối nay ở lại ăn cơm đi. Được hồ đào cười đồng ý. Vừa hay ta cũng có đem quà cho hứa bạch. Vừa dứt câu, khư lê đã cự nữ. Sao anh không biết em còn mua quà cho cậu ta vậy? Hồ đào nhướng mày, không phải anh muốn nhận người ta làm con nuôi sao? Ách Khư Lê khựng lại, Phó Tây Đường ngước mắt bình tĩnh nhìn Khư Lê. Con nuôi, Khư Lê trợn trắng mắt, rồi sao ta cũng đâu bắt anh quỳ xuống kêu ta ba ba. Tuổi tác của anh, làm ông nội của cậu ấy vẫn còn dư Phó Tây Đường trần thuật. Khư Lê tức chết rồi, bởi thế mới nói anh không thích Phó Tây Đường, trong miệng tên này không có nổi một lời hay. Không có. Never, Nan, loại không có phẩm vị này nên chết đuối ở Thái Bình Dương theo chân yêu quái bạch thuộc làm gai. Anh còn già hơn ta, còn muốn dụ dỗ người ta. Ồ, à yên nhô đầu vào cửa sân phơi, nội tâm tung bay mấy làn đạn rằng co rằng co, lại rằng co, tiên sinh tiến lên và mặt chết anh ta chỉ thấy phó tây đường ung dung khép sách lại đặt lên khăn trải bàn màu trắng trên bàn trà chậm rãi ngước mắt. Đó là ta có bản lĩnh, không biết xấu hổ. Khư Lê quả thực chưa bao giờ gặp qua người mặt dày vô sỉ như vậy, quay đầu nhìn về phía vợ mình, lại thấy vợ mình mang vẻ mặt ủng hộ hết mình, hơn nữa còn có chút cảm động. Cảm động cái quái gì? Khư Lê thật không hiểu nổi tâm tình của vợ mình, nhưng đàn ông tốt không làm nghịch ý vợ anh ta đành xuôi theo. Anh ta lại bại trận bại cho một người đàn ông có bản lĩnh. Hôm nay hứa bạch không quay đêm, trạng vạng đã trở lại nhà số 10. Nhìn thấy khách khứa trong nhà, cậu vội vàng hỗ trợ tiếp đãi. Nhưng phó tây đường sao có thể để cậu bưng trà rót nước, chỉ kêu cậu qua nói chuyện phiếm với hồ đào. Hồ đào nhiệt tình hào sảng, hứa bạch hiền hòa hào phóng, hai người chỉ gặp qua một lần, nhưng ngồi lại với nhau cũng không bỡ ngỡ. Hồ đào tặng cậu một túi hạt cà phê, chị mang về từ châu Phi, hương vị rất đặc biệt. Cho tôi, hứa bạch bất ngờ vui mừng lại hơi nghi hoặc, cậu chỉ gặp hồ đào một lần, cô lại đặc biệt mua qua kỷ niệm về cho câu, chẳng lẽ là xem mình và phó tiên sinh là một đôi. Bằng quan hệ giữa cô ấy và phó tiên sinh, hẳn sẽ không lầm tin những lời đồn đãi. Đương nhiên, hiện tại hứa bạch cũng không cố tình gạn hỏi rõ ràng. Một hiểu lầm đẹp đẽ như vậy, thế gian này rất rất rất rất nhiều câu chuyện tình yêu, không phải đều bắt đầu từ hiểu lầm sao. Khư Lê lại liếc tới đây, lầu bầu một câu. Anh còn tưởng em mua cho phó Tây Đường chứ? Anh ta thấy có chỗ kỳ lạ, lần này bọn họ chọn mua một túi cà phê hạt lam qua tặng. Nếu cho hứa bạch vậy phó Tây Đường không có phần à? Vợ anh chính là hội trưởng danh dự của cộng đồng phen hâm mộ phó Tây Đường trên toàn cầu Sao có thể làm vậy được Vì thế, giây tiếp theo, hồ đào mỉm cười quay đầu lại Cầm miệng, khư lê an tĩnh như gà Hồ đào lại truyền qua mỉm cười với hứa bạch Em có thể pha cho tiên sinh uống mà túi này nhiều lắm Hứa bạch cảm ơn, để em pha Hứa bạch cảm thấy nếu cậu dám nói không chắc chắc sẽ có hiện trường máu văng tung tuế Thật là đáng sợ Cơm nước xong xuôi, hồ đào và khư lê đưa anh em hồ lô về. Trước khi đi bọn nhỏ cọ cọ mặt hứa bạch không muốn buông, hứa bạch cũng nuôi ra tình cảm với bọn nó, đồng ý cho bọn nó lúc nào cũng có thể tới chơi. Hứa bạch tiễn khách trở về phòng tắm rửa xong, rời khỏi phòng ngủ, nghiêm trang chạy tới gõ cửa phòng sách. Phó Tây đừng nói cậu có thể xem bản nháp chưa công bố của Bác Hải tiên sinh, vừa hay hôm nay được rảnh rỗi, cậu muốn xem thử. Quý vị muốn hỏi vì sao cậu phải tắm rửa xong xuôi mới qua đây, đương nhiên là cố tình làm thế rồi. Tắm nước nóng thư giãn, đảm bảo mình toàn thân sạch sẽ sảng khoái. Lại xấy khô tốc độ một nửa ở trước gương tạo kiểu 10 phút, chắc chắn rằng nó mang vẻ hỗn loạn một cách có chủ đích có phong cách có khí chất mới chịu. Lại xuống lầu thêm pha hai ly cà phê quả thực hoàn mỹ. Phó tiên sinh tôi muốn đọc bàn thảo của bác hải tiên sinh tôi vào nhé. Hứa bạch bưng cà phê, hào phóng cười với anh. Phó Tây đường đương nhiên không từ chối, cũng không có lý do để từ chối. Chờ hứa Bạch bước vào, anh nhìn cậu với ánh mắt sâu thẳng. Hôm nay hứa Bạch ăn mặc cũng không có gì khác thường, một cái áo thun trắng, quần dài không quá mắt cá chân màu xám lông chuột chân mang dép lào thoải mái tùy tính. Ngoài trừ xương quai xanh và cánh tay, cậu cũng không để lộ ra gì khác. Chỉ là đương lúc cầm lấy sách ngồi xuống ghế bành đối diện bàn làm việc hướng về anh cười nói tôi ngồi ở đây đọc không phiền phó tiên sinh chứ, phó tây đường lại thấy được trên người cậu toát ra một loại gợi cảm khó hình dung. Mái tóc tùy ý vỏ rối sơn cầm rõ ràng, sơn quai xanh trơn bóng, dáng ngồi tùy ý lời biếng, không chút sổ sàng, nhưng lại không ngừng thu hút ánh mắt người khác. Làm người ta không cách nào ngó lơ cũng không thể nào trốn tránh. nhưng rõ ràng cậu chỉ lẳng lặng ngồi ở đó, ngón tay thon dài lật trang sách ố vàng trong tầm tay còn để một ly cà phê nóng hầm hập. Phó tây đường bật cười, cậu bạn nhỏ hôm nay có hơi không như bình thường, mà hứa bạch lúc này tâm tình cũng không bình tĩnh thản nhiên như bề ngoài. Cậu rũ mắt đọc sách làm bộ mình không để ý tới phó tây đường chỉ là khi ánh mắt phó tây đường dừng trên người cậu, trong lòng cậu dường như có một tôn đại thánh đại náo hỏa diệp sơn. Nhưng chẳng được bao lâu, phó tây đường rời tầm mắt. Trong lòng hứa bạch hơi mất mát, sức hấp dẫn của cậu chỉ có giá trị 30 giây. Không thể nào, fan của cậu, người đại diện, trợ lý mỗi ngày khen cậu mỹ nhan thịnh thế, đều là lừa gạt cả sao. Cậu lại chờ một lúc mới ngước mắt nhìn phó Tây Đường. Phó Tây Đường ngồi sau bàn làm việc chuyên chú với bản vẽ. Trong tầm tay anh để bừa bãi đủ loại công cụ, linh kiện hứa bạch không biết tên, mỗi một món đều tinh tế lại khóc huyến Ánh đèn hát vào gò má anh chiếu lên biểu tình chuyên chú lại nghiêm túc dây bạc treo ở một bên kính lẳng lẳng rũ xuống theo động tác của anh lập lòe vài đốm sáng nhỏ vụt. Hứa bạch vô thức ngắm tới nhập tâm, bắc hải tiên sinh viết gì trong bàn thảo cậu hoàn toàn không biết. Qua hồi lâu cậu mới hoàn hồn cảm thấy mình không nên xa đoạ vì sắc đẹp như vậy. Nhấp một ngụm cà phê đã lạnh rồi lại tiếp tục chuyên chú đọc sách. Một cái cúi đầu đổi một lần nâng mắt. Trong tay phó tây đường trùng hợp cầm chiếc bánh răng nhỏ ở giữa bánh răng là một mặt kính lúc. Ánh mắt anh xuyên qua thấu kính hội tụ nhìn ngón chân mượt mà của cậu chúng nó còn cọ tới cọ lui. Hứa bạch ngồi cũng không thực sự an phận. Ngắn ngồi 10 phút cậu gác chân lên bàn rồi lên ghế thân thể hơi dựa vào lưng ghế, đầu nghiêng nghiêng, dáng ngồi hết sức tùy hứng. Chỉ là ghế dựa cứng quá, làm hứa bạch có thói quen ngồi sofa ngủ giường mềm hơi không thoải mái cứ cách một lát lại động đậy một chút. Thêm hai mươi phút qua đi, hứa bạch chờ mình đổi hướng, quay mặt về lưng ghế cằm gác lên đó, đôi chân dài không có chỗ để tách hờ ra hai bên sườn. Không biết cậu nhìn thấy gì, lại cười cong cả mắt. Phó Tây Đường cẩn thận nhớ lại nội dung trong bàn nháp, lại không nghĩ ra rốt cuộc là chương nào khiến cậu ném mình ra sau không để ý tới nữa. Nhìn nhìn đồng hồ, Phó Tây Đường gõ nhẹ mặt bàn, nhắc nhở cậu nên đi ngủ rồi. Xem nữa tịch thu đấy Phó Tây Đường bồi thêm. Hả? Hứa Bạch suốt cuộc ngẩng đầu, vẻ mặt bị áp bức rơi vào tầm mắt Phó Tây Đường. Phó Tiên Sinh không nói câu nào, Hứa Bạch cũng im lặng rằng co. Bỗng dưng, Hứa Bạch trưng ra nụ cười lấy lòng. Phó Tiên Sinh ơi, chúng ta thương lượng đi, cho tôi đem về đọc nha. Phó Tây Đường lạnh lùng vô tình từ chối. Hứa Bạch lùi một bước. Vậy ngày mai tôi lại tới đọc được không? Có thể Phó Tây Đường gật đầu. Lúc này Hứa Bạch mới vừa lòng đứng lên, trả bàn thảo lên bàn sách của Phó Tây Đường Trong nháy mắt liếc qua bản vẽ hoàn thành được một nửa trong mắt nổi lên kinh ngạc. Này là cái gì vậy anh? Ngầu quá, Phó Tây Đường đáp đèn bảo vệ mắt làm giúp thương tứ. Đèn bảo vệ mắt, Hứa Bạch Nghi hoặc Đại Ma Vương cũng cần đèn bảo vệ mắt. Để đưa cho Lục Chi Phi Phó Tây Đường giải thích, Hứa Bạch gật đầu, tình cảm của họ tốt thật. Phó Tây Đường không bày tỏ ý kiến. Hứa Bạch lưu luyến nhìn bản vẽ huyễn khốc đi trong im lặng. Vừa ra khỏi phòng sách phút chốt hai mắt sáng lên, khóe miệng cong cong cả một đường lướt đi nhẹ nhàng Phó Tây đừng luôn nhìn cậu còn tưởng cậu không nhận ra sao Kính lúc phản quang rõ ràng lắm đó đa Ai, phó tiên sinh lại còn dùng kính lúc cũng hơi tà ác rồi nha Hôm sau, hứa bạch đến hẹn lại đi đọc sách Mang hai ly cà phê theo vào thêm một mâm trái cây Lại quay về phòng ngủ lấy gối ôm mới mua qua Lót ở mấy chỗ cấn cấn trên ghế bành cuộc sống này cần sự hưởng thụ yêu đương cũng thế chương ba bạc buổi tối đầu hạ nơi cửa kính nửa mở gió đêm phe phẩy mảnh lụa trắng tựa cái như chạm khẽ mềm mại giữa tình nhân thanh niên ngồi bên cửa sổ hơi hơi nhưng đầu chú tâm vào quyển sách mảnh lụa mỏng chốc chốc lại đào qua bờ vai cậu cậu hãng còn nhập tâm đắm chìm trong thế giới của mình bỗng dưng một cơn gió thoảng qua nhẹ nhàng nâng mảnh lụa che khuất tầm mắt cậu cậu chàng như bừng tỉnh khỏi cơn mơ ngoái đầu nhìn lại ảnh ngược vầng trăng treo cao giữa nền trời thăm thẳm in vào đôi mắt sáng trong Phó Tây Đường tạm đặt cho bức tranh trước mắt này là người trong mộng, Mà giờ khắc này trong lòng hứa bạch lại biên đôi dòng khắc gió đêm thổi tung hết cả đầu tóc cái giá của trang bức yêu không hề nhỏ. Một chân cậu có lại đặt lên ghế tận trách diễn hình tượng nam thanh niên văn nghệ cô đơn trong đêm hạ. Đương nhiên, so với hình tượng của cậu thì cũng không khác bao nhiêu, chỉ là so ra thì cậu lười nhắc hơn một chút cũng không cô độc tới như vậy. Hứa bạch có niềm tin vững chắc trên thế giới này nếu có thứ thắng được cô độc đó chính là lười. Nghĩ nghĩ, hứa bạch thật sự thất thần, nhìn trời đêm như đi vào cõi thần tiên Bỗng nhiên, kéo kẹt một tiếng cửa bị đóng lại Gió ngừng thổi, mảnh lụa cũng yên tĩnh không lay động Hứa bạch thu hồi tầm mắt nhìn phó tây đường đã đứng trước mặt đưa một ngón tay khẽ chạm lên mặt cậu Mặt cậu quá lạnh, một cái chạm nhẹ chỉ chớp mắt đã qua Hứa bạch theo bản năng sờ sờ mặt mình hỏi lại có à Phó tây đường không đáp hứa bạch lại ngửa đầu hỏi anh phó tiên sinh ơi đêm mai là tiệc tất niên của tứ hải anh có đến không ngày mai tôi định tới thăm thương tứ phó tây đường hỏi một đằng trả lời một nẻo à như vậy sao hứa bạch cam chịu sự thật anh không có ý định đi nếu anh tới chỗ thương tứ chắc chắc có liên quan tới chuyện hạt giống hoa so sánh với nhau tiệc tất niên tự nhiên không đáng nhắc tới huống chi phó tiên sinh cũng không mấy yêu thích náo nhiệt Ngày mai tôi không về ăn cơm chiều, nhưng đảm bảo sẽ về trước giờ đóng cửa hứa bạch tươi cười đảm bảo với phó tây đường, quay đầu nhìn đồng hồ rồi đứng dậy về phòng đi ngủ. Kết quả vừa cúi đầu sao chỉ còn một chiếc dép vậy. Vừa nãy cậu gác chân lên ghế tất nhiên không mang dép nhưng giờ dép chạy đâu rồi. Hứa bạch ngẩn người, nhìn quanh một vòng cũng không tìm thấy. Thế là phó tây đường khom lưng, lấy chiếc dép lê bị mất ra từ dưới ghế rửa. Anh vẫn giữ nguyên tư thế quỳ một gối như vậy. Sò vào đi, hứa bạch nhân lúc phó tây đường không chú ý nheo nheo mắt lại anh cố ý phải không? Chắc chắn là cố ý rồi. Tới phòng sách nhiều ngày như vậy, hứa bạch có loại ảo giác tâm trạng mình như cưỡi mây lướt gió. Cô ca trong lòng không ngừng tách tách sủi bọt hơi ga thoát ra hết, chỉ còn lại dư vị ngọt ngào. Rõ ràng là cậu cố tình tới trêu chọc phó tây đường, kết quả trêu người không thành lại còn bị ghẹo lại. thí dụ như khi phó tây đường tự tay mài rũ linh kiện hứa bạch kìm nén không nổi thò lại gần xem cho kỹ ngẫu nhiên vài lần anh sẽ để hứa bạch ngồi vào chỗ của mình cầm tay dạy cậu làm đầu ngón tay bọn họ nhẹ nhàng đụng vào nhau hứa bạch bối rối có khi không cẩn thận lại cọ trúng ngực anh cứ như mấy thiếu niên thanh xuân phơi phới đùa giỡn với nhau trong lúc lơ đãng cách áo sơ mi chạm vào làn da đối phương nhiệt độ không khí tăng cao bao nhiêu gió ùa vào cửa sổ cũng không tàn nhiệt nổi Ba ba ba ba bốn phía như nổi lên mùi hương nhàn nhạt tựa mùi hương thấp thoáng mà mê hoặc vào khoảnh khắc rượu được rót ra chạm vào thành ly thủy tinh. Lại tựa muôn sắc cánh hoa xoay tròn trong làn nước tản ra hương nồng nàn mà thanh nhã. Lại thí dụ như một lần hứa bạch vô ý làm rơi miếng trái cây lên người tìm khắp phòng sách cũng không có lấy một tờ khăn giấy bởi phó tây đường căn bản không cần tới loại đồ chơi này. Anh đưa khăn tay của mình cho hứa bạch mượn, khăn tay của anh chưa từng cho ai chạm vào. Đủ loại chuyện tương tự như đèn kéo quân thoáng hiện lên trong lòng hứa bạch. Cho dù hứa bạch vốn dĩ không có ý gì, hiện tại cũng rất muốn có. Cậu đi dép lê vào, lúc đứng lên còn cố ý chống bả vai phó tây đường. Chờ khi hai người đều đứng thẳng, hứa bạch cười cười. Phó tiên sinh ngủ ngon nhé. Chúc anh mơ thấy em. Phó tây đường có mơ thấy cậu không, hứa bạch không xác định, nhưng cậu đã mơ thấy phó tây đường. Hai người bọn họ cứ dối rắm mãi, lần quần không thoát khỏi vấn đề y hệt như lúc The Titanic đâm phải băng ngầm sắp đắm tàu. Hứa Bạch tỉnh lại chỉ thắc mắc không biết mình ở trong mộng có bị ngốc không, cậu là một con rắn đó, có con rắn nào chết đuối chưa? Lúc đó không phải mình nên trổ hết tài năng anh hùng cứu mỹ nhân sao? Bệnh quá đi, ban ngày, hứa Bạch cứ theo lẽ thường đóng phim, đến 4 giờ chiều Chu tử nghị tới đón cậu đi sửa soạn. Stylist Tony còn chiêu chọc hứa bạch nói cậu mà còn không tới, anh ấy sắp thất nghiệp luôn rồi Hứa bạch cười cười đùa giỡn với anh, chua Từ nghị đứng bên cạnh đầy mắt kính viền vàng đầy quỷ xúc kèm theo tạo hình như ông chủ cuồng công việc sát thương nhân đôi Tóc của cậu ấy làm loại nhuộm một lần ấy, hơi hơi bạc chút là được Lúp, kín đáo xa hoa tinh xảo và rock and roll, tây trang thì sao, bộ lần trước cho cậu xem Bộ cực kỳ gay đó hả? Chính xác, gay nhất đêm nay hai thằng nam sắt thép nhìn nhau cười ăn ý đặt thành quyết định nhanh chóng hứa bạch tony anh gay thật hứa bạch em biết trùng hợp ghê em cũng vậy cuối cùng hứa bạch cố gắng hết sức đem cả giải nghệ giao uy hiếp rốt cuộc thoát khỏi bộ tây trang chiết eo theo thùa lẳng lơ kia thay bằng một bộ màu đen vừa người tuy bộ này không có thiết kế phá cách khác người nhưng cũng là nhãn hiệu quốc tế hàng đầu mỗi một đường cắt đều khẳng định được đẳng cấp lẫn phụ trợ phô bầy dáng người xinh đẹp của hứa bạch nhưng Hứa Bạch vẫn giữ lựa chọn nhuộm bạc, chỉ nhuộm nhẹ cũng không đến nỗi quá ngông nghênh. Chỉ là khi tới hội trường, cậu biết mình sai rồi. Tứ Hải tiền muôn bạc vạn, Diệp Viễn Tâm lại đam mê khoe khoang, bao toàn bộ đại sảnh huy hoàng lộng lẫy nhất khách sạn. Cường độ ánh sáng của đèn được cố tình chỉnh lớn, làm cho mái tóc màu bạc của Hứa Bạch nguyên bản vốn không quá huênh hoang đột nhiên trở nên lung linh lấp lánh cực độ phô trương. Cậu chỉ cần đứng yên một chỗ, đã tự nhiên hấp dẫn ánh mắt của người khác. Mái tóc nhuộm bạc tạo hình vò rối nhẹ, rõ ràng hình tượng hơi hướng khoe khoang, nhưng cố tình lại thêm một bộ tây trang đen không tô điểm hoa văn khiêm tôn. Màu đen dày nặng áp xuống màu bạc ngả ngớn, làm cậu thoạt nhìn như quý công tử tinh xảo bước ra từ truyện tranh. Một thân đồ đen cũng không thuần vẻ đơn điệu, nút tay áo đen có ánh sáng của đá quý, dày ra bóng loáng lộ mắt cá chân trắng nõn bên trên, ở đó dán một hình xăm tia chấp được Tony hữu nghị thẳng. Cậu Hào phóng mỉm cười đáp lại những ánh mắt thả đến chỗ mình, sự gợi cảm bị khí chất sạch sẽ áp chế xưa nay bỗng chốc được phóng thích vô hạn. Người dõi theo cậu ngày càng nhiều. Nhưng dù sao hứa bạch cũng là hứa bạch rất nhanh đã bình tĩnh lại, thấy Diệp Viễn Tâm còn đang xã giao với mấy ông Tổng, cậu bình thản tự nhiên chào hỏi vài người quen. Ai cũng nói tương lai cậu sẽ là nghệ sĩ đứng đầu thứ hải, sau khi ảnh đế mạnh lui giới kế thừa vị trí ấy để lại cho cậu kế thừa. Dù xưa nay cậu không mấy ưa thích giao tế khách sáo, một lần ngủ đông ở ẩn nửa năm liền, tất cả mọi người vẫn giữ nguyên thái độ thân thiện trước sau như một với cậu. Chu Thử Nghị vừa vào cửa đã tách khỏi hứa bạch anh một lòng muốn tìm cho cậu một đoàn phim truyền hình vừa đầy đủ phong độ vừa có thực lực hùng mạnh nên gần đây luôn rất bận rộn. Đường số 09 phố Bắc đã sắp quay xong, nếu không sớm quyết định phim mới, đành phải để hứa bạch tiếp tục quay phim điện ảnh công ty đầu tư. cũng không phải mấy kịch bản bên ngoài đưa tới không chất lượng, chỉ là tứ hải thực lực hùng hậu lại chịu chi, nên lúc nào cũng muốn đạt được hiệu quả càng cao hơn nữa. Chu Tử Nghị dạo quanh một vòng, ánh mắt đương nhiên không bỏ sót Chu Tề. Nhưng anh sẽ chủ động qua chào hỏi sao? Không thể nào, Hứa Bạch là tiền bối, dù thế nào cũng là Chu Tề tới chào Hứa Bạch trước. Vì thế Chu rụt rè cao quý tử nghị, chơ mắt nhìn Chu Tề và người đại diện lướt qua trước mặt. Chu Tề và người đại diện căn bản không thấy Chu Tử Nghị. chu tử nghị bình tĩnh tự nhiên đi tới bàn ăn nhấc lên ly sâm panh trong lòng phun tào đại khái đủ sức oanh tạc toàn đại sành ánh mắt chu tề hoàn toàn đặt trên người hứa bạch cậu ta biết hứa bạch là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình mới đầu cậu ta xác thực bị ăn vận của hứa bạch làm cho kinh diễm trong trí nhớ của cậu hứa bạch chưa từng phô trương quá mức không có tạo hình nào đặc biệt khác người mặc kệ nói thế nào chu tề quyết định chào hỏi tiền bối trước cậu ta sửa sang lại cổ áo cầm ly vang đỏ treo lên nụ cười hào phóng khéo léo chuẩn bị đi qua nhưng vừa dậm bước đã thấy hứa bạch quay về phía này ánh mắt sáng lên sau đó hứa bạch bỗng bước về phía cậu ta anh ấy nhìn mình sao chủ động tới đánh tiếng tiếp đón mình sao ngao ngao ngao ngao ngao ngao xem đi mình đỏ thật mà chu tề kích động cậu ta kích động đứng yên tại chỗ cố gắng duy trì bình tĩnh và phong độ cậu ta kích động nhìn hứa bạch lướt ngang mặt mình Lâu rồi không gặp hứa bạch chào hỏi đỗ trạch vũ không có cảm giác tồn tại đang đứng trong góc. Lâu rồi không gặp đỗ trạch vũ biệt nữ tới đỏ cả mặt cậu ta không ngờ hứa bạch sẽ tới chào hỏi mình. Trước kia còn ở công ty con cậu cũng được xem như người có mặt mũi, vì thế mà đắc chí cảm thấy mình là mệnh nam chính. Chỉ là nửa tháng trước chen được vào tứ hải mới phát hiện ra đại minh tinh nhiều không đếm xuể Tùy tiện đụng phải một người bất kỳ cậu đều phải gặp người chào hỏi đối phương. So sánh với nhau quả thực trước đây hứa bạch quá dễ chịu với cậu quá cmn tốt Tôi nghe người đại diện nói cậu hợp đồng chuyển giao qua đây chúc mừng cậu hứa bạch chúc mừng cậu Đỗ trạch vũ có thể cảm nhận được rõ ràng chân thành trong lời nói của hứa bạch trong lòng ấm áp hẳn lên Lúc này bỗng cảm giác có một ánh mắt mãnh liệt đào qua chỗ bọn họ cậu ta theo bản năng quay đầu lại không thấy ai Không đúng phương hướng đó là chu tề Đỗ trạch vũ do dự chốc lát vẫn nhắc nhở hình như chua tề mới nhìn chúng ta hứa bạch chớp chớp mắt có à cậu đào mắt qua bốn phía chung quanh căn bản không nhận ra được ai là chu tề chu tử nghị từng kêu cậu lên mạng xem nhưng cậu trầm mê sắc đẹp của phó tiên sinh hoàn toàn quên sạch chuyện này nhưng có gì làm khó được hứa bạch chứ căn cứ vào miêu tả của chu tử nghị và phương hướng đỗ trạch vũ chỉ rất nhanh đã tìm được một người phù hợp cậu hỏi không hề khách khí người mặc tây trang màu lam đeo châu cơ là chu tề phải không vẻ mặt đỗ trạch vũ hình như hơi vặn vẹo anh không biết anh ta chu tề đã lấy lại sĩ khi muốn đi tới chào hỏi vừa nghe câu này thì khựng lại hóa thành tượng đá nhân sĩ cầm ly rượu hỗn độn trong gió không quen biết anh ta quen biết anh ta biết anh ta anh ta chương 38, rút thăm trúng thưởng giờ phút này đỗ trạch vũ tự ấy trong tôi bừng nắng hạ mặt trời chân lý trói qua tim bỗng như giác ngộ cậu thấy hứa bạch nhìn chu tề bằng ánh mắt tự ái phi thường quen thuộc trước đây cậu cho rằng đó là ánh mắt thương cảm cho người thiểu năng trí tuệ nhưng không ngờ tới nó được dùng khi hứa bạch bàng quan với người khác thì ra anh quả thực phóng khoáng như vậy cậu chợt cảm thấy đỉnh đầu hứa bạch phảng phất như mang vòng ánh sáng thần thánh chu tề còn đang đắm chìm dưới thánh quang cuối cùng chu tề vẫn chủ động chào hứa bạch hứa bạch nhìn cậu tràn ngập khoan dung từ ái có muốn làm lơ cũng không được ánh mắt đó như muốn nói tới đây đi đừng sợ cậu cứ tới đây nào Quỳ quái thật, hứa bạch cười đáp, lại trò chuyện vài câu với chu tề, sau đó cũng không nhiều lời nữa. chu tề đại khái cũng thấy quá xấu hổ, tìm đại một cái cớ rồi rời đi. chốc lát sau, hứa bạch nhìn thấy cậu đáp lời một đạo diễn mình từng hợp tác trước đây, trò chuyện rất vui vẻ. nhìn kỹ chu tề đúng là rất đẹp, đạt chuẩn mỹ nam không tỳ vết cũng không làm người ta có cảm giác giả chân như phẫu thuật thẩm mỹ, nét đẹp rất tự nhiên. Nhìn thấy chiếc thủ đoạn giao tế của người ta mạnh hơn cậu nhiều Chu từ nghị bỗng xuất hiện bên cạnh hứa bạch Sao anh như u hồn sau lưng người khác vậy, đi lại chẳng có tiếng bước chân hứa bạch ghé mắt Chu từ nghị kiềm chế xúc động muốn trợn trắng mắt Đây là trọng điểm hà Trọng điểm là vừa rồi đạo diễn phản nói với anh, ông ấy định quay phim truyền hình lại Phim võ hiệp kịch bản là lâm ung lão tiên sinh tự tay chấp bút cậu có hứng thú không Đạo diễn phản, không phải đang quay sao Hứa bạch nghi hoặc, thất bại rồi còn gì? Ồ, gửi kịch bản cho cậu ha. Được đó, hai người dùng răm ba câu đã quyết định xong, đỗ trạch vũ bên cạnh nghe mà sừng sốt trong lòng hâm mộ tới cực điểm. Đó là đạo diễn phản đó, vậy mà đã quay phim truyền hình lại rồi, không biết cậu có cơ hội tranh thủ một vai không, dù là vai phụ nhỏ thôi cũng tốt. Hay là bây giờ đi theo hứa bạch lân la làm quen? nhưng nhớ lại trước kia ở đoàn phim hình như lúc nào mình cũng có để ký với người ta tuy chỉ là chừng mắt nhưng cho đến nay cậu vẫn chưa thể tự nhiên được càng muốn cái gì thì càng biệt nữ lúc này diệp viễn tâm lên sân khấu phát biểu anh tự xưng là kẻ tục tằng nhưng là một kẻ tục tằng thú vị lãnh đạo nói chuyện phải có giảng đạo khoác lắc khoe khoang một hơi nói cho mọi người biết năm nay anh vẫn rất có tiền sang năm lại càng có tiền hơn năm nay Hơn nữa, mỗi lần anh nói chỉ gói gọn trong 5 phút khoác lác cũng phải tóm tắt đơn giản rõ ràng xúc tích level đỉnh cao. Bởi thế ông chùa Quảng Hạ đối diện tặng anh một biệt hiệu Diệp nhanh mồm, người đàn ông nhanh nhất giới giải trí. Hứa bạch thật sự rất nghi ngờ có phải ông chùa Quảng Hạ cả ngày rỗi việc ngồi miết trong phòng suy nghĩ biệt danh cho Diệp viễn tâm hay không. Giật mình hoàn hồn lại, Diệp viễn tâm bỗng dưng điểm danh hứa bạch, khen lấy khen để một thôi một hồi. Mọi người sôi nổi nhìn qua, mà kệ trong lòng nghĩ thế nào trên mặt vẫn là mỉm cười, vỗ tay không ngừng. Hứa bạch bất đắc dĩ mà cười cười, làm một tư thế buông tay. Vừa không khiến người khác nghĩ cậu kiêu căng, cũng không khiêm tốn quá đáng. Chu tử nghĩ bên cạnh bình tĩnh nhỏ giọng, đây là cháu ngoại trai cho cậu mặt mũi đấy à, đưa cậu lên đầu bài cữu lão phu nhân. Hứa bạch bắt từ còn chưa có đây này. Chu tử nghĩ cậu theo đuổi người ta thật hả? Hứa bạch chứ sao? chu thử nghị anh nói này hứa bạch cậu coi chừng có ngày đó lãng lý bạch điều nào có sợ hãi thử không hay bây giờ anh gọi điện tố với phó tiên sinh ha lúc này diệp viễn tâm xuống sân khấu bước về phía hứa bạch gặp được cậu rồi đi chung với tôi tôi giới thiệu cho cậu vài người được hứa bạch vui vẻ đuổi theo quay đầu ra giấu cho chu thử nghị chu thử nghị liền đi trước tìm những người khác vì thế không bao lâu sau mọi người phát hiện hứa bạch nghiễm nhiên thành tâm điểm của vòng xã giao Diệp Viễn Tâm dẫn cậu tới gặp toàn các tiền bối gạo cội và các ông lớn chỉ cần tùy ý vung tay ra chút tài nguyên cũng đủ làm người ta đỏ mắt Tiệc tất nhiên hôm nay, Diệp Viễn Tâm mời rất nhiều khách khứa Giờ khắc này, mọi người mới chân trình ý thức được lời đồn hứa Bạch là con ruột của Tứ Hải có bao nhiêu chân thật xem ra Diệp Viễn Tâm quyết ý muốn bồi dưỡng hứa Bạch thành kim bài kế tiếp Vì thế ánh mắt mọi người nhìn chua tề cũng thêm chút ý vị sâu xa Sắc mặt chu tề hơi cứng lại, đối mặt với trường hợp như vậy, dường như thong dong của cậu không đủ dùng. Diệp viễn tâm rất nhanh đã đưa hứa bạch gặp hết một lượt người, rồi anh đặt ly rượu lên khay của phục vụ vừa ngang qua, vỗ vỗ vai hứa bạch một mình đi về trung tâm hội trường. tách anh ngạo nghễ búng tay một cái, toàn bộ đại sảnh chìm vào bóng tối. Ánh đèn từ trên cao chiếu theo bóng dáng anh, bao quanh thân anh một vòng ánh sáng. tới rồi đây tiết mục cuối cùng mọi người hứng khởi lên nào diệp viễn tâm cười sang sảng sau đó xoay người ánh đèn rời về sân khấu cô gái em si mặc một bộ lễ phục xanh ngọc xuất hiện giữa sân khấu nữ hoàng giải trí tiếng tăm lừng lẫy của tứ hải chỉ cần đôi ba câu đã làm bầu không khí nóng lên cái gọi là tiết mục cuối của diệp viễn tâm cũng là tiết mục thường niên biểu diễn và rút thăm trúng thưởng phần thưởng từ xe trị giá mấy chục vạn tới tài sản mấy trăm vạn đều có hết về phần biểu diễn năm đầu tiên hứa bạch vào thứ hải đã bị đẩy ra hát một lần từ đó về sau không lên sân khấu lần nào nữa khi mọi người vào bàn đều nhận được một bảng số nhỏ cỡ bằng đồng tiền xu dùng khi rút thăm trúng thưởng nữ mc vừa khuấy động chương trình vừa mời khách quý lên sân khấu rút thăm rút xong một vòng là tới phần mọi người lên biểu diễn hứa bạch cố ý ngồi rất xa dựa vào cửa sổ thản nhiên tùy ý uống nước trái cây thưởng thức các tiết mục Không phải cậu không thích phần thưởng, thực ra cậu cực kỳ thích thú với mấy trò rút thăm chúng thưởng, khi còn nhỏ thường xuyên tới mấy quán có trò chơi rút số năm mao tiền một phiếu, thành công lập kỷ lục chưa bao giờ trúng thưởng. Uống nước ngọt chưa từng uống tới chai chúng thêm một chai. Chơi bài người sói, chắc chắn sẽ là người chết đầu tiên. Gắp thú bông chưa từng gắp chúng, người nghe đau lòng, người thấy cũng phải rơi lệ. Cậu thậm chí còn lập một tài khoản bùa phụ chuyên dùng để chia sẻ rút thăm chúng thưởng, sáng tạo ra truyền kỳ chia sẻ rất nhiều năm, một lần cũng chưa trúng. Có một thời gian, tài khoản phụ này bị các tài khoản ơ cao marketing điên cuồng chia sẻ, ai cũng ha ha ha ha ha ha Hú hồn chim én, thiệt thê thảm, a di đà amen vân vân cười đủ mười vạn kiểu. Tức tới nỗi suýt nữa hứa bạch đã lên tài khoản chính chửi người. Bây giờ hứa bạch cũng đã nguôi ngoai chuyện xưa như mây khói trần gian khổ ải vô biên mà. Số 52, ai giữ số 52? Bỗng nhiên hứa bạch nghe nữ em si hô một con số đặc biệt quen tai. Đầu tiên cậu hơi sừng sốt, sau đó vô thức lấy bảng số trong túi ra tập trung nhìn 52. Cậu trúng thưởng rồi, thiết lập dễ dàng bị phá vỡ vậy sao? Cậu còn đang ngạc nhiên, nhất thời quên hô lên. kết quả một người khác bước khỏi đám người mỉm cười dơ bảng số trong tay được mời lên sân khấu mọi người xôi nổi chúc mừng thuận miệng khen vài câu dù sao cũng không tốn tiền tiểu chu may mắn ghê về sau là hàng xóm của anh mạnh rồi đúng vậy đúng là phúc tinh ha người lên sân khấu đúng là chu tề cậu trúng được một biệt thự đương nhiên không phải tặng luôn cả biệt thự cho cậu chỉ là ngày nào cậu còn ở tứ hải thì ngày đó có thể sống ở biệt thự này Hứa Bạch nhớ là vài vị tiền bối trong công ty đều ở khu đó, địa thế tương đối tốt. Nhưng số 52 còn đang được cầm trong tay cậu mà. Hứa Bạch hơi hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm bảng số suy nghĩ vài giây, liền hiểu ra chu tề sẽ không nhận vơ trước mặt nhiều người như vậy, rất dễ bị vả mặt. 52 đảo lại là 25, cố tình bảng số không quy định chiều nên dễ bị nhìn nhầm. Nghĩ vậy, Hứa Bạch liền thả lỏng thản nhiên dựa vào bức màn màu trắng gạo uống thêm một ngụm nước trái cây. Diệp viễn tâm thừa lúc không ai chú ý lặng lẽ đi lại đây kéo kéo cả vặt nhẹ nhàng thở ra, hỏi thăm hứa bạch tình hình gần đây của cữu lão gia. Ai ngờ nói nói, trong lúc vô tình nhìn thấy bảng số trong tay hứa bạch liếc mắt thấy số 52 bắt mắt kia liền nhíu mày hỏi của cậu là 52. Sao ban nãy chua tề lại lên, có lẽ của cậu ta là 25, nhất thời xúc động nhìn nhầm. Huống chi đèn tối như vậy hứa bạch nói như không có gì. Diệp viễn tâm lại không tỏ thái độ. anh ngắm nghĩa bảng số kia một lát nhìn chu tề trên sân khấu bị mc chọc ghẹo đòi cậu biểu diễn tiết mục lại quay đầu nhìn hứa bạch lười nhác tự tại thật lâu sau bỗng dưng cười cười mong là như vậy hứa bạch cười cười thay lời đáp lại diệp viễn tâm nói tiếp cũng chỉ là một căn nhà thôi tôi nói này cậu mà vũ mông ngựa cữu lão ra nhà tôi toàn bộ tài nguyên của tứ hải đều tùy ý cậu muốn gì được nấy tôi cũng chỉ là đứa nhóc đỗ xe vào bãi giúp cậu thôi Thường khi ông đây khó tìm được người hợp nhãn duyên lắm, nếu cơ hội tốt như vậy mà cậu không bắt lấy tôi cũng lười nói với cậu nữa. Ra ngoài đừng nói với ai là Diệp viễn tâm tôi bồi dưỡng ra cậu. Hứa bạch nói giỡn, Diệp tổng yêu ái tôi, không phải vì phó tiên sinh à. Tưởng bờ hà, Diệp viễn tâm trợn trắng mắt, đợi có người thu phục được cữu lão gia nhà tôi, tôi lập tức thoái vị nhường ngôi, làm phú nhị đại ăn no chờ chết của tôi. thấy sao cậu tới đi ha? hứa bạch nghiêm túc nghĩ nghĩ kiên quyết lắc đầu xem ra theo đuổi phó tiên sinh cũng có nguy hiểm nha không khéo lại bị bắt thừa kế tài sản cách xù điện thoại diệp viễn tâm bỗng rung lên ong ong anh vừa mở ra nhìn lập tức từ diệp tổng chìm đắm trong xa hoa trụy lạc truyền thành cháu trai ngoan ngoãn thần bí chớp chớp mắt với hứa bạch phóng đi như bỏ trốn mãi cho đến khi bốn phía bắt đầu nổi lên tin tức đại lão bản sắp tới rồi hứa bạch mới phản ứng lại hình như phó tiên sinh tới Rõ ràng hôm nay Phó Tiên Sinh đi gặp Thương Tứ mà, xong rồi sao? Đám người không ngừng nhìn quanh khắp đại sảnh, tất cả đều có 12 vạn tò mò đối với đại lão bản thần bí này. Chu Tề và người đại diện chạy tới chỗ gần cửa, ngẩng đầu chờ đợi. Ngay cả hứa bài cả ngày sống chung một nhà với Phó Tiên Sinh, cũng không nhịn được mà nhìn ra cửa, hơi có chút chờ mong. Từ cửa hướng trong sảnh, cảnh tượng lúc Phó Tiên Sinh tới đây, nhất định như rực sáng một vùng trời. Nhưng mọi người đợi thật lâu, cũng chưa thấy ai bước vào. Mãi mới có động tĩnh tất cả nhất trí tập trung tầm mắt chỉ nhận được gương mặt như khổ qua của nhân viên phục vụ. Cậu ta bưng khai tiến không được lùi cũng không xong, chẳng biết nên thế nào. Hứa bạch đoán là phó tiên sinh vừa lúc có việc tìm Diệp viễn tâm, với tính cách của anh chắc chắn cũng không muốn lộ diện ở đây. Nghĩ vậy, thất vọng trong lòng hứa bạch chậm rãi phai nhạt cậu lại dựa vào cửa sổ, không nhìn nữa. Trong ánh sáng mờ ảo cậu mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng cao gầy đang bước tới. Xích bạc trên mắt kính lấp lóe như phản chiếu ánh sáng, rồi lại như sao trời. Phó tiên sinh ơi, hứa bạch ngạc nhiên càng nhiều là vui mừng. Phó tê đừng dừng lại trước mặt cậu, vươn ngón trỏ đè lên môi. Đừng để ai biết đấy. Hứa bạch nhìn trái ngó phải, xác định không ai chú ý tới bên này, vội vàng hỏi, sao phó tiên sinh lại tới đây. Tôi tìm Diệp Viễn Tâm phó Tây đường đáp, rũ mi nhìn bất ngờ vui vẻ chưa tan hết trong mắt hứa bạch. Tiện đường đón cậu về đây. mươi 39, phong 3. Hứa bạch theo phó Tây đường rời đi từ lối thoát hiểm bên hông, Diệp Viễn Tâm đã chu đáo chuẩn bị xe cho cữu lão ra, đậu sẵn bên ngoài khách sạn. Trong ánh đèn mờ ảo ở hội người, có người mơ mơ hồ hồ thấy được bóng dáng phó Tây đường lướt ngang qua. Chỉ một thoáng kinh hồng, đã nhanh chóng rời khỏi tầm mắt. Không người nào biết anh là ai tới lúc nào thần bí đến nỗi dường như chuyện anh xuất hiện chỉ là ảo giác. Nhưng phục vụ của khách sạn rõ ràng khẳng định diệp tổng của tứ hải cung kính đưa ai đó lên xe, chứng minh đại lão bản thực sự đã tới. Vô số người bóp cổ tay thở dài, chỉ có chu tử nghị luôn để ý hứa bạch giữ vững gương mặt không biểu cảm trong lòng yên lặng hả hê hứa bạch cầu cũng có ngày này. Mà giờ phút này hứa bạch đang yên vị trên ghế sau với phó tây đường, phát ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ xe thật ra lại đánh giá phó tây đường được phản chiếu trên kính. Ngắm anh tùy ý ngồi, hai chân vắt chéo, mười ngón tay đan vào nhau, mắt kính đổ bóng lên đôi mắt anh. Cậu ngắm phó tây đường qua cửa kính, phó tây đường cũng đang nhìn cậu. Diệp viễn tâm nói đêm nay cậu trúng một giải lớn. Hả, hứa bạch hoàn hồn, cái đó hả, dù sao tôi cũng có biệt thự riêng rồi. Có tặng tôi cũng không dọn tới ở đâu. Phó Tây Đường không tỏ ý kiến. Hứa Bạch nghiêm túc giải thích. Tôi không để bụng thật mà làm lớn chuyện khéo lại thành phiền toái cho tôi. Hứa Bạch là người rất sợ phiền phức cũng không thích mất thời gian đôi co tránh rước phải phiền nhiễu. Nhưng trong mắt vừa chuyển, bỗng dưng lại cười nói Diệp tổng định bồi thường cho tôi à. Phó Tây Đường ừ. Vậy Phó Tiên Sinh thay mặt anh ta bồi thường có được không? Hứa Bạch thoáng dựa sát vào Phó Tây Đường một chút. Cậu muốn thế nào đây? Phó Tây đừng hỏi, ách hứa bạch nghĩ nghĩ, trong thời gian ngắn cũng không biết đưa ra yêu cầu gì. Trực tiếp thổ lộ, cơ hội quá rồi, không được không được. Lần đầu yêu đương, đối tượng lại là phó tiên sinh, phải nghiêm túc chút, lãng mạn chút. Không biết từ khi nào, hứa bạch đã rơi vào ảo giác hai người họ đang nói chuyện yêu đương. Bỗng dưng như nghĩ tới điều gì, cậu quay đầu nhìn qua phó tây đường, đôi mắt hấp háy, vậy phó tiên sinh ơi, anh trả lời tôi ba vấn đề không ảnh hưởng tới toàn cục có được không? Không ảnh hưởng tới toàn cục? Phải, tôi đảm bảo là vấn đề đơn giản nhất, bình thường nhất hứa bạch thậm chí dơ tay làm bộ thề. Ngoài cửa sổ xe thành thị phồn hoa, ánh đèn lộng lẫy hắt lên mái tóc nhuộm bà của cậu phả ra hơi thờ tuổi trẻ nồng đậm. Phó Tây Đường cũng bị phong thái này cảm nhiễm tâm thúy trong mắt cũng nhiều hơn chút tươi tắn đầy sức sống. Được rồi, cậu hỏi đi. Hứa Bạch hơi hơi nghiêng đầu, cẩn thận tự hỏi, đưa ra vấn đề đầu tiên. Anh thích màu nào? Phó Tây Đường hơi giật mình, lại nhanh chóng bình tĩnh đáp màu đen. Anh thích món gì nhất? Cá, cỡ giày của anh là bao nhiêu? 45, xong rồi đó hứa Bạch có được đáp án, Nhướng mày nhìn Phó Tây Đường. Phó Tây Đường không ngờ cậu chỉ hỏi những chuyện bình thường này. ba câu nhẹ nhàng đơn giản tương đương giá trị một căn biệt thự nên nói cậu quá chất phác hay là trong lòng cậu chỉ cần cậu yêu thích đều xứng đáng tựa thiên kim anh nhìn ánh mắt cậu luôn phẳng lặng chân thành bất kể vui mừng hay bất đắc dĩ đều cho người ta cảm tưởng anh ở trong lòng cậu ấy quan trọng đến vậy cậu hỏi mấy chuyện đó để làm gì phó tây đường bình tĩnh hỏi hứa bạch chống khuỷu tay trên đầu gối bưng cằm nhìn phó tây đường vô thức lại nhích qua một chút dần dần như tầm ăn rỗi mà chiếm lấy lãnh địa của mình vừa rồi diệp tổng dạy tôi kêu tôi học vuốt mông ngựa từ đây cơm ngon rượu say đi đến đỉnh cao nhân sinh vậy cậu đã định vỗ mông ngựa thế nào chưa phó tây đường lại hỏi hứa bạch lắc đầu mặt mày vô tội tôi còn chưa tính toán chu đáo nữa có lẽ tới nay phó tây đường mới gặp được một người nói chuyện định bợ mình ra sao đường đường chính chính như vậy chọc người ta buồn cười Giờ khắc này, hứa bạch đã lặng lẽ dịch tới đệm giữa hai ghế quần áo cậu cọ sát cánh tay phó tây đường, lại còn làm bộ cái gì cũng không hay không biết. Nhưng phó tây đường lại sinh ra một loại xúc động muốn chạm vào cậu, muốn xoa xoa tóc cậu, tiến gần chút nữa, gần thêm chút nữa, xem môi cậu có mềm mại như trong tưởng tượng. Mấy trăm năm qua, phó tây đường chưa từng cảm thấy xúc động. Ánh mắt anh không khỏi hơi tối đi một chút. Hứa Bạch lại lui lui về, giống như vừa phát hiện mình vượt giới hạn ra vẻ ngượng ngùng nhưng thực ra không chút hối cải mà nói tài xế mới xoay vô lăng hơi gấp. Tài xế, các vị còn nhớ ở ghế lái có một cái bóng đèn là chú sao? Lại nhảy dài dòng nửa ngày, sao còn chưa trực tiếp hôn nữa? Chú có cách âm pha lê, đừng khách khí với chú. Hứa Bạch và Phó Tây Đường đương nhiên không biết tài xế có hoạt động nội tâm phong phú như vậy, nhìn bề ngoài chỉ thấy một chú tài xế giả lái xe bằng kỹ thuật đỉnh cao. Rất nhanh đã về đến nhà số 10. Hứa Bạch vừa xuống xe chân như bôi dầu chạy thẳng vào nhà trong miệng còn hừ hừ cười nhỏ chào đón một chàng hòa âm ngao ô của tướng quân. Phó Tây đừng nhìn một người một chó, bất đắc dĩ bật cười. Hôm sau, Hứa Bạch tiếp tục công cuộc quay phim. Không biết có phải do hôm qua nghỉ sớm hay không, xuất diễn hôm nay hơi nặng bận tới nỗi Hứa Bạch căn bản không dành để ý chuyện gì khác. Ở đây bận rộn quay chụp một ngày lại một ngày nhanh chóng trôi qua chuyện hứa bạch đóng phim mới của đạo diễn Phàn cũng đã được quyết định. Chỉ chờ bên đây quay xong, liền bắt tay vào chuẩn bị. Nhưng chẳng bao lâu sau trên mạng nổi lên sóng gió. Hứa bạch vội vàng đóng phim và chiêu chọc phó tiên sinh, gần đây rất ít lên mạng. Vẫn là Khương Sinh vô cùng lo lắng nhắc nhờ cậu kêu cậu xem Weibo cậu mới thừa lúc được nghỉ ngơi lên mạng xem thử. Vừa mở Weibo ra, đứng đầu bằng tìm kiếm lại là tên cậu đương kim ảnh đế hứa bạch bị hất cẳng khỏi màn ảnh rộng. What? Hứa bài quả thực không hiểu ra sao, nhấn vào xem tiền căn hậu quả thật đúng là giờ khóc giờ cười. Cũng không biết tài khoản marketing nào mở đầu, nói là chu tề bỗng nổi như cồn, thế tấn công mãnh liệt sau lại tiến vào tứ hải, được xem như đầu bài tương lai mà bồi dưỡng. Cao tầng tứ hải rất coi trọng cậu ta, bộ phim tiếp theo của cậu là một siêu phẩm điện ảnh, dự đoán sẽ bùng nổ. Còn Hứa Bạch thì sao? Bị gắn mát kỳ hứng, giá trị thương mại không cao, kỹ thuật diễn khó lòng nâng cao được nữa. Bị hậu bối hạ gục trên trường nhan sắc vân vân hàng loạt tội trạng khác, trông như đang tiếc hận cho cậu, lên án mạnh mẽ thương nghiệp hóa con người, thật ra chính là ngầm dẫm đạp cậu một hồi. Lại có vài kẻ tung tin đồn phim mới của Chu Tề vốn là của Hứa Bạch. Nhưng bởi Thứ Hải tận lực yêu ái Chu Tề, cái bánh nướng này cuối cùng rớt lên đầu Chu Tề, mà Hứa Bạch chỉ đành nhận đồ thừa đi đóng phim truyền hình. Từ đó sinh ra đề tài thăng đương kim ảnh đế hứa bạch bị hất càng khỏi màn ảnh rộng Fan hứa bạch vừa thấy idol nhà mình bị cướp tài nguyên tự nhiên giận không tả nổi Fan chua tề một bên đắc chí cảm thấy idol nhà mình thật ghê gớm tới ảnh đế cũng phải nhường đường Một bên lại cho là hứa bạch mua bài viết bôi đen chua tề Cuối cùng hai nhà anh liệt lao vào cắn xé nhau Hứa bạch vừa nhìn đã thấy đúng là đồ kiểu đầu châu mặt ngựa ra trận Có người tự xưng công chính, làm video ghép những đoạn diễn ngắn của Chu tề và hứa bạch song song so sánh, chấm điểm từng cái kèm giải thích rõ ràng. Có người suy đoán đối thủ của tứ hải hát nước bẩn, muốn làm hứa bạch và Chu tề cho cắn chó, đây là một hồi thuyết âm mưu. Vân vân, nội tâm hứa bạch không hề dao động, thậm chí còn buồn cười. Khương sinh gấp muốn chết. Anh hứa ơi sao anh còn cười thế? Bọn họ nói quá đáng lắm. rõ ràng tự anh muốn đóng phim truyền hình sao lại thành anh nhặt ve trai rồi ấy ấy hứa bài kéo cậu một fan chỗ này là đoàn phim lời nói việc làm của cậu đại biểu cho thái độ của anh hiểu không khương sinh vội vàng che miệng không dám lớn tiếng ồn ào nữa nhưng cậu rất tức giận mấy chuyện này cho dù có lặp lại bao nhiêu lần cậu đều tức cũng chỉ có hứa bài có thể vui vẻ vây xem người ta nhiều chuyện thậm chí còn bình luận vào bài viết của các tài khoản marketing lòng phải rộng lớn bao nhiêu lớn tới nổi át cả tây hồ luôn mới phóng khoáng được vậy quá anh xem đi anh ấy lại còn cười hứa bạch vỗ vỗ vai khương sinh nói lời thấm thía yên tâm chuyện này nổ ra người tức nhất chắc chắc không phải anh hơn nữa mới chỉ dâu riêng khai vị món chính còn chưa lên đâu cậu học hỏi chu từ nghị nhiều vào cần phải trầm tĩnh hơn ai ngờ vừa dứt lời chu từ nghị gọi điện tới vỏn vẹn chỉ một câu bao lâu rồi cậu không đăng quay bua Hứa bạch nhướng mày đáp, mọi người đang mắng em, đồng tình em, anh lại quan tâm bao lâu em chưa đăng bài chu thử nghĩ tốt xấu gì cậu cũng đăng cái trạng thái chứng minh cậu còn sống được không Mỗi lần giải thích với fan cậu rất mệt, rất mệt cậu hiểu không, cậu biết fan cậu sắp nhắn nổ hộp tin nhắn của anh rồi không Ừ, đâu phải lỗi của em đâu à, không đăng thắt khổ cảm ơn, cùng lúc đó trong biệt thự cao cấp nào đó ở Bắc Kinh Ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất xinh đẹp rọi lên sàn nhà không nhiễm bụi, mô hình xếp gỗ đắp thành thành lũy chiếm cứ một góc phòng khách đồ chơi lông nhung đủ loại kiểu dáng bầy la liệt khắp nơi. Khừ lê đeo tạp dề, vừa đi vừa dùng pháp lực hút mấy món đồ chơi dưới đất lên, đâu vào đấy cất vào hộp ở góc tường. Ngẫu nhiên anh sẽ nhìn hồ đào đang chăm chú chơi điện thoại ở phòng khách và hồ nhất nhị tam tư ngũ lục thất nhảy nhót cực kỳ kích động vây quanh cô. Pi, pi Thân là cha ruột khư lê có thể hiểu ý bọn nó, đại khái đang nói mắng chết nó. Và chết nó, dám chửi idol của con cho nó tan xác tại chỗ. Nổ tung, đùng đoàng, hồ đào không can ngăn, ngược lại trợ trụ vi ngược. Cô cúi đầu, mười ngón tay bay nhanh gõ chữ, dùng tốc độ gần như spam và giọng điệu cực hung hăng, một mình khẩu chiến địch tám phương. Đánh thẳng tới khi quân địch liên tục đại bại, bị đánh thời bời phải kêu cha gọi mẹ. Thấy mẹ lợi hại chưa? Hồ Đào hỏi, pi, pi lợi hại lợi hại, Khư Lê đỡ chán cảm thấy thật nhức não. Nghĩ nghĩ anh lấy di động ra tìm được WeChat Phó Tây Đường Hồ Đào xin được hôm đó, gõ một tin nhắn gửi qua bạn trai nhỏ nhà anh có bị người ta bôi đen hay không anh không biết tự giải quyết hả? Có phải là đàn ông không? Biết mắng trời thua tục không? Hay muốn để ta dạy cho anh? chương 40, Diễn Tinh, Phó Tây Đường nhướng mày đọc tin nhắn từ Khư Lê. tuy anh cười mở tiếp thu sự vật mới chưa bị thời đại internet bỏ xa nhưng chỉ trong một giới hạn nhất định mà thôi những loạn chiến trên mạng vừa hay nằm ngoài tầm hiểu biết của bậc bô lão như anh phó tây đường ngẩng đầu xuyên qua cửa sổ phòng sách nhìn hứa bạch đang đóng phim trên sân phơi sát vách hôm nay cậu quay một phân đoạn cực kỳ quan trọng gọi là cái chết của thẩm thanh thư thẩm thanh thư lại bắt đầu bỏ lên nóc nhà y khát khao được ngắm nhìn bầu trời Nhân vật này luôn luôn có một sự chấp nhất khó hiểu với không chung Thẩm thanh thư thở hồng hộc bỏ lên từng chút thầy y cũng hồn hển chống gậy đuổi theo sau Hết sức nôn nóng tìm kiếm bóng dáng y Thẩm thanh thư không kêu thầy cũng không cố tình trốn tránh Y chỉ nhẹ nhàng ngồi trên nóc nhà, đôi chân thả rơi xuống mái hiên Lẳng lặng dùng một loại ánh mắt chưa từng có nghiền ngẫm kỹ người thầy này của mình Tỉnh ngộ giữa bão tố y không ngừng chắp phá chuyện cũ, lột bỏ những hào quang từ lăng kính y vốn luôn dùng để nhìn thầy, dần dần bóc ra một người càng càng rõ ràng, máu thịt chân thực. Thanh thư, thanh thư, ông lão liên tục gọi tên thầm thanh thư, nhưng thầm thanh thư hiện giờ không đơn thuần cho rằng đó là lo lắng cho y. Y vẫn không đáp lời thẳng tới khi đối phương cảm nhận được tầm mắt của thầm thanh thư, bỗng nhiên quay đầu. Ông nhìn thầm thanh thư ngồi vắt vẻo trên mái hiên như một đứa nhỏ bướng bình. tim ông đánh thịt từng nhịp thanh thư sao con ngồi ở đó nguy hiểm quá xuống mau lên ông miễn cưỡng tươi cười tựa như trước kia đối đãi với thẩm thanh thư vươn đôi tay tiêu tụy lại ấm áp về phía y thẩm thanh thư lại lắc đầu chỗ này an toàn lắm thầy à thầy nói có phải không ta mà tới chỗ ngài mới là không an toàn tươi cười của ông lão hơi cứng đờ sao mà thế được thầy à là ngài dạy dỗ ta ngài thường khen ta trời sinh thông tuệ nếu ta không đoán ra được chẳng phải hổ thẹn với kỳ vọng của ngài sao cho đến giờ thẩm thanh thư vẫn tôn kính gọi đối phương là ngài đây là thầy y đối với nhiều năm được xốc ông dòng dạy bảo y không bỏ được lòng cảm kích gương mặt bình thản của ông chậm rãi lạnh đi như một khúc gỗ sẫm màu tối tăm vô cảm không nổi lên được vẻ tức giận đang sôi trào trong mình thẩm thanh thư khó hiểu hỏi từ khi nào ngài trở nên như vậy ông lão hỏi lại y các người không biết sao Thầy nói các người thẩm thanh thư biết hai chữ này bao gồm y và cha y, còn có rất rất nhiều người bị ông lợi dụng. Nhớ tới rất nhiều gương mặt hoặc ôn hòa hoặc cương nghị thầm thanh thư bỗng đứng bật dậy, lấy tư thái từ trên cao nhìn xuống khóa chặt hình dáng ông, cảm xúc kích động nói ta biết ta đương nhiên biết. Thầy vì con của thầy cảm thấy chúng ta, hay cũng là cả quốc gia này có lỗi với con thầy. Cho nên thầy muốn báo thù cho y, đúng không? Thầy cảm thấy là chúng ta hại thầy người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hại thầy lẻ loi hiu quạnh, đúng không? Thầy chưa bao giờ thấy qua học trò Thẩm Thanh Thư của mình xúc động tới vậy, đến độ khiến ông bỗng có cảm giác bị mạo phạm. Nặng nề nện quài trượng nặng nề nện xuống mặt đất, ông lên giọng chất vấn, chẳng lẽ còn không phải? Thẩm Thanh Thư bị câu hỏi nhẹ nhàng mang vẻ đương nhiên này đánh nát chút ảo tưởng cuối cùng, y hít sâu đáp, con của thầy, là một tên hán gian. Ta có thể lặp lại trăm lần, y chính là hán gian. người đừng ngậm máu phun người ông lão như bị dẫm phải đuôi cực độ giận dữ thầy à chẳng lẽ thầy thực sự không biết một chút nào sao thành âm thầm thanh thư càng thêm bình tĩnh y nhìn ông từ từ vần đục hai mắt nói thầy dạy nhiều học trò như vậy đọc nhiều sách như vậy hiểu được rất nhiều đạo lý chẳng lẽ thực sự không hề nhìn ra được con của mình y đến tột cùng là dạng người gì hay sao từng ấy năm y ở bên ngoài có từng về thăm thầy lấy một lần lời y nói ra có từng thực hiện được một hai cha ta sợ thầy khổ sở sợ thầy không chịu đựng nổi ngàn khổ vạn hạnh đưa thi thể y từ xa trở về lừa thầy rằng y vì nước hy sinh thân mình y làm ít nhiều chuyện táng tận lương tâm thầy đâu hay có bao nhiêu người vỗ tay vui mừng vì y bị sư tử thầy đâu nhìn thấy thầy chỉ chịu biết con trai ngoan của mình bị giết bị ngược đãi vết thương đầy mình là chúng ta lừa thầy toàn thế giới đều phản bội thầy một tầng che chắn cuối cùng bị xé xuống kéo thêm khối máu thịt bê bết đi theo Ông lão nhịn không được run dày tay cầm quả trượng run run. Câm mồm, ngươi câm mồm. Nhưng thẩm thanh thư vẫn tiếp tục thầy quên mất vào lúc thầy sinh bệnh là cha ta dầm mưa cõng thầy đi khám. Cha chưa từng vì đứa con trai hán gian của thầy mà hoài nghi thầy, xem thường thầy, vẫn đưa ta tới học ở chỗ thầy. Cha tin tưởng thầy là người chính trực thiện lương, thậm chí vì thầy có con trai như vậy mà khổ sở thay thầy. Cầm mồm, ta nói ngươi im ngay ngươi có nghe không hả? ông lão bỗng thở dốc kịch liệt đôi mắt chừng lên như cá mắc cạn ông chống quải trượng lưng dần dần cong xuống biến thành bộ dáng ông lão già cỗi suy sút mà thầm thanh thư chưa từng tưởng tượng nổi thẩm thanh thư khổ sở lại lạnh lẽo nhìn ông có lẽ thầy vẫn muốn lừa mình dối người không muốn nhìn thẳng vào sự thật nhưng mà kệ con thầy có phải hán gian hay không hiện tại thầy đã là một lời nói dối thiện ý mở ra vô số bi kịch thẩm thanh thư lặng lẽ nhìn đám người lèn vào lẳng lặng bao vây căn nhà, bỗng nhiên không muốn nhìn người đàn ông này thêm nữa, ngược lại ngẩng đầu ngắm không trung rộng lớn vô ngần. trên trời cao mây đen dày đặc dần che hết ánh sáng. duy nhất làm y vui sướng là trong lời đối phương tiết lộ ra một chuyện cha y còn sống, trên tay còn nắm giữ chứng cứ có thể nhổ cỏ tận gốc đám người sau lưng thầy. bọn họ muốn bắt giữ thẩm thanh thư buộc cha thẩm xuất đầu lộ diện bằng không thẩm thanh thư chắc chắn trở thành con rối gánh tội thay. Việc y đối mặt không còn là vấn đề sinh tử, mà là chuyện chết vinh hay sống nhục Y rất nhanh đã lựa chọn xong chỉ là nhẹ nhàng nhảy khỏi nóc nhà mà thôi Giang đôi cánh tay, ngước mặt đối diện trời xanh Dầm, một tiếng, trên mặt đất trong sân vườn nhỏ nở ra một đóa hoa máu rực rỡ Tim của thầy cũng theo đó rơi thành cạn bụi trên nền đất Ông ôm ngực quỳ xuống thở hồn hền từng ngụm từng ngụm trong miệng phát ra âm thanh rên ngâm vô nghĩa thầy đã không biết chính mình muốn nói gì thẩm thanh thư thả người nhảy xuống mang theo hết thầy ngôn từ và đường sống của ông trước nay thầy chưa từng tận mắt thấy một người sống sờ sờ bị mình bức tử giờ đây trông thấy toàn bộ hiện trường cái chết của học trò ông bắt đầu sợ hãi cuộn tròn thân thể lại như hòn đá dần dần mất đi nhiệt độ a a ông kêu rên như tiếng hò hét yếu ớt cuối cùng vọng trong gió thu điều hưu kết cục của chuyện xưa hơi thương cảm không khí tại hiện trường quay phim cũng bị cảm nhiễm đầy vẻ ngưng trọng nhưng cảnh quay vẫn cứ thế lặp đi lặp lại, các diễn viên thực hiện tới lui một nội dung giống nhau. Cảnh nhảy lầu ngắn ngồi lại quay tới lui rất nhiều lần mới tạm được diêu chương cho qua. Phó Tây Đường nhìn bóng dáng Hứa Bạch nhảy xuống, trong lòng vô cớ căng lên. Đương nhiên anh biết Hứa Bạch đang đóng phim, nhưng mỗi một động tác vẫn cứ tác động tới tâm thần của anh. Cảm giác này dâng lên không một lời báo trước, đột ngột ập tới bằng thế không gì cản nổi, cũng không lý giải được. Anh truyền sự chú ý về chiếc di động, mất 3 phút đăng ký Weibo, lại thêm 10 phút tìm hiểu rõ nguyên cớ trận phong ba kia của hứa bạch. Rất nhanh anh đã tìm được rất rất nhiều ngôn luận nói về hứa bạch. Phó Tây Đường đọc thật cẩn thận cuối cùng đi đến kết luận thành tích ngữ văn của bọn họ ước chừng đều không đạt chuẩn. Đối với một đại yêu đã đi qua những năm tháng loạn lạc như phó Tây Đường mà nói, mấy loại chửi rủa nhàm chán như vậy thật sự không đau không ngứa. Chân chính khiến người ta sợ hãi, vĩnh viễn là những mũi dao nhỏ sắc bén luôn ẩn mình Chỉ trực chờ một giây đối phương lơ là để găm một nhát nhanh chuẩn bất thình lình Anh vốn cảm thấy hứa bạch chắc cũng không để ý những người này Nhưng nay đã khác xưa, phó tây đừng chợt thấy một uê bua người hâm mộ binh vực hứa bạch Với cảm xúc kích động dữ dội dám ăn hiếp hứa a tiên nhà này có hỏi ý bà chưa hả óc để trồng cây ha thôi bà đây sẽ dạy mày làm người ha Phó Tây đường tiện tay nhấn thích lại nhấp vào xem trang cá nhân của cô, vừa gặp bài đăng phải sinh khi con cho hứa A tiên trước đó thì lập tức quay ngược lại nhấn thích lần hai. Sau một loạt thao tác trơn chu mượt mà nhanh gọn, Phó Tây đường trầm mặc vài giây, chợt bật cười thành tiếng. Gần 10 phút đã giúp anh quen thuộc các loại thao tác trên Weibo tìm được tài khoản của hứa Bạch và nhấn theo dõi. Không có gì bất ngờ anh thấy hứa Bạch vừa đăng một cảnh hậu trường. Trong ảnh chụp là hiện trường quay phim tất bật. Ông lão lên hình diêu trương có mặt thậm chí tiểu mạc cũng chiếm một góc nhỏ Còn hứa bạch chính là điểm đen treo giữa không trung Vì vấn đề về góc độ nếu không nhìn kỹ thì không cách nào phát hiện được Bức ảnh lưu lại khoảnh khắc hứa bạch nhảy lầu Cậu cảm thấy rất có ý tứ đời người khó có được một lần nhảy lầu Độ hiếm thấy đáng để so ngang ngửa với gương mặt đẹp trai ngàn năm có một của cậu Cho nên rất cần được chia sẻ để cộng đồng cùng thưởng thức Fan và người đại diện chỉ muốn một phát đập cậu chết tươi Phó Tây Đường xem tới bật cười. Lúc này Khư Lê lại gửi rất nhiều tin nhắn tới, nội dung nếu qua chỉnh sửa ước chừng có thể xuất bản một quyền chửi người đẳng cấp quốc gia toàn thư. Phó Tây Đường hơi hơi nho mắt, không khỏi hoài nghi có phải Khư Lê mượn cơ hội này biến tướng chửi anh không. Mà Khư Lê chửi xong vẫn còn đang đợi ở đó, chờ rồi chờ rồi chờ, nửa ngày sau mới thấy Phó Tây Đường trả lời. Tức muốn học máu trong dự đoán đâu. Không có, tinh chuẩn phản kích như trong quá khứ đâu. Không có, không phải bị chửi tới ngu người rồi chứ? Khư Lê nhìn không được tưởng tượng, anh ta bỗng lo lắng, đứng ngồi không yên, Rồi rối rắm rắm đến Thất Thần, chờ đi vào cõi tiên thêm chốc lát bỗng ngớ người ra trước sự thật ơ cái đệt, mình ở đây lo cái khỉ gì? Mình bị phó tây đừng ngực ngực ngược tới thành thói quen luôn rồi sao? Bệnh Hà trời, cách đó không xa, anh em Hồ Lô nằm trong lòng hồ đào, nhìn Khư Lê đầy lo lắng, hỏi PPP Hồ Đào dịu dàng vuốt lông mấy đứa con trai, đàn ông ấy mà đại khái mỗi tháng có vài ngày. Nơi nào đó ở Bắc Kinh có một người còn cáu điên hơn khư lê ôm cột hận không thể đập đầu chết ngay tại chỗ. Cậu Bi phẫn cậu bức bối cậu An còn hơn đậu Nga, khóc không ra nước mắt. Mẹ nó mình nên làm gì đây? Khổ muốn chết có ai biết không hả? Tôi thật sự không mua thủy quân, không hắc hứa bạch mà ai tin tưởng tôi. năm trăm anh em tin tôi đi mà. mẹ nó tôi thực sự là quá xúc động mới cầm ngược bảng số nhận thưởng mà chu tề hôm nay cũng muốn điên mất cậu vừa mới đầu quân cho tứ hải tuy cảm thấy mình có mệnh thiên vương siêu sao nhưng cậu tuyệt đối không muốn mới mở màn đã phải đối đầu hứa bạch mà nhìn cậu giống bị ngu như vậy sao mười phút trước diệp viễn tâm đã đăng lên vòng bạn bè ông phảng phất như nghe tiếng ai ở sau lưng mắng chửi ông tôi không có mắng anh mà thật đó chu tề ở trong lòng điên cuồng đánh cô cho chính mình Nhưng không chỉ riêng Diệp viễn tâm cậu nhìn fan club của mình, đa số fan đã bắt đầu tổ chức khống chế tình hình. Thậm chí cậu còn thấy các cô cam chịu rằng idol nhà mình mua thùy quân, à không, các cô vẫn tin tưởng chu tê chỉ ném nổi ê típ sau lưng cậu. Lần nào cũng vậy, anh không có mua thùy quân mà mấy đứa. Trời đất chứng giám cho dù trước khi anh có mua, nhưng lần này thì không có mà. Hồi chưa nổi không có được mấy ai kiên trì ủng hộ giữ cho chút mặt mũi xấu hổ lắm biết không, mấy đứa không chịu hiểu gì hết hà. Người đại diện đứng một bên nhìn toàn bộ quá trình chu tề nổi điên, bình tĩnh uống một ngụm trà cậu nghệ sĩ công ty bạn mới sang tay cho anh là diễn tinh phiên bản người thật đây mà. chương 41, giải buồn. chu tề bên này khóc không ra nước mắt như miếng rẻ lau hình người sống không còn gì luyến tiếp nằm dài trên sàn nhà bóng loáng. Trên mạng sự tình lại có tiến triển mới. Kể cả là hứa bạch hay là chu tề đều không đứng ra làm sáng tỏ. Rất nhiều người hóng chuyện đều biết phòng quan hệ công chúng của tứ hải còn chưa ra tay. Bọn họ làm việc luôn là phong cách tuy ta thần thông quảng đại cái gì cũng biết nhưng ta thích chần núp người khác còn chưa hạ màn xiếc chắc chắn ta không lên sân khấu. Vì thế lúc này đây một nhân vật khác đã nhanh tay lẹ chân giành lên biểu diễn trước. Đến đây đến đây nào, để ra xem xem, là vị anh hùng nào muốn chết Diệp Viễn Tâm vắt chéo chân ngồi cạnh trưởng phòng quan hệ công chúng thựa từ hy lão Phật ra buông rèm nhiếp chính. chức trưởng phòng quan hệ công chúng của Tứ Hải tuy tạm làm tròn thành quyền cao chức trọng nhưng cũng đầy dẫy nguy hiểm. Đi làm ba ngày đã có hai ngày ông chủ ở ngay sau lưng nhìn anh làm việc tim có tốt mấy cũng sắp bị dọa thỏng xuống tới dạ dày. Vị đương nhiệm từng là đặc trợ của Diệp Viễn Tâm, khả năng chịu áp lực coi như đã là mạnh mẽ hơn người. Diệp Tổng, người trong bộ ảnh nam chính chính thức mà những tài khoản marketing kia tuồng ra là nghệ sĩ Dương Hảo đã rời khỏi công ty chúng ta. Năm trước cậu ta hết hợp đồng với Thứ Hải nhưng không tái ký. Trưởng phòng lanh lẹ đưa ra hồ sơ của Dương Hảo. Diệp viễn tâm sắp lại gần nhìn. Tôi nhớ rõ cậu ra là đi ra từ tiết mục tuyển chọn tài năng cũng năm 6 năm rồi quá. Giờ cậu ta đi đâu? Bách đạt. Đúng vậy, bách đạt giải trí. diệp viễn tâm nheo mắt một nghệ sĩ tuyến ba đã ra mắt năm sáu năm vẫn không nổi tiếng để lại cho anh ấn tượng không sâu nhưng chứng minh rằng trước đó cũng là một người an phận không làm ra chuyện xấu gì khi ở thứ hải có điều tin tức lần này bài viết luây bua đao to búa lớn đã nâng dương hạo nổi lên như vậy không phải xb cũng không phải z kêu cuối cùng thập tam đao chứng thực thực lực của diễn viên trẻ dương hạo Nhắc tới Dương hạo có thể không quá nhiều người biết đến, nhưng chắc chắn bạn đã từng nghe giai điệu thị trấn nhỏ phủ sóng khắp phố lớn ngõ nhỏ, được người người nhà nhà cực kỳ yêu thích vào 5 năm trước. Không chỉ có thiên phú âm nhạc, Dương hạo còn xuất sắc trong vai vương gia thâm tình của bộ phim Hiệp Nữ Bội Lan từng nhận được rất nhiều khen ngợi. nhan sắc thì xin mời mọi người tới thưởng thức trong album đi kèm. Phía dưới là một ảnh ghép chín ô, có ảnh chụp tại studio cũng có ảnh đường phố. nói về giá trị nhan sắc dương hạo đi ra từ tiết mục tìm kiếm tài năng mặt mũi đương nhiên ưa nhìn bài viết này vừa đăng lên những tin tức có liên quan tới dương hạo cũng nổi theo như măng mọc sau mưa có người trao danh hiệu anh trai nhỏ làm người khiêm tốn vẫn luôn không nổi có người lại nói không cần biết cậu ta chỉ cần chua tề bồi đen hay ủng hộ đều có cả nhưng với tuyệt đại đa số mọi người mà nói hứa bạch và chu tề không giành được tài nguyên lại để dương hạo chiếm được tự nhiên trong lòng cũng hiếu kỳ về dương hạo này Diệp viễn tâm hơi nhíu nhíu mi lại hỏi cái gì 11 đao hay 12 đao, rốt cuộc có từng mời hứa bạch không? Không có, bọn họ chỉ mời Chu tề, nhưng lại bị người đại diện của Chu tề từ chối. Bộ phim kia sưng là đầu tư mấy trăm triệu, nhưng mời vị đạo diễn có lịch sử quay liên tục ba bộ không ra làm sao, không nắm chắc được. Tứ Hải lại không thiếu mấy bộ phim đầu tư lớn cho nên từ chối. Còn nữa, phim của người ta là thập tam đao, chật. Diệp Viễn Tâm tự động làm lơ phun tào từ trợ lý kịch bản à, đều là kịch bản, kịch bản hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Lúc này, thư ký tới mời Diệp Viễn Tâm mở cuộc họp. Diệp Viễn Tâm đứng lên trong muôn vàn lưu luyến, mỗi bước đi đều phải ngoảnh lại dốc lòng dặn dò. Điều tra rõ ràng cho tôi, biết chưa? Cái gì Dương mười 12 đao, bọn họ chắc là chưa từng nghe đại danh Diệp Viễn Tâm chứ gì? Mẹ nó in mấy trăm tờ bướm dán lên cửa lớn bách đạt đi, nói cho họ biết bách đạt làm gì cũng phí công. Làm marketing mà vòng vo lươn lẹo thế, sao có chưa về trời nữa. Diệp viễn tâm hùng hùng hổ hổ, hận không thể lập tức chạy tới đại chiến 300 hiệp với người ta. Tàn họp đã là 6 giờ tối, diệp viễn tâm trực tiếp lái xe tới số 10 phố Bắc. Như đã báo trước với A Yên, anh khom lưng lét lét lút lút vào từ cổng chính mà đâu ngờ được dây thường xuân em đã báo cáo hành tung của mình cho cữu lão ra. Đi ngang vườn hoa nhỏ, Diệp viễn tâm thấy có một bóng dáng nho nhỏ đang ngồi xổm trên đất bận rộn lại tập trung nhìn kỹ, không phải hứa bạch đây sao? Đại ảnh đế của tôi ơi, trên mạng đồn thổi tới sắp lật trời rồi, cậu còn ở đây làm gì thế hả? Diệp viễn tâm thò lại gần, A Yên cũng đi theo sắp lại nhìn thoáng qua, hỏi sao anh lại rời chỗ hoa hướng dương hứa bài cũng không quay lại thật cẩn thận đem hoa từ trong chậu rời vào hố trong vườn đặt cạnh hoa hải đường chậu hướng dương này sinh trưởng tốt quá không ở trong chậu được nữa phó tiên sinh nói tôi có thể đem nó ra đây nghe vậy diệp viễn tâm và a yên đồng thời nhìn hoa hướng dương phẩm tướng bình thường nhưng lớn lên cực kỳ phồn thịnh kia yên lặng liếc nhau loài hoa này trước đây mà có thể xuất hiện ở vườn hoa của tiên sinh cựu lão gia thì thật đúng là làm người ta hú hồn không chi bằng nói là người trồng hoa mới càng khiến cho người ta giật mình hơn à không cậu không chỉ chôn hoa còn chôn thêm mấy hạt gì đó vào trong đất nữa anh lại làm gì nữa a yên nhìn không được hỏi tôi thử xem nó nảy mầm được không ấy hứa bạch trả lời theo bản năng mấy hồn này là trái cây mà phó tây đường đưa tới mỗi đêm hứa bạch tâm huyết dâng chào liền đem chúng nó ra đây trồng cậu cảm thấy vườn hoa của phó tiên sinh tựa như vùng đất dinh cơ la là một mảnh thổ nhưỡng thần kỳ lát sau diệp viễn tâm và a yên không hiểu sao cũng tới giúp hứa bạch cùng nhau tưới nước ba người đứng trong vườn dựa theo chiều cao sắp xếp nhìn từ sau lưng cứ như tháp tín hiệu diệp viễn tâm tôi hỏi này cậu biết dương hạo không hứa bạch dương hạo nào diệp viễn tâm sao cậu không biết ai hết vậy làm sao lăn lộn tiếp trong giới này đây hứa bạch tôi biết anh nha diệp tổng Diệp viễn tâm nghĩ thầm cú vuốt mông ngựa này mượt mà quá. A yên, vậy rốt cuộc dương hảo là ai? Anh ta muốn dẫm hứa bạch để đi lên. Diệp viễn tâm, chứ còn sao nữa. Hứa bạch cười cười nói, còn phải xem anh ta lên nổi không mới được. A yên, hứa bạch anh lên mạng xem thử đi. Fan của tôi chắc chắn đã làm so sánh thành tích thực lực hai bên rồi. Anh xem thử cho biết cái gọi là một dây treo lên đánh. Diệp viễn tâm, không phải cậu không biết cậu ta sao? Tự tin tới vậy. Hứa bạch tôi không biết anh ta thuyết minh anh ta căn bản không nổi tiếng. Diễn viên có thực lực chân chính kín tiếng không phô trương, sao lại làm ra loại chuyện này? Cậu nói rất có đạo lý, anh đây không cách nào phản bác. Diệp viễn tâm nghĩ nghĩ, nói thế mà cậu lại rất bình tĩnh. Hứa bạch cũng không hẳn, phải cảm ơn Diệp Tổng vẫn luôn yêu ái tôi. Chỉ cần thực lực của tôi luôn luôn mạnh hơn so với bọn họ, hôm nay họ đạp lên đầu tôi để lấy tiếng, ngày mai ngã ngựa sẽ biến thành trò cười ai ai cũng biết. nghe vậy diệp viễn tâm nhướng mày lại nghiêm túc liếc mắt đánh giá cậu một lúc lâu cười nói tôi thấy đúng là chu tử nghị mắt mù mới kêu cậu đọc cái gì mà trước quyền bảo điển. chu tử nghị còn đang tăng ca ở công ty bỗng đánh một cái hát xì vang dội sau đó đầy đầy mắt kính nhìn tư liệu của bách đạt và dương hạo trên màn hình hung tợn tính món nợ này lên đầu bọn họ mẹ nó chơi chết các người diệp viễn tâm vẫn phải đi gặp phó tây đường nguyên bản anh không muốn gặp sợ bị mắng Nhưng lại cảm giác được cựu lão gia đối đãi khác biệt với hứa bạch tâm tư diệp viễn tâm dao động đành căng ra đầu đi vào. Phó Tây Đường còn đang ở phòng sách viết gì đó, nghe diệp viễn tâm báo cáo một loạt công việc gần đây của công ty, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu, hứa bạch chưa nói gì à. Diệp viễn tâm lắc đầu, không có, từ phó Tây Đường đáp lời, gác bút máy xuống, vậy cứ xử lý theo phương pháp trước nay của các anh đi. Diệp viễn tâm còn tưởng rằng cửu lão gia muốn thiên lương vương phá liền ngần người, cẩn thận từng ly từng tí quan sát biểu cảm của cửu lão gia, nhất thời không rõ là anh không thèm để ý hứa bạch hay là tôn trọng lựa chọn của hứa bạch. Nhưng cửu lão gia đã nói vậy, diệp viễn tâm đương nhiên chỉ có thuận theo. Vào lúc anh ta cho rằng chuyện này quyết định xong xuôi cả rồi, phó tây đường lại hỏi, bách đạt kia trị giá bao nhiêu tiền? Diệp viễn tâm, hả? Hơn 10 giờ, hứa bạch ngồi trên giường học lời thoại, bỗng nhiên nghe thấy có người gõ cửa sổ. Cậu vội vàng ngồi dậy, mở cửa sổ ra thì nhìn thấy dây thường xuân em, bèn hỏi, sao thế? Dây thường xuân em khoa tay múa chân truyền lời tiên sinh mời anh đi qua. Trong lòng hứa bạch wow một tiếng, đã trễ thế này, phó tiên sinh mời cậu qua làm gì? Trong đầu hứa bạch nháy mắt đã hiện ra vô số khả năng, mỗi loại đều phải tắt đèn kéo rèm, đen tối tới mức cậu cũng tự thấy ngượng ngùng. Dề già tới lui hơn 10 phút hứa bạch mới gõ cửa phòng sách. Đẩy cửa đi vào, phòng sách hết thảy như cũ, không có hình ảnh nào như hứa bạch tưởng tượng. Phó Tây đường còn cúi đầu chuyên chú mân mê một món đồ chơi lớn chừng một bàn tay, đầu cũng không nâng lên một chút thật là làm người ta thất vọng mà. Cậu bĩu môi nhắc nhở, phó tiên sinh ơi. Lúc này phó Tây đường mới ngẩn đầu nhìn cậu nói, lại đây nào. Hứa bạch không có cốt khí mà đi qua, nửa dựa vào bàn sách nhìn đồ vật trong anh tay. phó tiên sinh đang làm gì đó làm cho cậu phó tây đường đáp cho tôi hứa bạch ngạc nhiên cậu cẩn thận nhìn món đồ kia chỉ thấy một khối đen vuông vức như làm từ kim loại dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, nhạt mặt đang đối diện với hứa bạch vẽ một ác ma nho nhỏ cười xấu xa sau lưng là một chữ ích to tướng vừa nhìn đã biết đây là khối vuông không đứng đắn là gì vậy anh hứa bạch hỏi Một món đồ chơi nhỏ không ảnh hưởng gì nhiều phó tây đường đắp, lấy nốt notebook từ trong ngăn kéo ra mở lên, sau đó lấy một dây cắp kết nối khối vuông và nốt notebook. Hứa bạch căn bản không thấy rõ anh làm thế nào, khối vuông kia đã phát ra âm thanh ca ca, đôi mắt ác ma phát ra ánh sáng đỏ, bên sườn lộ ra dây cắp đang ghim vào. Tôi nhờ bạn làm một trình tự, rồi tự mình ra công một chút phó tây đường đứng lên, nhường chỗ cho hứa bạch. Cậu qua đây với tôi. Hứa Bạch cũng tò mò thật sự, liền thoải mái hào phòng ngồi xuống tầm mắt vừa đảo qua màn hình notebook đã ngạc nhiên tới giật mình. Chỉ thấy trên màn hình chia thành rất nhiều khung bình luận, mỗi cái đều là giao diện webua, lại còn là bình luận chửi Hứa Bạch. Cậu có thể mắng lại họ. Phó Tây Đường nói, hả, Hứa Bạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn Phó Tây Đường bằng vẻ không dám tin, Phó Tiên sinh vậy mà kêu cậu mắng chửi người khác. Phó Tây Đường dựa trên bàn sách hỏi, cái này kỳ quái lắm mà. Hứa bạch vô cùng thành thật gật đầu cậu cảm thấy người như phó tiên sinh có lẽ từ lúc sinh ra đến giờ cũng chưa từng nói câu nào thô tục cho dù chỉ là lỡ miệng thốt ra. Phó Tây đường sắc thật không mắng chửi thô tục bởi vì anh mắng chửi người không cần thiết phải thô tục. Anh cười cười cực độ bình thản Cậu có thể thử một chút nó giúp cậu đồng thời trả lời 100 không bình luận. Khối vuông tự tạo ra tài khoản sẽ không làm bại lộ thân phận của cậu. Tôi có thể mắng 100 người cùng một lúc. Hứa bạch khiếp sợ. Cậu muốn mắng một ngàn cũng được. Phó tây đường đáp hết sức nhẹ nhàng bâng quơ. Wow, phó tiên sinh anh ngầu quá đi. Nhận lấy ánh mắt sùng bái từ hứa bạch phó tây đường hơi hơi cúi người, duỗi tay điểm điểm trên khối vuông tức khắc có mấy cái nút nhô lên. Anh nói, mắng mệt rồi thì ấn cái này, nó sẽ tự động giúp cậu mắng. Bên trong là bách khoa toàn thư mắng trời người do khư lê cung cấp trăm câu không trùng lặp chữ nào. Đương nhiên, Phó Tây đường ngại khư lê mắng người quá thô tục nên đã chỉnh sửa lại rồi, đảm bảo có thể khiến đối phương cảm nhận được tiếng Trung bác đại tinh thâm. Hứa bạch bội phục tột đỉnh, tưởng tượng Phó Tiên Sinh tiêu phí thời gian vì mình làm ra món đồ này, trong lòng lại hơi xúc động. Nhưng tốt xấu gì cậu cũng kiềm chế, rụt rè hỏi, Phó Tiên Sinh ơi, anh nghĩ gì mà muốn làm cái này thế? Phó Tây Đường không lập tức trả lời anh dựa vào bản sách rũ mắt nhìn Hứa Bạch dưới ánh đèn nhu hòa, đôi mắt lạnh lẽo thâm thúy xưa nay cũng phảng phất chút dịu dàng. Trong cơn hoảng hốt Hứa Bạch nhìn thấy ảnh ngược của mình trong mắt anh. Sau đó âm thanh lạnh lùng lại đầy tính hấp dẫn của Phó Tây Đường vang lên bên tai cậu. Chỉ là món đồ chơi nhỏ cho cậu dài buồn. Thành âm kia xuyên qua màng tai hứa bạch phất qua não bộ cuối cùng dừng ở đáy lòng tựa như vô số hạt pha lê rực rỡ đủ sắc màu đồ từ trên cao rơi tung lên nền thảm nhung trắng mốt mươi 42 bày tỏ phó tiên sinh nhà anh như vậy sẽ làm người khác hiểu lầm đó hứa bạch hãng còn duy trì được bình tĩnh mà lớn mật nhìn thẳng vào mắt phó tây đường Phó tây đường lăng lặng nhìn thanh niên tuấn lãng trong ánh đèn ấm áp nhu hòa hỏi lại hiểu lầm điều gì hứa bạch vô tội chớp chớp mắt mang tâm lý chiến sĩ bất khuất bất chấp mọi giá đáp lại hiểu lầm là anh đang tán tỉnh phó tây đường nhìn cậu thật sâu rồi chuyển ánh mắt lên vành tai cậu người khác tạm thời chưa rõ nhưng vành tai cậu thì đúng là đã cho là như vậy thật hứa bạch ngần người bất chi bất giác ý thức được lỗ tai mình nhất định đỏ lên rồi làm sao vậy hà người anh em lỗ tai anh không thể phối hợp chút à diễn xuất đẳng cấp ảnh đế bị anh làm sụp đổ rồi khụ khụ hứa bạch đánh trống làng Hay là chúng ta thử xem khối vuông này trước đi. Dứt lời cậu xoay người qua đối mặt với notebook bắt đầu thao tác. Không thể không thừa nhận phó tiên sinh quả nhiên là vị thợ máy số một yêu giới. Khối vuông nhỏ kết hợp khoa học kỹ thuật hiện đại và pháp thuật tối ưu linh hoạt tiện dụng cực kỳ. Hứa bạch chỉ cần gõ vào một cậu, nó tự động tạo ra các câu tương tự, đồng thời trả lời 100 người. Mỗi lần phản hồi, hứa bạch đều thấy ác ma nho nhỏ ở mặt ngoài khối vuông nháy lên ánh sáng đỏ thực sự tà ác nhưng lại có chút đáng yêu. Hứa Bạch cứ thế lấy một địch trăm, hăng hái chém giết tứ phương. Gặp được tổ chức fan khống chế bình luận của đối phương Hứa Bạch cũng không sợ. Thông thường người ta sẽ bình luận một loạt y như nhau tuy có thể đạt được hiệu quả làm sạch không bình luận, nhưng người sáng suốt đều biết là fan cố ý. Cách làm như vậy, đả thương địch thù một ngàn, tự tổn hại cũng tám trăm. Nhưng Hứa Bạch có khối vuông trí năng đỉnh cao cậu có thể một mình ngụy trang thành đoàn trăm người. Sức chiến đấu chỉ một giây đã tạo thành bão tắp càn quét không tha một ai, vinh dự trở thành quân địch cực mạnh cho phe đối thủ Nhớ năm đó ở Tây Hồ, hứa bạch chính là nhân vật hung ác có thể mắng trời con rùa cách vách cả ngày trời, lãng lý bạch điều tuyệt không phải hư danh Tuy nói mấy năm nay cậu đã hoàn lương tâm thái cũng ít nhiều biến hóa, nhưng nguyên nhân lớn nhất khiến cậu không tham gia vào vòng ồn ào loạn chiến mắng người cũng chỉ vì không muốn mất thời gian cho mấy việc như vậy, phiền phức lại không có giá trị Trên đời này, có mấy ai thực sự có thể hoàn toàn không để bụng những lời chửi rùa và phỉ báng từ người khác. Giờ thì tốt rồi, tay cầm khối vuông, ta chinh phạt cả thiên hạ. Hứa bạch điên cuồng và mặt rồi lại lại và mặt đến phó tiên sinh cũng tạm thời bị ném ra sau. Sảng khoái quá à, đã quá đi à, phó tây đừng nhìn ót cậu bạn nhỏ ba lòng hai ý này rồi liếc mắt sang khối vuông, khối vuông liền kêu lên một tiếng kỳ quái. Hứa bạch không chú ý tới động tác nhỏ của phó tây đường, chỉ nghi hoặc xem xét khối vuông. Khi ánh mắt vừa trở lại màn hình notebook, khối vuông đã bắt đầu một đợt tự động phản hồi mới. Này hứa bạch quay đầu lại nhìn phó tây đường. Phó tây đường giải thích lần đầu vận hành, có lẽ có bác. Để nó tự hoạt động đi, chờ lát nữa tôi kiểm tra sửa chữa lại. Hứa bạch không chút nghi ngờ tiếp nhận lời giải thích này. Ánh mắt đào qua màn hình notebook lần hai, phát hiện khối vuông phản hồi còn nhanh hơn mình nhiều, cũng độc miệng hơn nhiều, liền dứt khoát không để ý nữa. Đánh chữ cũng mệt lắm chứ bộ, Và người lâu như vậy, trong lòng hứa bạch cũng bình tĩnh lại. Ở góc độ phó tây đường không nhìn tới, trong mắt cậu vừa truyền, khóe miệng hiện lên ý cười rào hoạt. Sau đó cậu quay đầu lại nhìn phó tây đường. Chúng ta ra sân phơi ngồi một lát đi, a yên nói với tôi đêm nay trăng tròn. Phó Tây Đường không từ chối, giống như hai người đàn ông trong đêm khuya ở sân phơi ngắm trăng là một việc cực kỳ bình thường và đứng đắn. Hai người sóng vai bước đi, rất nhanh đã tới cửa sân phơi, hứa bạch trước một bước thân sĩ mở cửa mời Phó Tây Đường. Phó Tây Đường không có ý kiến, thoải mái hào phóng bước vào trước. Trên sân phơi gió đêm phơ phất vầng trăng tròn vành vạch nhô cao chiếu xuống một đêm rực rỡ. Tiếng bước chân hứa bạch tới gần, phó tây đường nghe cậu nói, phó tiên sinh tặng tôi một món đồ chơi tôi lại không biết cảm ơn anh thế nào. Không bằng phó tiên sinh cũng như ngày đó, hỏi tôi ba vấn đề có được không. Phó tây đường xoay người, hứa bạch đã tới bên cạnh dựa lưng vào lan can hơi nghiêng đầu nhìn anh. Được phó tây đường thuận miệng đáp ngày mai cậu muốn ăn món gì. Hứa bạch nghiêm túc tự hỏi chốc lát, tôi độc thân trước nay chưa yêu đương bao giờ. Một người ngẫu nhiên hỏi, một kẻ vờ không hiểu đáp lại chuyện chẳng liên quan. Chỉ là lời đã rớt cũng không ai dối rắm về vấn đề hỏi một đằng trả lời một nẻo vừa rồi. Gió đêm mắt lạnh phất qua thái dương phó tây đường, lại đùa dỡn tóc mái trên chán hứa bạch. Rõ ràng gió lạnh như vậy, nhưng dường như độ ấm chung quanh lại tăng cao. Cũng không phải loại khô nóng làm người ta khó chịu, mà là tế bào toàn thân trên dưới đều hưng phấn phát nhiệt. Hơi thở ái muội quần quanh bên người. Gió đã lặng yên, nhưng lại giống như chỉ cần một cái giơ tay, một ánh mắt cũng có thể cuốn lên lốc xoáy. Hứa bài cảm thấy mình đại khái là nhịn không được. Vẫn luôn muốn cho đối phương thật nhiều ấn tượng tốt, muốn chờ đúng thời cơ, lựa chọn thời điểm thích hợp, nói lời lãng mạn đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng tim lại không chịu khống chế, nó không phải thứ lý tính có thể an bày, nó bang bang nhảy loạn nói cho cậu hiện tại là thời cơ tốt nhất. Chỉ cần cậu muốn, chỉ mong người nguyện ý. Lãng lý bạch điều đây không sợ hãi điều gì. Phó tây đường lại hỏi vấn đề thứ hai, thích trời nắng hay thích ngày mưa, hứa bạch tự tâm nói thẳng, không đợi nổi tới vấn đề thứ ba. Tôi thích, phó tây đường lại vươn ngón tay đè lên môi hứa bạch đổ ngực nửa câu sau của cậu trở lại. Anh cúi đầu nhìn đôi mắt mờ to của hứa bạch khóe môi hơi cong cong lên. Hôm nay trăng tròn, hứa bạch tiếp tục trừng mắt chừng đến độ mắt như trợn trắng trăng tròn thì làm sao trăng tròn thì không thổ lộ được sao. Phó tây đường tôi biết anh cố ý đấy. anh trêu chọc tôi lại không cho tôi thổ lộ ủng hộ chính chủ vào ngay mẹ nó còn cười nữa hứa bạch lần đầu nhìn thấy phó tây đường như vậy mỉm cười không chút che giấu ngăn không được suy nghĩ nếu lần đầu gặp mặt anh cười với em như vậy không chừng em đã cong ngay tại chỗ sợi xích bạc kia khẽ đông đưa một biên độ rất nhỏ trong gió đêm thanh lạnh làm tim cậu như đặt trên xích đu lắc lư tới lui đến hoảng mà lúc này phó tây đường giữ chặt tay hứa bạch kéo cậu tới trước người cả hai hướng về phía vườn hoa. hứa bạch cứ như vậy bị vây giữa lồng ngực anh và lan can còn chưa kịp phản ứng phó tây đường đã nâng tay cậu lên lòng bàn tay anh dán vào mu bàn tay cậu mười ngón đan vào nhau nhìn bên đó giọng nói tư tính của phó tây đường chui vào tai hứa bạch ấm áp lan ra trêu chọc vành tai mẫn cảm hứa bạch như thần sai quỷ khiến ngơ ngác nhìn đôi tay hai người nhau giao nhau đang nổi lên ánh sáng lục nhạt phảng phất như đại biểu cho sự sống đang trỗi dậy khoảnh khắc ánh sáng bừng lên pháp lực trong lòng bàn tay họ lưu truyền Trong vườn hoa dưới lầu có thứ gì đó vươn khỏi mặt đất sinh ra. Hứa bạch nghe rành mạch tiếng chồi non chui từ lòng đất tuy rằng rất nhỏ nhưng cậu vẫn nghe được. Cậu không khỏi có chút kích động nửa thân mình vươn khỏi lan can thấy được chỗ hôm nọ cậu gieo hạt vươn lên một mầm xanh. Mầm non kia không ngừng lớn lên quanh phiến lá phát ra ánh sáng xanh lục như trên bàn tay hai người đón lấy gió đêm và ánh trăng không ngừng hướng về phía trước chỉ trong mấy chục giây ngắn mùi đã thần kỳ lớn thành một cây cao chừng 3 mét. Đây là cây gì thế? Mãn nguyệt thời điểm tôi tìm thấy nó thì nó đã héo khô. Tôi đem trái của nó về cho cậu một lần nữa thúc mầm, hiện tại cây này là của cậu. Tôi, hứa bạch xoay người, lưng dựa vào lan can cả người vẫn bị vây trong ngực phó tây đường. Hai người áp sát nhau, phẳng phất như cúi đầu là có thể môi chạm môi. Đây là cây nhân duyên, hấp thụ ánh trăng kết mật quả. Hiện giờ nó nảy mầm, cậu biết nó đại biểu cho điều gì không? phó tây đừng lại cúi đầu áp sát thêm chút nữa tìm hứa bạch bùng bùng đập kinh hoàng cổ họng khô khốc đại biểu điều gì phó tây đừng nói trời cao đã định em là của tôi đi tìm mật quả chỉ là ý nghĩ tùy hứng nhất thời đêm đó bên hồ nghe tiếng hát của hứa bạch phó tây đừng phát hiện dường như mình có tâm tư khác với cậu bạn nhỏ này vừa hay cây mãn nguyệt trong truyền thuyết sinh trưởng ở tần lĩnh vì thế anh trèo đèo lội suối tìm được nó cũng mang nó trở về cây mãn nguyệt cho ra đáp án cũng không tôi hứa bạch bỗng dưng rỗi tay kéo cổ áo phó tây đường em không quan tâm trời cao gì đó anh nói xem anh có thích em không tình ý trong mắt hứa bạch tựa nắng chiều như lửa rực rỡ cuồng liệt nhuộm đỏ một vùng trời trong lòng phó tây đường thở dài một tiếng cúi đầu hôn nhẹ lên khóe mắt cậu tôi thích em xích bạc lạnh lẽo đào qua gương mặt hứa bạch khiến cậu hoàn hồn rồi lại kích động lên lãng lý bạch điều luôn là trường phái hành động thực tế cậu giơ tay giữ sau ót phó tây đường áp lên môi anh đào khách thành chủ đè anh lên lan can động tác cực độ nhiệt tình dù không mấy thành thạo phó tây đường thả lòng dựa vào lan can tay trái vòng ôm eo hứa bạch tay phải nhẹ nhàng vỗ về sau gáy cậu năm ngón tay luồng vào tóc đen tựa như an ủi lại như cổ vũ Đêm khuya gió lãng đãng thoảng qua, dây thường xuân em trên tường cuộn mình lại mầm nhọn lén lút nhô đầu qua khe hở của các vòng dây leo nhìn hoa cỏ trong vườn dường như đều sung sướng giãn ra cành lá. Cây mãn nguyệt lại cao thêm một chút lá cây đều xòe ra một mực hướng về mặt trăng trên đỉnh đầu, hấp thụ ánh trăng như lưu ly lóng lánh trong không khí. Thật lâu sau, hứa bạch tách khỏi phó tây đường, cảm thấy chân mình hơi mềm. Phó tiên sinh về đêm đúng là đóa hoa mỹ lệ nha Phó tiên sinh chính miệng thừa nhận thích mình nha Thật sự làm người ta không chịu nổi mà Cậu chôn đầu lên vai phó tây đường nhỏ giọng em trúng độc rồi Phó tây đường ôm eo cậu không để cậu trượt xuống Đối với mạch não thần kỳ của bạn trai Anh hơi bất đắc dĩ lại cảm thấy thật thú vị Phó tiên sinh, ừ tôi nghe Phó tiên sinh, em có thể gọi tên tôi Tây, tây hứa bạch tự bỏ cuộc Thôi cứ để em gọi anh phó tiên sinh Phó Tây đừng mỉm cười, em muốn thế nào cũng được cả. Hứa bạch treo trên người Phó Tây đừng không muốn buông ra. Luyến tiếc là một chuyện tách ra thì xấu hổ lại là chuyện khác. Bình thường các cặp đôi sau khi tỏ tình xong thì làm sao? Chưa từng yêu đương sao biết được. Hiện tại mà đối diện rồi mắt không biết nên để ở đâu thì làm sao đây? Chân mềm quá rồi, không bình tĩnh nổi. Muốn tôi đưa em về phòng sao? Phó Tây đường chi kỳ hỏi. Không cần đâu. Hứa Bạch lập tức đứng dậy, ngay ngắn thẳng tắp, là đàn ông đích thực yêu đương không thể lúng túng. Nhưng không đúng mà, bọn họ vừa mới ở cùng nhau, giờ không phải là lúc nên dính như keo sơn ư, sao phó tiên sinh đuổi cậu về phòng nhanh quá vậy. Phó Tây Đường dường như đọc được tâm tư của cậu. Bây giờ muộn rồi, sáng mai em còn phải đóng phim. Dạ, về thôi nào, phó Tây Đường nắm tay cậu, lúc này anh chủ động mở cửa cho Hứa Bạch vô cùng săn sóc và chu đáo. Em nghỉ ngơi sớm một chút phó tây đường xoa xoa đầu cậu, nhìn cậu khép cửa phòng. Chỉ là không quá một giây sau cửa bị giật mạnh, hứa bạch xuất hiện ngay chính diện, hôn một cái lên môi anh như chuồn chuồn lướt nước, chớp chớp mắt nói anh ngủ ngon. Dầm, cửa lại đóng, phó tây đường sờ sờ môi, đứng đó một lúc lâu mới trở lại phòng sách. Khối vuông nhỏ còn đang ra sức chiến đấu. Phó tây đường nhìn chốc lát hoàn thiện lại mấy lệnh rồi kêu dây thường xuân em đem qua cho hứa bạch. Anh biết chắc chắn bây giờ hứa bạch không ngủ được, chính xác là như thế. Hứa bạch tinh thần phấn chấn toàn bộ suy nghĩ đều là phó tây đường, làm sao ngủ nổi. Sau khi nhận được khối vuông, vì phòng ngừa trắng đêm mất ngủ, cậu dứt khoát chút tất cả nhiệt tình lên mạng. Mười phút sau, khắp mọi ngóc ngách từ các tỉnh thành ở Trung Quốc dần dần vang lên những âm thanh thức đến học máu. Bệnh hà trời, mày yêu đương thì liên quan gì tới bọn tao? Và mặt tôi như vậy còn tới diễu võ dương ngoai, đờ mờ xung quá hen. Bệnh tâm thần, đồ niên, mươi 43, ăn máng khác. Hôm sau A Yên dậy rất sớm, ngốc hết cả người. Dây thường xuân em báo cho cậu hay cậu đã có thêm một chủ nhân mới, chính là người đàn ông đang sống tại khách phòng, đại minh tinh hứa bạch. Giờ khắc này A Yên đứng dưới tán cây mãn nguyệt ngẩng đầu nhìn tán lá xôm xuê phồn thịnh lẳng lặng tự hỏi cậu chỉ ngủ một giấc mà thôi, sao tỉnh lại đã trời nghiêng đất lệch. Lúc này, dây thường xuân em vỗ vỗ vai cậu, đưa qua một tuyếp kem đánh răng và bàn chải. A Yên mới nhớ ra mình chạy đi quá vội vàng, tới răng cũng quên đánh. Cậu ngơ ngác lấy bàn chải, ngơ ngác ngồi xổm dưới tàng cây, bắt đầu đánh răng, trái trái phải phải, máy móc lặp lại động tác. Chốc lát sau, A Yên nhìn thấy tiên sinh nhà cậu xuống lầu đi thẳng vào phòng bếp. A Yên bám vào cửa sổ xem tiên sinh nhà cậu trước sau như một vẫn yêu nhã, ung dung thong thả, làm cơm sáng cũng là cảnh đẹp ý vui kêu em ấy thức dậy đi phó tây đường nhìn cậu nhóc một cái lập tức đi đây a yên lúc này mới có cảm giác tiên sinh nhà mình và hứa bạch thực sự ở bên nhau ngậm bàn trải đánh răng vọt lên khách phòng trên lầu mở cửa liền thấy không xong rồi tiên sinh hứa bạch hóa hình rồi a yên ở sân phơi hô to vang vọng tới dây thường xuân anh ở cách vách cũng run lên Phó Tây Đường rất nhanh đã tắt lửa xuất hiện trước cửa phòng Hứa Bạch ánh mắt đào quanh một vòng, lại không thấy được bé Bạch xa nào còn Hứa Bạch thì đang dầm gì nằm trên mặt đất. Làm sao vậy, Phó Tây Đường bước nhanh qua quỳ một gối xuống bế cậu lên. Không có gì, không sao em chỉ không cẩn thận hiện nguyên hình lăn từ trên giường xuống thôi Hứa Bạch vội vàng vịn Phó Tây Đường đứng dậy, cậu không muốn sáng sớm đã được ôm kiều công chúa A Yên còn ở đó kìa. Đến nỗi vì sao hiện nguyên hình, cậu cũng không thể nói vì tối qua qua kích động, lại gặp giấc mơ không tiện miêu tả cho lắm mới biến trở về chân thân. Sáng sớm thức dậy nửa thân rắn đã treo lơ lửng ngoài giường, không thể không rớt xuống. Phó tây đường lại không yên tâm, để cậu ngồi lên giường, trên dưới kiểm tra cẩn thận vài lần. Thật sự không bị sao. Vừa rồi anh ôm hứa bạch eo người này mềm như không xương cốt. Thật mà. hứa bạch khuyên can mãi đứng lên đi đi lại lại một lúc chuyện này mới được bỏ qua cuối cùng cậu lấy cơ tắm rửa hòa tốc đuổi phó tây đường ra ngoài a yên cầm bàn trải đội quả đầu ổ gà đứng bên cạnh không chịu đi hơi có chút ghét bỏ mà nói người cũng lớn rồi vậy mà rơi từ trên giường xuống có cần tôi dọn đồ đạc của anh qua phòng tiên sinh để buổi tối ngày ấy trông chừng anh không không cần hứa bạch nghiêm trang từ chối ai ra ai ra còn biết thẹn thùng kìa a yên tiếp nhận việc hứa bạch trở thành tân chủ nhân rồi thái độ chuyển biến cực nhanh lập tức bật chế độ anh yên trải ngàn tấm chiếu như ông cụ non mà giáo dục thẹn thùng gì chứ người trẻ tuổi sớm muộn gì cậu cũng bị đè hứa bạch yên lặng sách ga yên ném ra khỏi cửa bữa sáng là đồ ăn trung hoa truyền thống đơn giản vì hứa bạch không thích cơm tây nhưng ăn cháo thì không hợp uống cà phê hứa bạch đang nghĩ chờ lát nữa pha một ly đem qua cách vách phó tây đường đã đưa ly giữ nhiệt cho cậu Hứa bạch cầm lấy, lòng tràn đầy vui vẻ. Đến lúc phó tây đường đưa cậu ra cửa, cậu không nhịn nổi, hôn lên má anh một cái. Em đi nhé tình cảnh này, quả thực giống anh chồng đi làm, chị vợ thâm tình đưa tiễn, mẹ nó quá kích thích. Là phó tiên sinh đó. Trong lòng hứa bạch bùng cháy một ngọn lửa, cậu muốn nghiêm túc làm việc chăm lo cho gia đình. Để phó tiên sinh phụ trách đẹp đẹp đẹp, để phó tiên sinh mua mua mua, nam tử hán đại Trượng phu, nói là làm. Vì thế nhân viên đoàn phim phát hiện hứa bạch hôm nay hăng máu gà cực kỳ ra sức đóng phim. Cũng không phải ngày thường cậu lười nhác mà là trạng thái hôm nay phá lệ tốt người cũng rất có tinh thần, nhìn ai cũng cười tùm tìm. Hiệp hội nghiên cứu và phát triển ma lặt năng số 09 phố bắc lại nổi lên một tràng bình luận. Mạc tiểu tiên nữ, sao chị thấy hôm nay hứa A tiên hơi lạ, trên mạng còn ồn ào kia kìa, sao cậu ấy vui vẻ thế? Thủy ca vì hôm qua hậu cung bạn toàn thắng sao. Ái ai, ai ai, hôm qua tim bạn quá mạnh mẽ quét sạch ngàn quân nha. Một câu mị còn chưa kịp mắng xong, súng máy nhà người ta đã bùm bùm quét qua. Má ơi, mắng tới fan chu tề bắt đầu chuyển hỏng súng phất cờ hò reo cho chúng ta quá trời rầm rộ luôn. Hiếm thấy trong đời nha. Pháo Italy của ông nội mi đây, fan chu tề đó giờ như đánh du kích, không có đối thủ vĩnh hằng, chỉ có hỏng súng bốc khói. Mẹ nó, ông đây bị đạn lạc quất chúng, tối qua còn bày đặt anh em tốt với tôi. Mẹ kiếp tụi nó, nhị doanh trưởng, theo tin ngoài lề, lần này là bách đạt nâng dương hảo. Mạc tiểu tiên nữ tin này ai cũng biết cô có thể lạc hậu hơn nữa không. Nhị doanh trưởng, không phải do trước kia đồn đãi, giờ bị diệp đại thiếu nắm nhược điểm sao. Pháo Italy của ông nội mi đây tôi cũng không biết, ông chủ bách đạt dám một mình quyết đấu diệp đại thiếu. Chó điên vậy trăm phần chết chắc. Mạc tiểu tiên nữ theo nguồn cực kỳ đáng tin cậy chu tề nguyên bản là người bách đạt nhìn chúng bị diệp đại thiếu nẫng tay trên. dương hạo đi ra từ tứ hải liền đẩy anh ta lên võ đài thích hợp quá rồi còn gì sao sao sao sao sao chu tề bị mắng cũng đâu hoàn toàn oan uổng hồng nhan họa thủy hàng thật mà hại nước hại dân ai khai quật sư triệu thiếu nữ đờ mờ bỗng dưng não bổ pháo italy của ông nội mi đây nhị doanh trưởng khương sinh nằm vùng xem đề tài từ hứa a tiên tới việc có chuyện sư khó nói với hồng nhan họa thủy chu tề cắn ngón tay nhịn xuống không chen vào Cậu gấp quá rồi, ngồi yên không được nữa, làm một người biết rõ toàn bộ sự thật cậu nghẹn tới cực kỳ vất vả. Anh hứa, cậu nhìn hứa bạch đang đọc kịch bản bên cạnh nhỏ giọng hỏi anh và đại lão bản thật sự ở bên nhau sao? Hứa bạch gật đầu, đúng vậy. Khương sinh đã hỏi ba lần rồi, thoạt nhìn vẫn cứ có vẻ không dám tin. Về chuyện yêu đương này, hứa bạch không định gạt họ, nếu nói chuyện yêu đương mà còn phải lén lút thì thật không thú vị. Cậu và Phó Tây Đường đều là yêu quái, không có nhiều kiên kỵ như nhân loại. Mà so với Khương Sinh kinh ngạc, phản ứng của chu Tử Nghị bình tĩnh hơn nhiều tổng cộng chỉ đáp lại một chữ à. Còn Cố Chi, Hứa Bạch định hẹn anh tới ăn cơm, nhưng hơn nửa ngày chưa thấy anh trả lời. Kết hợp với tin tức nhảm nhí nghe được trong hai ngày qua, Hứa Bạch hơi lo lắng cho anh. Cố Chi là nghệ sĩ của Bách Đạt, anh và tưởng Cố bắc ban đầu là một nhóm nhạc được Bách Đạt đào tạo. sau đó giải tán tưởng cô bác và đồng đội khác đều lục tục rời đi chỉ còn cố chi niệm tình cũ vẫn theo người đại diện cũ lần này diệp viễn tâm chắc chắn sẽ không nhân từ nương tay bằng thủ đoạn của anh phòng trừng bách đạt lại có thay đổi nhân sự lớn nếu có thể hứa bạch hy vọng cố chi nhanh chóng tách khỏi vũng bùn này nhưng hứa bạch không biết diệp viễn tâm đã tới tìm cố chi trong một góc kín đáo tại quán cà phê diệp viễn tâm nhìn cậu ca sĩ ăn mặc giản dị để mặt mộc đối diện đẩy danh thiếp của mình qua diệp viễn tâm tôi không chơi bài tình cảm trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn tôi tới tìm cậu không phải vì cậu là bạn của hứa bạch cũng không phải để đối phó bách đạt mà là cậu đáng giá để tôi tự mình tìm tới vậy sao biểu hiện của cố tri thực thản nhiên đừng nghi ngờ ánh mắt của tôi lúc trước khi tôi ký với hứa bạch cậu ấy còn không bằng cậu bây giờ diệp viễn tâm vắt chéo chân thản nhiên đáp Cố chi hỏi, vì sao lại là lúc này? Diệp viễn tâm nhướng mày, trước kia không tới tìm cậu vì cậu chưa được ủ đủ đổ. Một bình rượu ngon yêu cầu thời gian chôn trong đất đủ dài, khi mở nắp hương thơm mới nồng nàn, khiến người ta kinh ngạc cảm thán. Trước giờ tôi luôn lựa thời điểm thích hợp nhất mới ra tay, hiện tại chính là lúc đó. Album của cậu, bách đạt không có khả năng cho cậu, nhưng tôi có thể. Nghe được từ album, cố chi bắt đầu có phản ứng. anh nhíu nhíu mày như đang tự hỏi thật lâu sau cũng chưa đáp lời diệp viễn tâm chỉ nói tới đây thôi anh rất vội không có nhiều thời gian dành cho cố chi trước lúc rời đi anh quay đầu nói cậu cứ nghĩ kỹ một chút hiện tại đi theo tôi hoặc là ở lại tới khi bách đạt bị thứ hải thu mua tài nguyên công ty trực tiếp bị chuyển giao vào tay thứ hải là hai việc khác nhau dứt lời diệp viễn tâm đeo kính dâm lên phóng khoáng bước đi trợ lý sách giỏ mau chóng đuổi theo ánh mắt cố chi cũng dõi theo diệp viễn tâm Rất nhanh cậu đã thấy một chiếc xe thể thao màu bạc cực kỳ khí phách cũng vô cùng phóng đãng mở cửa trước quán cà phê. Xe của hãng nào thì cậu không biết nhưng nhìn thôi đã thấy rất quý, ngầu cực kỳ. Diệp viễn tâm tự mình lái xe trợ lý nhỏ ôm túi ngồi ở ghế phó lái cũng đeo cặp kính dâm tản ra khí thế phóng đãng y chang. Lần đầu cố chi nhìn thấy ông chủ lớn lái xe trợ lý thì ngồi bên cạnh phong cách quá đổi khác người. Lúc này, di động anh vang lên cúi đầu đã thấy trên màn hình cuộc gọi đến hiền thị siêu ngu ngốc là tưởng cố bắc Nghĩ tới tưởng cố bắc cố chi vừa đau đầu vừa không tự chủ được muốn trợn trắng mắt. Điện thoại cứ gieo vang, nhưng cố chi không nghe máy anh biết tưởng cố bắc tìm cậu làm gì. Tên ngốc này gần đây cứ khuyên anh đổi công ty. Đầu tiên là tưởng cố bắc sau là diệp viễn tâm, làm cho cố chi đã bị vắng vẻ nhiều năm lập tức không ứng phó nổi. Nói thật anh không làm được như bọn họ. Trên người họ có tự tin của chính mình, có đích đến, có mục tiêu, phong cách hành động như sấm rền gió cuốn. Những mâu thuẫn ngày trước với tưởng cô bắc giờ nghĩ lại cũng do tính cách khác biệt, phương thức theo đuổi lý tưởng cũng khác biệt khi ấy tranh chấp tới mặt đỏ tai hồng, giờ ngẫm lại cứ như học sinh tiểu học cãi nhau. Trẻ con lại không có ý nghĩa, nhưng thứ gọi là tự tin này. Có khi cố chi cũng suy nghĩ anh thường được người ta khen là không màng danh lợi thờ ơ thản nhiên gì đó. Có lẽ bởi vì anh không tự tin không bon chen nên mới tùy ý thích làm gì làm nấy. Vô dục vô cầu quy y cửa Phật. Nghĩ một hồi cố chi bắt đầu phát ngốc nhìn tụ kính quán cà phê. Đôi mắt chậm rãi biến thành mắt cá chết suy nghĩ không biết bay tới tinh hệ nào rồi hay đã chầm dưới đáy biển sâu. Nhưng di động cứ gieo mãi kiên trì không rứt. Cố chi bị phiền tới hết cách luôn có loại cảm giác cho dù anh trốn tới đâu cũng bị bắt trở về Đành phải gãi gãi đào cầm điện thoại lên Tưởng cố bác không gọi điện truyền qua gửi tin nhắn Tất cả có cùng nội dung thêm WeChat tôi Thêm WeChat tôi, thêm WeChat tôi, thêm WeChat tôi Cố chi không thể nhịn được nữa trả lời lại có chuyện gì mà anh không nhắn tin được hả Lại cạch lại cạch mấy chục tin nhắn chuyện phiền phức nào mà không nhắn hết được Anh có bị ngốc không Siêu ngu ngốc bây giờ còn ai nhắn tin vầy nữa hả Cố chi anh đó mươi 44 say rượu Hứa Bạch nhận được hồi âm của Cố Chi là khi đã kết thúc công việc Hai người ăn ý không nhắc tới chuyện của Bách Đạt Chỉ hẹn cuối tuần đi ăn chung tụ tập một hồi Hứa Bạch khuyên Cố Chi lần nữa Cố Chi nói anh cần thêm thời gian suy nghĩ xem bản thân thực sự muốn gì Trên bàn cơm a in nhìn Hứa Bạch nhắn tin với Cố Chi Phó Tây đường lại không nói câu nào cậu nhóc phảng phất như có thêm can đảm học theo lấy di động ra chơi trò chơi ai ngờ phó tây đường lạnh lùng liếc mắt qua anh còn chưa nói gì cậu nhóc đã bị đông lạnh đến chết khiếp a yên không phục đây là kỳ thị trắng trợn và chèn ép rõ ràng kết quả là hứa bành nhanh nhẹn cất di động cực kỳ ngoan ngoãn gắp một miếng thịt sau đó lại nghiêm túc gắp một miếng lớn vào chén phó tây đường phó tiên sinh ăn đi dứt lời ánh mắt cậu quét qua a yên cất giọng không tán đồng ăn cơm mà còn chơi trò chơi nữa A yên trợn mắt há hốc mồm, ảnh đế, ảnh đế tâm cơ, là A yên nhìn lầm người, A yên tức chết rồi, quay đầu nhìn phó tây đường, lại thấy ánh mắt phó tây đường bình tĩnh nhìn hứa bạch nhẹ giọng hỏi, vừa miệng chứ. Hứa bạch còn đang nhai thịt thỏa mãn gật đầu, bữa tối hôm nay vẫn là phó tây đường đích thân vào bếp, làm một bàn toàn món hứa bạch thích sao cậu thấy không ngon cho được. Giải quyết xong một ngụm đồ ăn lớn, cậu mốc chén canh chậm rãi uống, lại giải thích, vừa rồi em gửi tin nhắn cho Cố Chi, anh ấy là nghệ sĩ của Bách Đạt, em sợ lần này liên lụy tới ảnh. Phó Tây Đường liền đáp, cậu ấy có tài, Diệp viễn tâm sẽ không bỏ qua. Nghe Phó Tây Đường khẳng định Cố Chi, hứa bạch không khỏi cười rộ lên. Đúng không, anh ấy chỉ thiếu khuyết một bệ phóng tốt thôi. Bách Đạt dựa vào vài thủ đoạ lăng xê nâng người, không hợp với anh ấy. Ừ. Thực ra bài hát của ảnh rất được yêu thích bài lá rơi kia. Hai người câu được câu trăng trò chuyện, rõ ràng không dựa sát vào nhau, nội dung nói chuyện cũng bình thường, nhưng bong bóng hồng phấn như không ngừng bay bay khắp gian phòng. Một ánh mắt lơ đãng chạm nhau, một cái mỉm cười, đều tản ra mùi yêu đương chua loét. A Yên bị bong bóng hồng phấn ép phải rời sân, thật sự rất muốn bỏ nhà trốn đi. Cơm nước xong A Yên lại đau khổ bị an bài vào phòng bếp rửa chén, ai oán tới hận không thể phát cho mình một bản nhạc. Từ cửa sổ phòng bếp nhìn ra chủ nhân mới của cậu đang đứng dưới tán mãn nguyệt rũi cây eo lười, ngẩng đầu nhìn cha cây rậm rạp. Dây thường xuân em bỏ lên cây ngồi, hứa bạch liền hỏi nó cây này cần tưới nước không? Dây thường xuân em lắc đầu, không cần, nó chỉ cần ánh trăng. Hứa bạch lại hỏi, phó tiên sinh nói nó là nhân duyên thụ, có quan hệ gì với nguyệt lão không? Dây thường xuân em, không biết nữa anh có thể đi hỏi tiên sinh cái gì tiên sinh cũng biết hết. Hứa bạch ra là vậy. Dây thường xuân em, hai người sẽ kết hôn sao? Hứa bạch, dây thường xuân em, anh trai tôi nói, không lấy kết hôn làm mục đích yêu đương đều là chơi lưu manh, cậu đang chơi lưu manh sao? Hứa bạch tôi không có. Dây thường xuân em, vậy anh muốn kết hôn với tiên sinh chứ gì? Sao lại nhảy tới kết hôn rồi? Hứa bạch cảm thấy mình không thể giải thích với một cây dây leo, nói một hồi không chừng tới cả chuyện sinh con mất lòng bàn chân như dôi dầu bỏ chạy. Dây thường xuân em nhìn bóng dáng của cậu hoang mang hơ hơ đầu, sau đó chậm gì gì bỏ lên đầu tường chọc chọc anh trai ngày nào cũng ngủ nướng hỏi kết hôn phải phát kẹo mừng đúng không? Dây thường xuân anh hả? Hứa bạch trở về phòng tắm rửa lấy lại bình tĩnh. Hôm nay kết thúc công việc sớm, nguyên bản dựa theo thói quen cậu sẽ tới thư phòng đọc sách cùng phó tiên sinh. Nhưng đó là trước khi bọn họ ở bên nhau, hứa bạch tìm đủ mọi cách mà trêu ghẹo người ta, nào biết thẹn thùng. Giờ đã trêu được vào tay rồi, thành công rồi ngược lại biết ngượng ngùng. Cậu Tổng cảm thấy cánh cửa kia mở ra thông tới một thế giới mới. Bên trong đó chỉ có hai người cậu và phó tiên sinh đơn, độc ở chung. Đơn độc ở chung thì sẽ làm gì? Chỉ cần nghĩ tới ánh mắt giao nhau, nắm nắm tay nhỏ, hứa bạch đã cảm thấy máu toàn thân sôi trào, sắp nổ mạnh. Lúng túng quá đi, nhưng nếu bỗng dưng không đi nữa, chẳng phải càng lúng túng hơn. Hứa bạch bứt hết nửa số tóc ngồi xếp bằng trên giường yên lặng mấy chục giây, cuối cùng anh Dũng đứng lên, lấy tư thái thấy chết không sờn bước ra ngoài bọn họ ở bên nhau rồi, nắm năm tay nhỏ hôn hôn môi, hoàn toàn hợp pháp hợp lý, có gì đâu mà biệt nữ. Có tiện nghi mà không chiếm, là vương bát đàn. Lãng lý bạch điều dũng cảm tiến tới, lãng lý bạch điều không hề sợ hãi. Phó Tây đường đang mở máy tính xem gì đó trong phòng sách. Hứa bạch đi vào như bình thường, ánh mắt ra vẻ bình tĩnh đảo qua phó tây đường, dừng lại ở góc cửa sổ cậu hay ngồi nơi đó nhiều thêm một cái sofa lười, bên cạnh còn đặt một bàn trà nhỏ màu trắng. Đèn để trên đất chiếu xuống một mảng ánh sáng vàng làm cả góc nhỏ đều ấm lên. Góc nhỏ này như đặc biệt tạo ra cho hứa bạch thoạt nhìn bắt mắt lại dung hợp hoàn mỹ với phòng sách trang nhã cổ điển. Ánh mắt hứa bạch phát sáng, vừa bước nhanh qua vừa hỏi, anh làm đấy à? Phó Tây Đường dừng tay đánh chữ, thân thể ngửa ra, sau tựa lưng vào ghế ngồi yên lặng nhìn cậu không đáp, nhưng ánh mắt kia thuyết minh hết thảy. Hứa Bạch đứng bất động nhìn sofa lười cười giày bước lên thảm, đặt mông ngồi xuống. Hai chân tích ý giãn mở ra phía trước, lười nhác từ khắp người đều tản ra ấn cậu chặt chẽ vào sofa. Phó Tây Đường nói, "Chu Tề định đưa lại biệt thự kia cho em." "Hả? Trả cho em?" Hứa Bạch thầm nghĩ đúng là nhận nhầm rồi, sau đó lại lắc đầu nói, nếu đã cho cậu ấy, thì là của cậu ấy. Có trả lại cho em, em cũng đâu dọn tới ở. Phó Tây Đường gật đầu. Hứa Bạch thay đổi tư thế, nằm dài lên sofa nhìn Phó Tây Đường. Hôm nay nghe nói Tứ Hải muốn thu mua bách đạt có thật không? Ánh mắt Phó Tây Đường đảo qua tư liệu thu mua bách đạt diệp viễn tâm gửi cùng với hướng đi của cổ phiếu, giơ tay gõ mấy dòng, bình tĩnh phun ra hai chữ. Là thật. Đừng nói là vì em nha. Nếu tôi nói phải, phó tây đường nhẹ giọng hỏi lại, như lông chim mềm mại khẽ quét vào lòng hứa bạch quét tới cậu ngứa ngáy tâm can. Cậu đón lấy ánh mắt phó tây đường nhìn sang, nhìn không được ngoắc ngón tay. Anh lại đây với em. Lúc này đây cậu bạn nhỏ nằm ườn ra không có chút hình tượng nào. Cong cong khóe môi thoạt nhìn rất phong lưu gợi cảm, nhưng lỗ tai lại hơi hơi đỏ lên. Quần áo cọ sát trên sofa, lộ ra nửa cái eo, hai chân duỗi dài ở đằng sau hình như hơi khẩn trương mà căng thẳng tắp. Phó Tây đừng tùy ý để cậu mê hoặc bước tới chỗ cậu, bị cậu kéo tay lôi về phía trước. Ngồi đi ngồi đi, Hứa Bạch không để ý mà kéo Phó Tây đường chen chúc cạnh mình, hai người dính lấy nhau trên sofa lười. Sofa bị trọng lượng gấp đôi ép trượt lún xuống khiến họ dựa sát vào nhau, tùy tiện cử động một cái đã cảm nhận được da thịt cọ sát cách lớp vải. Nhiệt độ cơ thể từ phó tây đường truyền tới hứa bạch trong lòng cậu vô thức an ổn hơn Tuy tim vẫn bùng bùng đập mạnh, nhưng cảm giác khi tiếp xúc này Khiến tất cả đều an tường thoải mái như thể đây vốn là chuyện nước chảy mây trôi đương nhiên phải xảy ra như vậy Không còn bị cọ ngứa ngáy như vừa nãy Đáng tiếc là không có gương, nếu không nhìn thấy đường đường phố Bắc phó tiên sinh lại chen trên, trên sofa với cậu như vậy Chắc chắn cậu sẽ bật cười Thực tế thì cậu cứ cười suốt Tính ổn định của sofa lười không tốt cậu cười như vậy, thân mình lệch đi. Nhưng ngã một hồi vừa hay dựa vào khuỷu tay phó tây đường. Phó tiên sinh tây trang phẳng phiêu thanh quý yêu nhã đang chăm chú nhìn cậu. Khoảng cách gần như vậy, đến cả âm thanh hơi thở từ đối phương cũng được phóng đại rõ ràng. Phó tiên sinh hứa bạch rũi tay vòng ôm của anh, rướn vào bên tai anh nhẹ giọng nói, lúc này không nên nhắc tới chu tề, bách đặt gì đó, chúng ta nên làm chuyện người yêu nhau nên làm. phó tây đừng vòng tay vuốt ve làn da bên gáy cậu ánh mắt tối lại hứa bạch không nhìn thấy lại có thể cảm nhận được bàn tay khác đang đặt trên eo mình cũng nhẹ nhàng vuốt ve đụng chạm như có như không làm mỗi tế bào cảm quan của cậu đều muốn hét chói tai phó tây đường như đang không ngừng dò tìm chọn chỗ tốt để hạ khẩu rõ ràng là động tác vô cùng trong sáng lành mạnh tới hôn môi cũng chưa có hứa bạch đã không chống đỡ nổi nếu mà hôn xong hứa bạch chắc sắp thành phế xà phó tây đừng để hứa bạch dựa vào người mình mặc kệ là đọc sách hay là nghỉ ngơi đều duy trì tư thế này hứa bạch híp mắt nhìn anh mở tay ra dùng pháp lực triệu hồi quyền sách dày cộm từ trên kể lật giờ từng trang bên trong đều là tiếng nước ngoài làm người ta đau đầu và đồ án máy móc có xem nên hết đời cũng chẳng hiểu nổi đây là cái gì nguyên lý máy móc của mạc Phỉ tư hứa bạch liếc nhìn bìa sách mới tinh sách mới à phó tiên sinh còn học nữa sao phó tây đừng mỉm cười cái này gọi là học hành không có giới hạn hứa bạch rứt khoát giả chết cậu đã tốt nghiệp lâu rồi ai cũng không thể đẩy cậu trở lại đại dương học tập tuyệt đối không cuối tuần hứa bạch và cố chi hẹn nhau ở hà hòa hiên lần này bởi duyên cớ là phó tây đường hai người trực tiếp được sắp xếp vào phòng chuyên dụng đón tiếp khách quý ở lầu ba chính là chỗ lần trước hứa bạch bồi diệp viễn tâm và phó tây đường dùng cơm sợ phó tây đường ở đây sẽ làm cố chi cảm thấy không được tự nhiên nên hứa bạch không để anh theo cùng Chờ đến khi chuyện của cố chi với bách đạt xong xuôi mới chính thức giới thiệu bọn họ với nhau Cố chi vừa tới đã uống một ngụm trà lớn, sau đó đặt ly xuống thật mạnh Tưởng cố bác đại ngốc kia vậy mà lại chuyển tới lầu dưới chỗ anh ở Hứa bạch rót đầy ly trà cho anh, hỏi, chứ anh có thể nói cho em biết Giữa anh và tưởng cố bác xảy ra chuyện gì rồi sao, hửm người anh em Cố chi lại không đáp, im lặng ngồi xuống đối diện hứa bạch Khả nghi, cực kỳ khả nghi hai anh em trí cốt mặt đối mặt anh nhìn tôi tôi nhìn anh ai cũng không nói câu nào xem ai thắng được ai cuối cùng cố chi bại trận ghé vào trên bàn thò về phía hứa bạch nhỏ giọng nói tưởng cố bắc nói trước đây hiểu lầm anh hiểu lầm gì hiểu lầm mấy năm trước còn chung nhóm trộm nói xấu anh ta còn hiểu lầm anh thích em gái cắp đê của nhóm nhạc kế bên phốc một hớp trà của hứa bạch suýt nữa phun ra Cố chi bình tĩnh lấy khăn giấy xoa xoa miệng, hai anh em lại đối diện nhau trải qua một đoạn yên lặng dài, sau đó không hẹn mà cùng nâng chung trà lên chạm một chút. Hứa bạch nói tưởng cố bác đúng là không phụ biệt hiệu anh đặt cho. Cố chi cũng không phải. Hứa bạch rất tò mò anh rốt của có thích em gái cắp đê kia không. Cố chi, cố chi lại im lặng, hứa bạch thấy khả nghi tuyệt đối có vấn đề. Dưới ánh mắt sáng quắc của hứa bạch cố chi thành thật đính chính, nhóm nữ đó giải tán còn sớm hơn bọn anh em gái kia về sau đã lui giới kết hôn Năm đó không phải cô ấy thích anh, mà là tưởng cô Bắc cổ nhờ anh hỗ trợ giật dây bác cầu làm quen Hứa bạch tưởng cố Bắc thích cô ấy, cố chi anh đâu biết, người anh em, em muốn nói với anh tưởng cố Bắc hoặc là thích em gái kia, hoặc là thích anh đó Nhưng nhìn bộ dạng tích tụ tâm sự của cố chi, hứa bạch cũng không nói ra câu đó, sợ làm anh thêm phiền lòng, dù sao nó cũng không quá ảnh hưởng tới chuyện lần này. Ngày nhóm nhạc bọn họ giải tán đã cách đây 8 năm rồi. 8 năm, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, lại đủ để thay đổi một người. Đúng rồi, cậu và phó tiên sinh kia rốt cuộc là sao? Cố chi hỏi. Gặp nhau đã thấy có duyên, phó tiên sinh đối đãi với em rất tốt hiện giờ nhớ lại cậu và phó tiên sinh giống như có hào cảm với nhau, sau đó tự nhiên tiến tới ở bên nhau. Không có hiểu lầm, không có cầu huyết bình thường tới không thể bình thường hơn. Cố chi mờ to cặp mắt cá chết. Em trai, nói anh em trí cốt cả đời đi với nhau mà bỗng dưng cậu thoát ế vậy hả? Thời tới cản không nổi. Ăn mừng đi, mời anh ăn tiệc lớn. Em có thể giảm giá ăn thoải mái đi. Hai người ăn ý gọi một bàn đồ ăn, lại kêu thêm bia. Ngày thường vì bảo vệ giọng cố chi không dính thuốc lá, rượu bia, hễ cây độc là không đụng tới, hôm nay phá lệ, nói là phải chúc mừng hứa bạch. Uống hết nửa kết bia cả người cố chi thoạt nhìn ngốc ngốc, bỗng nhiên nói có lẽ anh sẽ rời khỏi bách đạt. Hứa bạch sừng sốt, không ngờ mình còn chưa bắt đầu khuyên, chính anh đã quyết định xong rồi. Cố chi không phải người dễ khuyên nhủ, mặc dù nhìn anh có vẻ là người vạn sự đều không để trong lòng, lâu lâu nói đi là sách đồ ra ngoài lữ hành siêu tầm phong tục hứng thú tới có thể ôm đàn guitar hát ở quán rượu quạnh quẻ ít khách cũng sẽ vì đợi một buổi hoàng hôn mà ngồi trên nóc nhà cũ nát chờ vài tiếng đồng hồ. Nhưng anh rất hoài cựu lại cố chấp, nhiều năm như vậy biết rõ bách đạt không phải nơi tốt vẫn kiên trì không rời đi. Làm sao bỗng dưng lại có quyết định thế? Hứa bạch hỏi. Không có gì, chỉ tự dưng cảm thấy hẳn là nên thay đổi một chút Cố chỉ lắc lư chai bia trong tay, nói tưởng cố bác làm anh nhớ rất nhiều chuyện cũ Trước khi bọn anh ở trong ký túc xá, luôn cãi nhau vì chút lông gà vỏ tỏi, nhìn nhau không thuận mắt Nhưng cẩn thận ngẫm lại, vẫn có một ít chuyện đáng để hoài niệm chỉ là anh cố tình quên hết Cậu còn nhớ bài tinh quang không? Cố chỉ có vẻ như say rồi, nói cũng nhiều hơn Hứa bài yên lặng gom mấy chai bia về trước mặt mình Tình quang ấy hả, đương nhiên em nhớ rõ, là bài hát anh chưa cho ra mắt. Cố tri gật đầu, kỳ thật soạn nhạc là yên, viết bass là đại ma vương tưởng cố bắc viết lời là anh. Công ty muốn đưa bài này cho người khác hát, bọn anh coi như thành tay súng. Tưởng cô bắc không đồng ý quậy tung lên với công ty. Khí chuyện phát sinh, hứa bài còn đang học đại học. Cậu nhớ mang máng nhóm măn nhiều lần truyền ra tin đồn giải tán các thành viên lại lục tục đi ăn máng khác, sau đó không còn sau đó nữa. Bài hát tinh quang hoàn toàn bị đóng băng Sau này khi Hứa Bạch và Cố Chi đã là bạn bè Cậu mới thấy bản nhạc ở nhà anh Lúc ấy cậu còn tiếc nuối một hồi Bài hát hay cứ thế mà bị mai một Nghĩ đến đây Hứa Bạch lại nghe Cố Chi lầu bầu Tưởng cô bác là đồ ngốc Anh ta dám mắng anh Hứa Bạch cẩn thận nhìn anh Sâu sắc nghi ngờ anh say rồi Cố Chi lại nheo mắt tức chết anh Cái tên ẩm ương mắc bệnh phản nghịch tuổi tin đó Dứt lời Cố Chi ngã bẹp trên bàn Phát ra một tiếng vang dội Hứa bạch, hứa bạch lại đợi chốc lát cố chi cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu ước lượng số bia anh uống, còn dư cũng non nửa kết. Tiểu lượng này, hứa bạch chịu thua không bì nổi. Nhìn cố chi say rượu, hứa bạch cũng không biết nên thở dài hay nên cười, cuối cùng lắc đầu chuẩn bị nhờ ha hòa hiên hỗ trợ đưa anh lên xe. Cậu vừa kêu người tới, di động đã sáng lên. Phó tiên sinh gửi tin nhắn nói, đang ở dưới lầu đợi đón em. mươi 45, tạp chí. Phó Tây đường tự mình lái xe tới, là một chiếc po sơ màu xám bạc không quá phô trương cũng không hạ thấp thân phận. Đương nhiên trong mắt hứa bạch không gì có thể hấp dẫn ánh mắt người khác hơn phó tiên sinh. Có phó tiên sinh pháp lực vô biên ở đây, hứa bạch cũng không sợ bị người ta nhận ra. Cậu không thèm dùng thủ thuật che mắt thoải mái đỡ cố chi bước về phía anh. Quả nhiên, người đi đường chỉ thoáng nhìn qua gương mặt hứa bạch rồi thôi, không một ai tỏ vẻ ngạc nhiên. Phó tiên sinh, sao anh lại tới đây? Hứa bạch dừng lại ở cách anh vài bước chân, để cố chi dựa vào người mình. Phó tiên sinh nhàn nhạt lứt qua cố chi cửa sau xe tự động mở ra, một lực lượng vô hình nâng cố chi đặt vào ghế sau. Hứa bạch tới kiểm tra, đảm bảo cố chi đã nằm an ổn mới yên tâm. Phó tây đừng tự mình mở cửa bên ghế phó lái cho cậu. Đi thôi. Hứa bạch sờ sờ mũi, chờ tới lúc xe lăn bánh, cậu trộm nhìn sắc mặt phó tây đường, tự biện giải cho mình, cố chi là bạn thân nhất của em, ách gần đây ảnh hơi buồn phiền cho nên uống nhiều một chút. Tôi biết mà vừa lúc đèn đỏ, phó tây đường dừng xe quay sang nhìn hứa bạch, nể tình cậu ta uống say. Chắc chắn là phó tiên sinh đang ghen này. Hứa bạch không khỏi chuyên chú nhìn nhìn sâu vào mắt anh, nếu về sau em ra ngoài tụ tập bạn bè, phó tiên sinh thấy em nên làm thế nào? Xuất phát từ tình cảm, dừng lại trong lễ nghĩa phó tây đường cho câu trả lời cực kỳ tiêu chuẩn. Nếu em uống say như cố chi, không nhớ được thì làm sao đây? Hứa bạch chống cằm cong cong khóe môi, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gương mặt điền trai của mình. Đèn xanh, xe lại chậm rãi đi tiếp, phó tây đường đạp chân ga. Vậy đành phải làm phiền em mỗi lần đi uống rượu đều dẫn tôi theo. Hứa bạch bị chọc ghẹo tới lòng vui dạo dực không kiềm chế nổi. Kết quả vừa nhắc đầu. Lại phát hiện trong vòng chưa đầy 5 phút mà bọn họ đã ở trên đường trước chung cư của Cố Chi. Xe hơi màu xám bạc lướt như bay giữa quang ảnh cây ngô đồng và đèn đường đan xen nhau. Dường như trong lúc lơ đắng, bọn họ đã trình diễn một màn du hành ma huyễn trong đêm giữa lòng đô thị. Tới rồi Phó Tây Đường ý bảo hứa bạch em có thể đưa Cố Chi lên phòng rồi đấy. Hứa bạch biết Phó Tây Đường không phải người lòng dạ hẹp hòi, sẽ không xét nét chuyện cậu và bạn bè lui tới. Cậu tự nhiên đỡ Cố Chi xuống xe, nói với phó tây đường một câu đợi một chút liền đi vào chung cư. Bàn đêm gió lạnh thổi qua từng cơn, Cố Chi đã có chút thanh tỉnh Hứa Bạch đỡ anh vào phòng ngủ, lại rót cho anh ly nước. Xác định không có việc gì, lúc này mới rời đi. Lúc sợ mở cửa, Hứa Bạch lơ đãng thoáng nhìn qua phòng khách, thấy một bàn nhà quen thuộc rơi trên thảm trước cửa sổ sát đất. Là tinh quang, thời gian mấy năm làm trang giấy ố vàng cũ kỹ, nhưng giai điệu vẫn êm tay không đổi. Hứa Bạch nhìn bản phổ nhạc lại quay đầu liếc mắt hướng phòng ngủ, mỉm cười nhẹ giọng nói tiếng ngủ ngon. Cuối tháng cổ phiếu bách đạt không ngừng trượt giá, tin tức trên mạng liên quan tới việc tứ hải thu mua bách đạt ngày càng dày đặc. Hứa Bạch lại hoàn toàn không chịu chút ảnh hưởng nào, như nước chảy may trôi hoàn thành việc đóng máy. Giữa trưa cùng ngày hơ khô thẻ tre, đoàn phim nhận được một bữa tiệc lớn tinh xảo từ Hà Hòa Hiên. Nhân viên nhà hàng được huấn luyện nghiêm chỉnh xếp một dọc bưng từ trong xe ra từng mâm từng mâm các món hải sản còn bốc khói và mỹ thực đủ loại, còn có trái cây, đồ uống và điểm tâm ngọt. Mỗi người đều có phần nhân viên nói đây là quà của Tứ Hải, cảm ơn mọi người đã quan tâm Hứa Bạch trong thời gian qua. Cả đoàn phim vui vẻ muốn bay lên, thiếu chút nữa đã hợp lại biểu diễn tiết mục tung Hứa Bạch lên cao. Nguyên bùa chính thức của đường số 09 phố Bắc đăng bài khen ngợi tích cực về hứa bạch và ảnh tiệc đóng máy, fan khắp nơi quỳ dạp xuống trước độ xa hoa hấp dẫn này, hơn nữa còn phát hiện ra hứa bạch người ta giữa những ồn ào ầm ý đã bình thản ông dung quay xong bộ phim rồi, đã thế cuộc sống cũng quá có tư vị luôn. Trái lại Dương Hạo được bách đặt sốc sức lăng xê đâu. Phim mới bị hoãn vô thời hạn, dự định ngày 25 khai máy, giờ đã là qua tháng rồi, đoàn phim cũng chưa tập hợp đầy đủ. Dương hảo không ngoài ý muốn nhận lại dĩu cực dồn dập thành tích thực đều bị đào ra so sánh với hứa bạch kết quả toàn bộ đều bị treo lên đánh. Phen hứa bạch đánh xong đến lượt phen Chu tề đánh. Phen Chu tề đánh xong, phen dịp viễn tâm vẫn còn muốn đánh tiếp. Đương nhiên đây cũng vô hình trung chứng thực danh hiệu con ruột tứ hải của hứa bạch. Hứa bạch chỉ cần biết lần này Diệp viễn tâm phô trương thanh thế thu mua bách đạt trăm phần cũng đã có 90 là bởi vì mình. Bách Đạt và Tứ Hải thù oán chất chứa đã lâu trước đây cũng gây cấn với nhau vài lần Nếu nói Diệp Viễn Tâm và ông chủ của Quảng Hạ là vua không gặp vua Nhưng tán thưởng thực lực của đối phương Thì anh đối với người của Bách Đạt thuần túy chỉ là muốn thấy họ khó chịu Thù mới hận cố quyện thành một khối mới có sự ra đời của thương vụ MNA oanh liền này Hứa bài thấy mình oan quá, so với hiệp sĩ cõng nổi chua tề còn oan hơn Rõ ràng cậu còn chưa làm gì cuối cùng lại bị đẩy lên đầu ngọn sóng dư luận nhưng đã ăn chén cơm minh tinh này thì phải chịu hứa bạch cũng không cảm thấy uất ức gì điều kiện dành cho cậu như vậy thứ hải để cậu chuyên tâm đóng phim không lên chương trình thực tế không giật tít tai tiếng muốn nghỉ ngơi thì cho nghỉ ngơi giống y như đối xử với con ruột nếu chút nhiệt độ cũng không chịu nề mặt suy trì tự hứa bạch cũng thấy có lỗi với công ty có lỗi với phần thưởng thức từ diệp viễn tâm vừa lúc còn gần một tháng rưỡi nữa mới tới bộ phim tiếp theo chu từ nghị nhận cho hứa bạch mấy dự án quảng cáo và chụp bìa tạp chí Hứa bạch cứ thế tiến vào một đợt công tác bận rộn. A yên cho rằng mình bị nhét đầy cầu lưng đang chuẩn bị cuốn gói trốn khỏi nhà trơ mắt nhìn hứa bạch mỗi ngày đi sớm về trễ, mà tiên sinh nhà nó chỉ có thể chịu cảnh phòng không gối chiếc. Tiên sinh uống trà này A yên để trà lên bàn sách nhanh chóng thua tay lại, phảng phất như sợ phó tây đường biến thân thành yêu quái nuốt chừng mình. Phó tây đường chỉ lặng lặng nhìn cậu nhóc tác quái. Yên sinh ơi, giờ dưới giải trí quá loạn trai sinh gái đẹp một đống trốn phồn hoa dễ mê hoặc lòng người lắm A Yên sâu sắc bày tỏ ý kiến. Phó Tây Đường ngước mắt, không bằng ngươi đi theo em ấy. A Yên vội gật đầu không ngừng, được ạ được ạ tôi nhất định giám sát người chặt chẽ cho ngài. Tiểu yêu tinh nào cũng không dụ anh ta đi được. Cách phép đã sửa sang ổn chưa? Phó Tây Đường thông thả ung dung cầm muỗng nhỏ khuấy trà sữa trong ánh mắt u án của A Yên, bình tĩnh nói, người cứ ở nhà đợi đi. A yên nghẹn một ngụm máu, thiếu chút nữa tự mình sạc chết. Hôm nay hứa bạch chụp tạp chí. Trên cổ tay cậu đeo một chuỗi phật châu, áo trắng cân vạt nhẹ nhàng khoác lên người, chất liệu trong suốt hững hờ vạt áo tách ra nơi bắp đùi, phần lớn diện tích phần áo phía sau lưng thêu một tiên hạc đang dương cánh muốn bay lên. Phía dưới là chiếc quần dài ống suông rộng rãi, bên hông treo một khối tua rua ngọc Trủy Chủ đề kỳ này là hơi thở Trung Hoa truyền thống. hiện trường quay chụp vội vàng căng phông nền rồi dựng cảnh phun khói thổi gió hứa bạch cầm cây quạt đạo cụ tựa lên đài bối cảnh đã được trang trí thông thả phe phẩy quạt bởi vì yêu cầu của bộ ảnh nên mái tóc bị làm ướt được vén hết về phía sau chỉ để lại một hai giọt nước chậm rãi chảy dọc theo gương mặt cậu trượt khỏi chiếc cằm thanh tú rồi thả mình rơi xuống anh hứa cách đó không xa có người gọi cậu hứa bạch quay đầu theo bản năng một sợi tóc bướng bỉnh rơi xuống đào qua đôi mắt cậu Hứa bạch cứ thế dựa vào bên đài, tùy ý quay đầu tư thế nghiêng ngả lười biếng. Chiếc quạt trong tay chuẩn xác che khốt nửa khuôn mặt bên dưới làm sống mũi cao thẳng kia càng hốt mắt hơn. Mà sau lưng cậu là đài cao đang chìm trong ánh đèn nửa sáng nửa tối đầy vẻ hư ảo, khiến người ta như gặp phải lỗi rác về thời gian. Trên người hứa bạch thấp thoáng bóng dáng một vị công tử đã đi qua vô số tháng năm, đem hết thải phồn hoa và hương vị của ngày cũ gói gọn trong khung hình. Tay tách nhiếp ảnh gia mau chóng nhấn khép lại màn chập vui sướng tỏ vẻ bức ảnh này sẽ đưa vào phần behind the scene Hứa bạch cười bất đắc dĩ với anh, nhún nhún vai toàn nhìn đầy vẻ dê con vô tội mặc người bầy bố Chọc cho nhân viên công tác xung quanh cười rộ cả lên Rất nhanh đã chính thức bắt đầu buổi chụp Hứa bạch ngồi dưới ánh đèn nhập nhòa theo lời nhiếp ảnh gia không ngừng biến đổi tư thế, nghiêm túc tạo dáng Tin tức về tạp chí được sắp xếp truyền phát lên mạng rất nhanh chóng Bản thân hứa bài cũng rất lâu rồi chưa chính thức xuất hiện trước công chúng, người hâm mộ cực kỳ sốt ruột. Bên phía tạp chí chuẩn bị mánh lưới xong xuôi, chưa hôm đó đăng lên bùa một tấm ảnh hậu trường, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, gần như khiến cộng đồng mạng dậy sóng. nhiếp ảnh ra đại đao, hạc giữa trời mây, bóng tiên nhân thấp thoáng trong gương, mọi người có háo hức không? Hình ảnh Vào lúc Hứa Bạch còn đang bận rộn ở bên ngoài chưa về nhà Phó Tây đường một mình ở phòng sách đùa nghịch máy bay hơi nước của mình Lại lần nữa tu bổ pháp trận Sau đó anh nhận được ảnh trụ A-in gửi đến là ảnh hậu trường của Hứa Bạch Phó Tây đường mặt không đổi sắc xem hết một lượt Anh chỉ thật bình tĩnh cầm lấy máy tính ở kế bên tìm nguồn của tấm ảnh click mở bình luận Tiểu nhị ngao, anh yêu của Mỹ, đẹp tới hôn hôn hôn mê luôn Giả gái thần sầu, sao ảnh đẹp giữ thần vậy trên thế giới này sao có người đẹp như này boom vũ trụ nổ mạnh. baby so siêu mua mua mua đừng ai cản tôi tôi muốn mua mua mua vì anh đẹp trai của chúng ta hứa duy điên cuồng đánh cô cho hứa a tiên Làng quân si tình a a anh yêu vương giả chân chính hứa a tiên hứa a tiên tên chàng là hứa a tiên phó tây đường thầm nghĩ người trẻ tuổi bây giờ không biết sụt rè hơn rất nhiều so với bọn họ trước đây Cũng may không có ai kêu khóc đòi sinh khi con cho hứa bạch nữa, cũng khá tốt Quần áo ăn mặc xem như còn kín đáo cũng được Anh xem bình luận được bao lâu, Diệp Viễn Tâm lại gửi tới rất nhiều ảnh chụp Mỗi một tấm đều có dung lượng rất lớn, cả thư mục cũng nặng cả GB Đặt tên là hứa bạch cao thanh quyến rũ chưa qua photoshop Diệp Viễn Tâm vừa hay tin hứa bạch trở thành cữu lão phu nhân của mình Anh còn chưa rõ mình nên mừng hay nên lo Điều này có nghĩa là không ai có thể động vào cậu ấy Về sau anh đại khái là từ phục vụ cữu lão gia thành phục vụ hai vợ chồng cữu lão gia và cữu lão phu nhân Nhưng mà cữu lão gia khi về già còn có thể À không không hiện tại cữu lão gia còn tuổi trẻ tráng miên lắm Ngài có thể tìm được bạn đời cũng khá tốt Người này là nhân tài được tuệ nhãn của Diệp viễn tâm nhìn chúng bồi dưỡng nên lại càng tốt Anh cảm thấy tự hào từ đáy lòng thậm chí còn có hơi kiêu ngạo kiềm chế tâm tư tranh công diệp viễn tâm kêu trợ lý tra xét lịch trình của hứa bạch sau đó móc nối quan hệ lấy được sản phẩm mới ra lò gửi cho cửu lão ra để vuốt mông ngựa ảnh thô vừa chụp xong chưa qua chỉnh sửa tươi giói và đảm bảo hương vị nguyên thủy phó tây đường nhấn xem hết tấm này tới tấm khác ngón tay tay không nhanh không chậm nhấn chuột thần sắc thong dong mấy tấm đầu tiên cũng coi như còn có quy củ Phó Tây đường chậm rãi xem chính là dây tiếp theo, một ánh mắt mang theo chút hơi nước quyến rũ động lòng người bỗng xuất hiện chuyên chú nhìn thẳng anh. Gian phòng cầu kính với bình phong quân tử, sàn nhà gỗ đồng, mảnh trắng thưa mỏng che ngang nửa ống kính khiến nửa khung hình như nhập nhòe trong làn xương. Đằng kia hứa bạch lười biếng không xương đang ngả người ngồi bệt trên sàn nhà, đưa lưng về phía anh. Lư hương chạm rỗng đặt bên chân cậu khói trắng là lướt bay lên cảnh vật tựa như ảo mộng người ấy quay đầu lại xuyên qua màn mây khói mỏng manh nhìn anh hình như có cơn gió nhẹ nhấc lên một góc lụa trắng có vẻ như cậu vừa tắm rửa xong tay đeo Phật châu vén mái tóc ướt đẫm vướng víu ra sau tựa hồ cảm ứng được điều gì cậu vẫn giữ nguyên tư thế ngoái đầu lại nhìn kẻ đang trộm ngắm mình một giọt lại một giọt nước từ mái tóc còn ướt đẫm rơi xuống quần áo trắng ngà để tiên hạc trên lưng ngửa đầu tựa như khát vọng cam lộ trên mặt cậu ấy không chút điểm trang sạch sẽ thanh triệt tàn mát tự nhiên Đôi mắt kia như đầm nước trong suốt, lẳng lặng phản chiếu bóng dáng anh. Trong lúc lơ đãng lại có một hai chú cá nhảy khỏi mặt hồ, nghịch ngợm hôn lên đầu ngón tay cậu quấn lấy cậu đòi chơi đùa. Nụ cười gợn nhẹ nơi khóe môi, đường cằm thon gọn, xương quay xanh còn có cơ bụng như ẩn như hiện sau lớp dèm mỏng, tất cả đều thuyết minh rõ ràng hai chữ gợi cảm. Vạt áo kiên nửa mở cậu lại không mặc thêm gì bên trong. Tuy là đưa lưng về phía ống kính, chỉ lộ một chút trên ảnh, nhưng hiện trường thì có rất nhiều người Phó Tây đừng quyết định thu hồi lời nói vừa nãy, như vậy một chút cũng không được. Cố tình vào lúc này hứa bạch lại gửi tin nhắn tới hôm nay đụng phải một vị tiền bối trong công ty, mọi người hẹn nhau cùng liên hoan, anh không cần chờ em về ăn cơm chiều đâu mũ gạch dưới, mũ. Phó Tây đừng nhìn chằm chằm di động một hồi lâu, lại thấy hứa bạch gửi thêm một tin nhắn. Knoxville ngày mai, em hứa hôm nay không uống rượu. Phó Tây đừng bật cười, tươi cười chứa nhiều hơn một chút bất đắc dĩ. Lát sau, anh trả lời một câu tôi biết rồi thì buông di động, dơ tay sờ gương mặt hứa bạch trong ảnh hồi lâu mới dừng một chút lại cầm máy tính bảng lên xem tiếp. Lúc này, dây thường xuân em gõ gõ cửa sổ, khoa tay múa chân nói tiên sinh, hái được cây đậu rồi, có thể làm cơm chiều rồi. Phó tây đường gỡ mắt kính xuống, xoa xoa ấn đường. Hôm nay ăn hà hòa hiên, dây thường xuân em ngần người, sau đó ngoan ngoãn trộm trụm đầu nhọn chạy xuống lầu báo tin giữ cho a yên. A yên nghe xong, im lặng chốc lát, sau đó ném chậu cây đậu phộng qua một bên, rũ rũ tóc cất giọng ông cụ non, ai, đô thị phồn hoa này, năm tháng vô tình này. Nhớ khi đó, ông đây cũng là nhân vật danh chấn thức cưu thành, mỗi ngày đều có người mời đi uống rượu. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 3 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh của Úc Đọc truyện Đam Mỹ Bách Hợp để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.